Vào lúc ban đêm, Dương Ngọc liên liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ. Đi phía trước còn thả vài câu tàn nhẫn lời nói, giang ba ôm đầu ngồi ở cạnh cửa nửa ngày không nói gì. Dư tú lệ nhịn không được thở dài không thôi, đại nhi tử tính tình mềm, vạn sự có thể chịu đựng, có thể làm hắn như vậy sinh khi đến đem tức phụ chạy về ra cũng coi như là đầu một hồi. Sóng, quá hai ngày liền đem các nàng nương hai tiếp trở về đi. Tổng làm cho bọn họ đãi ở nhà mẹ để cũng không phải như vậy một chuyện. Giang ba xoa xoa tóc, đầy mặt ủ rũ, mẹ, triều tử hôm nay cùng ta nói muốn phân ra đi trụ, là ta thực xin lỗi hắn. Ngươi nói tốt tốt một cái ra như thế nào đã bị Dương Ngọc Liên làm mà ly tâm, lòng ta nuốt không dưới khẩu khí này, lần này cần là không cho nàng ăn giáo hấn, về sau còn không biết nàng muốn kiêu ngạo thành bộ dáng gì đi. Ngươi nói triều tử muốn phân ra đi trụ, Người một nhà ở bên nhau trụ đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền nói muốn phân ra. Triều tử nói chờ an khế sinh, trong nhà địa phương liền không quá đủ rồi, hắn phân ra đi có thể đằng ra tới địa phương tới, hơn nữa cũng thanh tịnh một chút. Giang triều cố tình tuyển tại đây mấu chốt thượng dọn ra đi, giang ba có thể không biết này hết thảy còn không đều là hắn tức phụ làm. Dư tú lệ hơi há mồm, vội vàng vào phòng, phân ra cũng không phải là chuyện nhỏ. vẫn là đến xem đại hưu ý tứ. Giang Triều, ngủ không có, ngươi tới ta phòng một chuyến, Giang đại hưu đứng ở đương đầu gió trô la lớn. Giang Triều mở to mắt, nhìn mắt bên ngoài sát trời. Một vòng ánh trăng treo cao ở không trung như là bạch ngọc bàn giống nhau. Hắn trên vai gối an khê đầu nhỏ, an khê cũng còn chưa ngủ, chớp đôi mắt nhìn hắn. Giang đại hưu tiếng la, ở hắn dự kiến bên trong, hắn đứng dậy đem quần áo phụ thêm. Đối với nằm ở trên giường trống đầu xem hắn tiểu nha đầu nói, An An, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về tới. An Khê đôi mắt nháy mắt, nơi nào chịu phóng hắn một người đi ra ngoài, giang chiều, ngươi từ từ, ta và ngươi cùng đi. Từ trong chăn tiểu tâm chui ra tới, An Khê chỉ mặc một cái màu trắng áo đơn, da chăn sau nhịn không được nhẹ tê một tiếng. Cho dù dưỡng một ngày, tia trương khuôn mặt nhỏ như cũ tái nhợt một mảnh. Nùng mặc phát ra tùy ý khoác ở sau người, hắc cùng bạch cực hạn đối lập, càng đem người sấn đến như là một trương giấy trắng, hắn nhíu mày lại đem người một lần nữa nhét vào chăn, ở nàng trên đầu gõ một chút, thân thể hảo nhanh nhẹn sao? Tay chân thượng xanh tím một chút đều còn không có tiêu, liền bắt đầu không giải trí nhớ. Về sau hắn nào dám làm an khê ra hắn tầm mắt, tựa hồ mỗi lần hắn một không ở, nàng đều phải ra chút trạng huống. Sắp đương mẹ nó người. Lại còn cùng tiểu hài tử giống nhau, nửa điểm sẽ không chiếu cố chính mình. An khê khuôn mặt nổi lên hơi hơi hồng, nàng tay đáp ở trên bụng nhỏ, tiểu tâm mà vớt, tay chân thượng thường không tính cái gì, chỉ là thiếu chút nữa để non hao tổn tinh khí thần lại không phải nhất thời có thể dưỡng trở về. Hiện giờ thai vị còn không quá ổn, nàng cũng bất đồng hắn kiên trì. Vừa mới chỉ là không yên tâm hắn một người, bất quá hiện tại ngẫm lại, như vậy nàng nhất không am hiểu nhân tế lui tới. Nếu liền hắn đều không thể giải quyết, thêm một cái nàng tựa hồ tác dụng đại không đến chạy đi đâu. Tuy rằng biết chính mình không có gì dùng, nhưng như cũ sẽ vì hắn vướng bận không thôi, vậy ngươi đi thôi. Giang Triều, bảo bảo vừa mới lặng lẽ cùng ta nói, ba ba là lợi hại nhất. Miệng nàng một nhấp, mang ra một cái ấm áp mà cười, mặt mày mềm mại không thôi. Giang Triều tâm bị nàng nhu tình hóa thành một ông thủy, dùng cầm cọ cọ cái chán của nàng, an an. vì ngươi cùng hài tử vô luận như thế nào ta đều sẽ làm ba đồng ý chúng ta phân ra đi trụ vào sân giang đại hữu ngồi ở hắn kia cửa phòng khẩu dư tú lệ liền đứng ở hắn phía sau biểu tình có chút phức tạp giang đại hữu túi đầu tàn nhẫn chịu yên hắn mặt giấu ở trong bóng tối xa xa liền có thể nghe không tốt lắm nghe thuốc viện xuống vị này yên vẫn là lần trước gan khê từ huyện thành mang về tới hiện tại nơi đó còn có một nắm không để yên thật muốn phân ra Trầm mặt sau một lúc lâu lúc sau, Giang Đại Hưu mới mở miệng nói. Đại Hữu, dư tú lệ há miệng thở dốc, không tán đồng mà lắc đầu. Giang Đại Hữu lại thẳng tắp mà nhìn Giang Triều, chờ hắn trả lời. Ba, Phân ra là ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm quyết định. Ta cùng đại ca đều từng người có gia đình, cho dù cảm tình lại hảo, cũng sẽ muốn có từng người không gian. Nói câu bất hiểu nói, cái này ra là nhất định phải phân. Ta phải trước tiên vì An Khê cùng hài tử làm tính toán. An Khê bính hô hấp nghe bên ngoài tiếng vang, nàng tâm tư theo giang triều âm điệu mà phập phồng mà biến hóa. Vẫn luôn đặt ở trên bụng nhỏ tay nhẹ nhàng di động tới, bảo bảo, ngươi nghe được sao? Ba ba đang ở cho chúng ta chiến đấu đâu? Quá một hồi, là giang đại hữu thanh âm, lão đại, ngươi thấy thế nào? Nhà này rốt cuộc phân chẳng phân biệt, đã không khỏi hắn làm chủ. Nói đến cùng còn phải xem bọn họ hai huynh đệ ý tứ. Tuy rằng không muốn nhìn đến cái này ra từng người tan, nhưng là hai huynh đệ đều đã thành ra lập nghiệp, sớm hay muộn là muốn phân ra đi đơn trụ. Thừa dịp cơ hội này phân cũng hảo, sớm phân không bằng văn phân, sớm phân mọi người đều bất lo, cũng đỡ phải tương lai cái cỏ. Nếu triều tử tưởng phân, vậy phân đi. Giang ba nói xong lúc sau, lại đem đầu thấp đi xuống. Nếu các ngươi huynh đệ hai cũng chưa ý kiến, Tìm cái nhàn rỗi thời điểm tìm người đại bá lại đây làm chứng kiến, đem trong nhà đất bất động sản đều xả một xả. Thiên đủ vãn, đều chạy nhanh đi ngủ đi. Giang đại hưu lắc lắc tay, thẳng trở về phòng, tấm lưng kia có chút tiêu điều. Dương Ngọc Liên nhà mẹ đẻ là lâm thôn người, nàng mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, hai ba thiên đều không thấy giang ba tới đón các nàng nương hai. Nàng tẩu tử cũng là cái lợi hại người, cô em chồng ở nhà đãi một hai ngày. nàng còn có thể cấp sắc mặt tốt xem, nhưng thời gian dài lại thấy nàng nửa điểm không có trở về ý tứ, đấy lòng sao có thể không nhiều lắm tưởng. trong tối ngoài sáng không thiếu châm trọng, bởi vì này chị dâu em chồng hai người xảo rất nhiều lần, giang chấn nghiệp cũng suốt ngày xảo phải về nhà, làm nàng đau đầu không thôi. nhưng giang ba một ngày không tới cùng nàng túi đầu nhận sai, nàng trong lòng kia khẩu khí liền một ngày nuốt không đi xuống, mắt trông mong đợi vài thiên. Tiếp quả chờ tới là Giang Gia muốn phân ra tin tức. Phân ra cũng không thông chi nàng, nàng nơi nào chịu làm, Giang ba ở trong mắt nàng chính là cái túng hóa, người khác khẳng định liền khi dễ hắn tới, phân ra thời điểm liền tính một mao tiền không cho hắn, hắn làm theo thi đều phóng không ra một cái tới. Lập tức không quan tâm, cùng ngày liền mang theo nhi tử lòng nóng như lửa đốt mà hướng trong nhà đuổi. Giang Gia chính thức phân ra là ở một vòng sau. Mỗi ngày bị giang triều đương heo giống nhau dưỡng, an khê thân thể sớm hảo đến không sai biệt lắm. Ngày đó là cái sáng sủa hảo thời tiết. Sắp nhập xuân, thời tiết vừa mới có chút tấm lại, vạn vật bắt đầu sinh sôi, trầm thấp tối tâm thời tiết chuyển mà trong sáng lên. Bất quá đông mạt hàn khí cũng còn không có hoàn toàn qua đi, áo khoác vẫn cứ ở trên người ăn mặc. Phân ra không phải việc nhỏ, giang ra trong phòng ngồi hảo những người này, giang đại hữu đại ca. còn có một cái trên đời thúc thúc đều cùng nhau lại đây làm chứng kiến, đem răng người kêu lên chính là vì phòng ngừa tương lai ai phản bội không thừa nhận hôm nay làm quyết định. An Khê ngồi ở Giang Triều bên cạnh, đánh giá trong phòng người một vòng, Giang Ba như cũ trầm mặc ít lời, Dương Ngọc Liên ngồi hắn một bên, Giang Ba không để ý tới nàng, tương so quá khứ kiêu ngạo hiện tại nhưng thật ra thu liễm rất nhiều. Khả năng cũng có quá dài hơn bối ở đây duyên cớ. Giang đại hưu đem trong nhà khế đất cùng khế nhà đều đem ra, chỉ vào phòng ở, mà đều là nhà nước, nhà ta cũng liền này phòng ở còn có thể giá trị một chút tiền. Lúc trước ta cùng mẹ nó vì tu căn nhà này cũng là hoa giá cao tiền, tổng cộng là hoa 500 khối, bọn họ hai huynh đệ ta ai cũng không bất công, hai người một nửa phân. Bất quá phòng ở tổng không thể chém thành hai nửa. Trước đó ta cũng theo chân bọn họ hai huynh đệ thương lượng qua, phòng ở về lão đại. Lão đại ra chết tiền mặt cấp lão nhị ra. Ta cùng mẹ nó còn có tiểu mai cũng trụ này nhà ở nhiều năm như vậy thói quen. Lười đến nút đích, liền đi theo láo đại trụ bất động. Dương Ngọc Liên nháy mắt không thuần theo. Này phân ra liền phân ra, như thế nào còn muốn mang theo ba cái già già. Trẻ trẻ trụ nhà nàng, kia nhà nàng đến ít nhiều. Ba, ta không phải ghét bỏ các ngươi ý tứ, chỉ là các ngươi cùng chúng ta bên này trụ. Ngươi xem chúng ta còn muốn chiếu cố các ngươi nhị lao. cho các ngươi dưỡng lao, tiểu mai tương lai gả chồng cũng còn muốn chúng ta nhọc lòng, nhà ta còn muốn không duyên cớ phân như vậy nhiều tiền ra tới, có phải hay không có điểm quá mệnh. Giang Đại hưu trắng nàng liếc mắt một cái, sớm biết rằng cái này tức phụ là cái nửa điểm không thể có hại, biết các ngươi có hại, cho nên Giang Triều nói, trong nhà sở hưu đồ vật bọn họ tất cả đều không cần, đều về nhà ngươi, tiền cũng chỉ phân 200, làm nhà ngươi chiếm đầu to. Hơn nữa ta cùng mẹ nó chính mình lại không phải không thể động, muốn các ngươi chiếu cố cái gì, tiểu mai sự cũng không cần các ngươi nhọc lòng, nữ nhi ta cái này làm lao tử vẫn là gả đến khởi. Dương Ngọc Liên chu chu môi, tổng cảm giác vẫn là nhà nàng có hại, nhiều người như vậy chiếm nhà nàng như vậy gian phòng ở, nàng tìm ai phân xử đi. Lao gia hỏa nói được dễ nghe không cần bọn họ chiếu cố, bọn họ nếu là thật dám không chiếu cố. Người ngoài còn không biết muốn như thế nào chọc bọn họ cuộc sống đâu. Ba, ta cùng Giang Ba một chút sao có thể tiến đến như vậy nhiều tiền tới, Dương Ngọc Liên cũng dứt khoát chơi khởi hành tới. An Khê dựa vào Giang Triều trên người bất giác có chút buồn cười, lại cũng không thể không bội phục nàng, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy có thể so đo người. Kỳ thật có thể từ trong nhà phân bao nhiêu tiền ra tới, nàng cùng Giang Triều đều không như vậy để ý, lấy Giang Triều thủ đoạn. Hai trăm khối khả năng liền hắn kiếm số lẻ đều không có, hơn nữa An Khê cũng có chính mình kiếm tiền thủ đoạn. Bọn họ hai kỳ thật đều không kém tiền, nhưng lại An Khê liền muốn nhìn đến Dương Ngọc Liên an mệt, nàng càng nín thở, nàng càng vui vẻ. An Khê vớt chậm rãi có điểm dấu hiệu bụng, ngồi nói chuyện không eo đau, đại tẩu, kỳ thật nhất thời thấu không ra như vậy nhiều tiền không quan trọng, dù sao hải tử còn không có sinh, chúng ta ở nhà nhiều trụ một đoạn thời gian cũng không quan hệ. Chờ ngươi tiến đến tiền, chúng ta lại dọn ra đi trụ. Giang đại hữu nơi nào không biết Dương Ngọc Liên tính tình, cái gì đều đến phòng nàng một tay, An Khê vừa nói ta thiếu chút nữa đã quên, này khế nhà trước bảo tồn ở trong tay ta, chờ các ngươi huynh đệ hai người chi gian chướng vụ tính thanh, này khế nhà nên cho ai vẫn là cho ai. Dựa vào cái gì nhà ta phòng ở bị chiếm hơn phân nửa còn muốn bạch cho bọn hắn như vậy nhiều tiền, đến cuối cùng liền khế nhà đều không cho nhà ta. Ba, ngươi liền tính muốn bất công cũng quay đầu đi. Giang ba, ngươi là đã chết, liền câu nói cũng không biết nói sao. Ích lợi trước mặt, Dương Ngọc Liên cũng bất chấp chính mình còn không chịu người đãi thấy sự, thẳng đẩy Giang ba một chút. Giang ba đem thân mình thiên hướng một bên, lúng ta lúng túng không ra tiếng. Đại Tẩu, nếu ngươi không muốn nói, chúng ta có thể đổi một đuổi, phòng ở cho ta, 200 đồng tiền ta ra, ba mẹ cùng tiểu mai cũng đều giao cho ta chiếu cố. Vẫn luôn trầm mặc không nói Giang Triều đã mở miệng. Dương Ngọc Liên há miệng thở dốc nếu là đổi một chút vẫn là bọn họ có hại A. Giang Gia có sẵn phòng ở không thể trụ, bọn họ còn muốn ở bên ngoài hoặc là mua, hoặc là kiến. Mua nói khẳng định không thể mua được chính mình ra tốt như vậy phòng ở, kiến nói lại phiền thoái, còn không biết kiến ở nơi nào. Hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, Giang Gia này phòng ở khẳng định không ngừng giá trị 500 đồng tiền. Trong nhà này đó ra cụ đệm chăn công cụ gì đó, khuyên can mãi cũng có thể giá trị thượng như vậy nhiều đâu. Tính lại đây tính qua đi vẫn là chiếm nhà mình này phòng ở nhất có lời. Dương Ngọc Liên vẫn là một hồi càn quấy sau, cuối cùng vẫn là dựa theo ban đầu quyết định phân ra. Phòng ở về lão đại, Giang Triều ở bên ngoài vô luận khác tìm vẫn là khác lập thủ đô tùy hắn. Bất quá ở hắn tìm được phòng ở dọn ra đi phía trước, như cũ ở tại trong nhà. Dương Ngọc Liên cho dù trong lòng có ý kiến cũng đến cất giấu. Giang Triều, các ngươi vợ chồng son từ trong nhà phân ra tới, này phòng ở có rơi xuống sao? Giang Đại bá hỏi. Giang gia lần này phân ra còn xem như tương đối thuận lợi, nếu là đặt ở nhà khác, còn không biết muốn cãi cọ xả tới khi nào. Chỉ cần đề cập đến tự thân ích lợi, cho dù là thân huynh đệ chi gian đều khó nói lời nói. Trên đời này nào có có thể làm được trăm phần trăm công bằng sự tình? Ở đây người ai nhìn không ra tới Giang Triều vợ chồng son làm bao lớn nhượng bộ, đem đầu to hích lợi toàn nhường cho Lão đại gia. Bằng không lấy Dương Ngọc liền kia nửa điểm tiện nghi không chịu làm người chiếm tính tình, sao có thể sẽ đồng ý phân ra. Gần nhất ở tìm, thật sự tìm không thấy cũng chỉ có thể làm trong đội đồng dạng khối địa gia chính mình kiến, Giang Triều trả lời. Muốn mua vẫn là muốn kiến vẫn là đến chạy nhanh lấy cái chủ ý ra tới. Ta nhớ rõ ta cách vách liêu thì muốn bán nàng kia nhà ở, cùng nàng nhi tử vào thành trụ. Ta nhìn hắn kia nhà ở rất không tồi, chính là nhỏ điểm, không nhà ngươi nhà ở như vậy rộng mở, bất quá trụ ngươi vợ chồng son hẳn là vẫn là không kém. Ngươi nếu là có ý tứ, liền tìm cái thời gian trôi qua một chuyến, nhìn xem có thể hay không vừa ý, nếu là có ý tứ, ta cũng có thể giúp ngươi nói nói. Hành, tìm cái thời điểm ta cùng an khê cùng nhau qua đi nhìn xem. Giang triều trong lòng xoay mấy vòng sau, ứng thừa xuống dưới. An khê xuyên một thân màu xanh đen hắc áo khoác đi ở giang triều bên cạnh, áo khoác gắt gao khóa lại trên người, không có chút nào trang trí. Đơn điệu không hề thiết kế cảm quần áo sấn mà khuôn mặt càng thêm trắng nõn, tóc chỉnh tề sơ ở sau đầu, nàng hoa một chút tiểu tâm tư, đem trên trán đầu tóc chắt một cái bím tóc đừng ở nhị sau. Xa xa nhìn cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là khuôn mặt có vẻ càng thêm tiểu mà tinh xảo. Có thể là này niên đại người ăn đến đồ vật đều tương đối thiên nhiên, không hút vào quá nhiều rác rưởi thực phẩm, hơn nữa giấc ngủ cũng đều quy luật, cho nên làn da trạng thái phổ biến muốn so đời sau tốt hơn rất nhiều, chỉ là dân quê thường xuyên ở đồng ruộng chịu gió thổi vũ phơi, muốn càng hắc càng thô rác một ít. Xuyên qua chi sơ, An Khê liền phát hiện điển khê làn da đấy là thứ tốt. Mặt không chỉ có bạch, còn khó coi đến tỷ vết, nếu là trạng thái tốt thời điểm. Đều có thể để được với nhân gia hoa trang. Không thể không nói trước kia điền khê có thể trở thành trong đám người thiên Nga trắng không phải không có đạo lý. Phía trước lộ dần dần rộng mở lên, thông hướng càng nhiều phong lạc. Sáng sớm không khí tới mát, mùa xuân tới rồi, hai bên đường màu vàng hoa dại cũng khai lên, một mảnh sinh cơ dạng rào. Hai người đi ở bùn trên đường, giang chiều đi mà rất chậm, hắn sợ an khê theo không kịp. Liêu thím ra ly giang ra không xa. Liên ở giang đại bá gia phụ cận, cũng là một gian gạch phòng, chỉnh thể nhìn qua không lớn, nhưng ngăn nắp thực hợp quy tắc, thắng ở có hai tầng, lầu một lầu hai đều có thể trụ người. Hai người là trước tiên nói chuyện, một lại đây liều thím liền dẫn bọn hắn hướng trong nhà tham quan. Không có giang ra như vậy đại sân, vào phòng chính là nhà chính, nhà chính bên tay trái là một gian nhà bếp, bên tay phải là phòng ngủ, lầu một tổng cộng chỉ có này một gian có thể ở lại người nhà ở. Cũng may lầu hai còn có hai gian. Như vậy tính toán, đảo cũng đủ. Dù sao nàng không tính toán sinh quá nhiều hài tử, hai cái đã là cực hạn quá mức nàng tinh lực liền có chút chiếu cố bất quá tới. Ở cả đời nhà cũ, nếu không phải nhi tử một hai phải tiếp ta đến huyện thành đi trụ, trong nhà này phòng ở ta là như thế nào đều luyến tiếp bán. Liêu thím là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, nàng mang hai người tham quan trên lầu thời điểm nói. Vốn tưởng rằng này nhà ở là không có sân, không nghĩ tới trên lầu tất nhiên còn có một cái lộ thiên tiểu ngôi cao, liền ở nhà bếp mặt trên, chuyên môn dùng để phơi nắng quần áo cùng ngũ gốc. Hai người ánh mắt có ngắn ngủi giao hội, đều có thể nhìn đến lẫn nhau đối này phòng ở vừa lòng. Liêu thím, này phòng ở ngươi tính toán khai nhiều ít giới. An Khê hỏi. Xuống lầu thời điểm, Giang Triều nhiều đi rồi một bước thang lầu, thân thể tiểu tâm tre ở An Khê phía trước. Sợ nàng ngã xuống đi giống nhau An khê giận hắn liếc mắt một cái Thật đem nàng đương tiểu hải tử Nàng hiện tại mỗi ngày ở nhà nhàng rỗi, Cái gì đều không cho nàng làm Liền kém không trực tiếp đem cơm uy đến nàng trong miệng tới Ta này phòng ở ngươi đừng nhìn là tuy nhỏ điểm Nhưng đều là dùng gạch xanh từng khối luy đi lên dán chắc đâu Chính là lại trụ cái vài thập niên Kia cũng là không nửa điểm vấn đề Ta nhi tử bên kia thúc giục đến cấp Làm ta chạy nhanh qua đi Thím cũng không cùng ngươi nhiều mớn, ngươi thủy tiện cấp cái 300 khối ta cũng có thể tiếp thu. Ta này vừa đi, cũng không biết khi nào sẽ trở về, cho nên đến trước tiên cùng các ngươi giảng hảo, cũng không thể lợi trướng. Các ngươi nếu là có ý tứ, ta liền đem dùng một lần cấp thanh toán lâu. Thím, rốt cuộc 300 đồng tiền nó không phải một bút số lượng nhỏ, ngươi cho chúng ta mấy ngày thời gian suy xét suy xét, Giang Triều nói. Suy xét là hẳn là... Bất quá các ngươi đến cho ta cái thời gian, bằng không lão kéo ta cũng không dễ chịu. Ba ngày, ba ngày về sau ta sẽ cho ngươi hồi đáp. Hai người từ liêu thim trong nhà ra tới, An Khê nghiêng đầu hỏi, Giang Triều, ngươi cảm thấy này nhà ở thế nào? Khá tốt, ta nhìn phòng ở có thể lợi dụng không gian không tính tiểu, cái này giá cũng còn tính hợp lý. Hiện tại nếu như đi kiến một cái không sai biệt lắm phòng ở, phòng trưng giá đến hướng lên trên phiên gấp đôi không ngừng, Giang Triều phân tích. Nô! No. Chúng ta đây còn muốn suy xét cái gì? Hắn cũng đối phòng ở vừa lòng không phải sao? Giang Triều buồn cười mà nhìn nhà mình không có một chút tâm nhãn ngốc cô đường, cái gì đều không suy xét, chỉ cần chờ thượng ba ngày. Nếu là để cho người khác biết chúng ta nhẹ nhàng còn không mang theo một chút do dự liền lấy ra 300 đồng tiền, kia đến chiêu bao nhiêu người đỏ mắt. Hơn nữa thời gian thoát đến càng dài, chúng ta ở giá cả thượng càng có ưu thế. Giang Triều! Ngươi tốt xấu, An Khê chấp chớp mắt, càng cùng Giang Triều ở chung, nàng liền càng cảm thấy hắn gian tà. An An, kỳ thật ta còn có thể tệ hơn. Giang Triều hạ giọng, cười nhẹ ra tiếng, ái muội nói chui vào lỗ hay An Khê trên mặt từng đỏ. Thật vất vả đứng đắn mấy ngày, nàng còn tưởng rằng là đổi tính, không nghĩ tới càng biến buồn thêm lợi. Con ở trên đường lớn, liền nói chút những cái đó có thể làm người suy nghĩ bậy bạ nói. Nếu như bị người nghe thấy được. An Khê có chút chột dạ quét chung quanh, thấy bên cạnh xác thật có người, nhưng cũng chưa chú ý tới bọn họ bên này, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại lại trừng mắt nhìn Giang Triều liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái xấu hổ mang bực, chọc đến Giang Triều trong lòng vụt ra một khổ vô danh ta hỏa, liền hô hấp đều trọng bài phần. Từ nàng có thai lúc sau, Giang Triều cảm thấy trong lòng ngực ôm thân thể càng thêm thành thục no đủ. Mỗi ngày buổi tối hắn cũng chỉ có thể ôm nàng. lại cái gì đều không thể làm có bao nhiêu khổ sở cũng cũng chỉ có chính hắn đã biết giang triều kia không thêm che giấu ánh mắt làm an khê trong lòng rung động nhịn không được nhanh hơn bước chân đi phía trước đi tới giống như phía sau lại hồng thủy manh thú vội vàng nàng dường như núi xa xanh ngắt liên miên phập phồng con đường hai bên là kim hoàng sắc hoa cải dầu điền đương gió thổi qua thời điểm tạo nên một tầng lại một tầng kim sắc cuộn sóng giang triều thực mau liền đổi theo Cùng An Khê sóng vai đi tới, hai người bả vai thỉnh thoảng tương cọ sát. Cảm nhận được bên cạnh cực cụ xâm lược nam nhân hơi thở, An Khê không biết là nghĩ tới cái gì, mặt đỏ mà càng thêm lợi hại, tay chân đều không biết như thế nào bày. Giang Triều cười nhẹ ra tiếng. Trở về nhà sau, Giang Triều trực tiếp đem An Khê đẻ ở trên tường, tàn nhẫn hôn lên. An Khê nức nở vài tiếng sau, đôi tay chủ động hoàn thượng hắn cổ. Trong thân thể dưỡng khí không ngừng bị đoạt lấy. An Khê thẳng thở phi phò, thân thể không ngừng mà vặn mẹo. An An, An An, đương môi bị buông ra là lúc, Giang Triều đem vùi đầu ở An Khê cần cổ, không ngừng thở hồn hển. thư hoắn có chút hưng phấn quá mức mà thần kinh. Cảm nhận được cần cổ ấm áp hơi thở, biết hắn nhẫn mà khó chịu, An Khê có chút đau lòng mà ôm hắn. Giang Triều, qua tiền tăng tháng, chờ hai tử ổn định xuống dưới, chỉ cần không phải quá kịch liệt nói, cũng có thể. Giang Triều nháy mắt ngầm đầu, trong mắt tinh quang hiện ra, đối hài tử không có ảnh hưởng sao. Ngươi nhẹ điểm liền không có việc gì, An Khê nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng. Chờ một chút, ngươi thân thể vừa mới vừa vặn, Giang Triều hít sâu một hơi, có chút là thất thần mà xoa An Khê đầu tóc, đem sơ đến chỉnh tề đầu tóc làm cho có chút tán loạn. An Khê ở trên người hắn cọ cọ, cười đến có chút ngọt, nàng thực may mắn. có thể gặp gỡ như vậy một cái thời khắc đem nàng cùng hài tử đặt ở đệ nhất vị nam nhân ba ngày thời gian thực mau liền đi qua ở cùng đối phương lại một vòng giá cả đánh cờ giữa giang triều cuối cùng lấy 250, trăm đầu nốc giá cả đem phòng ở cầm xuống dưới giang triều có thể sử dụng như vậy thấp giá đem phòng ở bắt lấy tới vẫn là bởi vì đối phương vội vã ra tay hắn lại là cái tức có kiên nhẫn ngạnh sinh sinh đem giá cả cấp háo thấp an khê chỉ có thể nói khó trách hắn có thể đem sinh ý làm đại, liền này rơi trầm lại phí tổn ý thức là có thể đem người ném cái cách xa và dặm. Muốn nói Giang Triều đem phòng ở mua tới, vui vẻ nhất liền thuộc căn khê, bọn họ cuối cùng có thể có chính mình ra. Chuyển nhà đồng dạng là cái đại công trình, Giang Triều đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm, ai làm hắn giang ra đồ vật giống nhau không cần, chính yếu vẫn là An Khê lúc trước gả tới của hồi môn cùng lễ hỏi. Vì chuyển nhà sự Giang Triều cố ý thỉnh mấy ngày giả, mới đem sự tình cấp định rồi xuống dưới. Dương Ngọc Liên nhìn đến hai người dọn ra đi, đương nhiên lại vui vẻ bất quá, nhìn đến An Khê như vậy nhiều của hồi môn dọn ra đi, lại là hâm mộ mà một trận hê răng. Âm Dương quái khí vài thiên, An Khê mới mặc kệ nàng. Dọn tân ra lúc sau, An Khê đem trong nhà trong ngoài đều thu thập một lần, lại là quét tước vệ sinh, lại là đem tường dùng vôi phấn một lần nữa soát một lần, đem nguyên bản có chút đen tuyền vách tường soát đến lại bạch lại lượng, Nhìn trở nên rực rỡ hẳn lên tân ra, An Khê trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tự hào cảm. Đây là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về nàng chính mình ra, là nàng cùng giang triệu một chút hoa tâm huyết bố trí ra tới. Đầu mùa xuân ba tháng, thời tiết hồi ôn, ánh vàng rực rỡ mà ánh mặt trời rơi tại trên mặt đất, trải qua một cái mùa đông chuẩn bị lúc sau. Sơn giã hoa sôi nổi khai lên. An Khê có nhàng tâm, sẽ ở trên đường trích chút hồng tím hoa nhi trở về cắm ở ấm nước. đùa nghịch làm trang trí. Nàng đem lầu một phóng gian thu thập ra tới làm phòng ngủ, bãi mép giường mở ra một phiến cửa sổ, thẳng tắp mặt hướng đồng ruộng, đập vào mắt chính là một mảnh ánh vàng rực rỡ. An Khê, ở sao? Mùa xuân tới rồi, lại là giữa trưa thời điểm, An Khê chính phạm xuân lây, nay bất tài mới vừa nằm xuống không một hồi, chính mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm sau, nàng trở về câu ở, mang theo chút sơ tỉnh khi khàn khàn ám trường. Sau đó vội vàng xuống giường mặc tốt dày, hướng ngoài cửa đi đến. Đứng ở ngoài cửa chính là Giang Đại Bá Gia Tiểu Nhi Tử Con Dâu Kim Châu, chỉ so An Khê lớn hơn vài tuổi. Hiện tại chính đỉnh 7 tháng đại bụng, trên tay nàng cầm kim chỉ, rất là lanh lẹ nói, An Khê, ta một người ở nhà rất nhàm chán, liền tới đây tìm ngươi, ngươi sẽ không trách thấy ta đi. Xem ngươi nói được nói cái gì, ước gì ngươi lại đây tìm ta đâu. Ta cũng mau nhàn đến mốc mèo Nói hai cái dự mụ mụ nhìn nhỏ cười. Kim Châu trước kia nhưng không thiếu nghe qua An Khê Thanh danh, rốt cuộc nàng là ngoại lai người, đại gia đối nàng chú ý đều nhiều, có dễ nghe, cũng có không dễ nghe. Trước kia không như thế nào tiếp xúc thời điểm, nàng đối An Khê ấn tượng không phải đặc biệt hảo. Đại khái là bởi vì không lâu trước đây náo loạn như vậy đại vừa ra, về nàng đồn đãi vớ vẩn như là không cần tiền nơi nơi loạn giải, hơn nữa đối trong thành người thành kiến. nàng vẫn luôn cho rằng đây là cái sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, kiểu kiểu khí người. Cũng thật tiếp xúc lên, phát hiện thật đúng là không phải như vậy một chuyện. Tiểu cô nương chỉ là bộ dáng nhìn kiểu khí chút, kỳ thật rất có thể chịu khổ, tính tình hảo không gây chuyện, đối người đều rất hảo phóng hòa khí. Này không đồng nhất liêu hai người liền liều khai. Kim Châu ở giáo An Khê như thế nào làm đế giải, thực muốn chút đỉnh đầu thượng công phu. An Khê từ trong phòng cầm kim chỉ ra tới. Bên cửa sổ bức màn bị gió thổi mà không có phương hướng, Kim Châu nhìn phòng ngủ bài trí không khỏi tới rất có hảo cảm. Phòng ngủ vách tường mới vừa quét qua vôi phấn, bạch đến tỏa sáng, làm vốn là rộng mở nhà ở nhìn qua càng sáng ngời chút, Dựa cửa sổ ven tường bày một cái trang điểm, hồng sơn mặt còn thực ánh sáng, vừa thấy chính là tân đánh không lâu. Dương là phong bế hình, chỉ khai một mặt, mặt khác năm mặt đều từ ngang dọc đan sen một cây cột khởi động tới. Mặt trên đệm chăn bị chỉnh tề mà trồng chất ở sườn. Bên trong đồ vật không nhiều lắm, nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp, không có dư thừa tạp vật, đập vào mắt làm người thoải mái không thôi. An Khê, ngươi này đế cắm hoa mà thật là đẹp mắt, Kim Châu nhìn đặt ở bên cửa sổ kia một bó hoa nói. Ta ở bên ngoài trích hoa dại tùy ý hạt đùa nghịch một chút, An Khê túi đầu cười cười, lộ ra một bên chân bóng thon dài cổ. Nàng nói này trong thôn nam nhân như thế nào đều đi theo mê dường như. liền luôn luôn bị nhân sương nói trầm ổn tự giữ Giang Triều, vì cưới nàng liền thanh danh đều từ bỏ. Này xinh đẹp là thật xinh đẹp, hơn nữa xinh đẹp mà giống bút bê sứ nàng nữ nhân này nhìn đều tâm động, húng chi kia giúp nam nhân thúi. An Khê đi theo Kim Châu học nạp đế giải, là tưởng cấp Giang Triều làm đôi giải. Nàng hiện tại đã học được hơn phân nửa, có thể chính mình thượng thủ đi thao tác. Một ngày thời gian cực nhanh, Giang Triều nhéo đem trong đất bùn đất đặt ở mũi gian người người Nhìn về phía núi xa, năm nay như là cái hảo thu hoạch niên đại. Hơn nữa này thế đạo sợ là muốn thay đổi a. Thôn đầu đại đường cái thượng Quảng Bá chưa từng đoạn quá, Giang Triều từ này đó Quảng Bá chung nhạy bén mà nhận thấy được xã hội biến hóa. Nay phía núi xa chỗ sâu trong thôn sống nhỏ, thượng ở vào yên lặng bên trong, cùng bên ngoài oanh oanh liệt liệt xã hội biến cách view cách thật sự xa. Cầu Đản tiến đến Giang Triều bên người. Gia mặt có thể so với tường thành hậu người lần đầu tiên đỏ mặt, ca, ta cùng ngươi nói ta cùng nhạn nhi cặp với nhau. Ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng cho ta nói ra đi. Giang Triều hiếm lạ mà nhìn hắn một cái, ta nhớ rõ giang nhạn nhi mắt không hạt đi. Cậu đàn mặt tối sầm, thiếu chút nữa không cùng Giang Triều trở mặt, còn có phải hay không hảo huynh đệ. Hắn đuổi theo nhạn nhi lâu như vậy, người thật vất vả đáp ứng cùng hắn xử đối tượng, hắn cùng nơi này nói nói mát. Ca, ngươi lại nói bậy lời nói, tin hay không ta cùng ngươi tuyệt giao. Còn có Nhạn Nhi như thế nào liền mắt mù, nàng là bị ta chân thành đả động mới đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Kia còn không phải bởi vì triều Ca kết hôn, Nhạn Nhi nhìn không tới hy vọng, lại bị ngươi lì lợm la liếm mà không kiên nhẫn, bằng không người có thể cùng ngươi ở bên nhau, cũng đã không lưu tình chút nào đả kích nói. Huynh đệ, ta làm người đừng quá thật thành được chưa? Cậu đàn bị hai người đả kích. Đổi một hồi, chỉ một hồi thời gian lại mãn huyết sống lại, hắn cười hì hì nói, ca, còn hảo tiểu trí thức trẻ bị ngươi thu, bằng không đến thai họa nhiều ít ra khuê nữ vì ngươi canh cánh trong lòng. Chúng ta này đàn lão quang côn nhưng đã sớm đỏ mắt ngươi thật lâu, hôm nay ta phải tới cửa hảo hảo cảm tạ một chút người tiểu trí thức trẻ. Nếu là không có nàng, ta tức phụ không có khả năng nhanh như vậy tin tức xuống dưới. Cậu đàn chắp tay trước ngực đặt ở trên chán. Trong miệng một trận lẩm bẩm tiểu trí thức trẻ là người có thể kêu, giang triều cường ánh mắt tối sầm xuống dưới. Hắn thực không muốn từ người khác trong miệng nghe được tiểu trí thức trẻ này ba chữ. Này ba chữ mang theo chút hài hước, hắn có thể không biết này trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu người ở mơ ước hắn tức phụ. Tiểu nha đầu là cái hương bánh trái, lại không tự biết, mỗi ngày không biết câu bao nhiêu người đôi mắt, hắn hận không thể xẻo những cái đó dừng ở trên người nàng đôi mắt. Tức phụ là của hắn, người khác cho dù là xem một cái đều không được. Cậu đàn bị Giang Triều kia liếc mắt một cái xem đến trong lòng một trận rét run, đỉnh đầu như là bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau. Hắn cả người đánh cơ linh, có chút khóc không ra nước mắt nói, ca, ta sai rồi, là tẩu tử. Hắn nào biết như thế nào liền dẫm đến Giang Triều lôi lên rồi. Hoang hôn, cuối cùng một mặt tà dương còn chưa thối lui. Nhà ăn nhân sinh ồn nào, như là nổ tung nổi giống nhau. an khê túi đầu ngồi ở một góc thông minh thực an tĩnh cũng không biết suy nghĩ cái gì giang triều từ bên ngoài tiến vào đôi mắt đảo qua liền thấy được cùng mọi người có chút không hợp nhau an khê cung cầu đản cục đá hai người nói nói mấy câu lúc sau giang triều lập tức hướng trong một góc đi đến ở không có quái dày đến nàng thời điểm đã đi đến người phía sau an an thưởng ta sao giang triều cọ ở nàng bên hai hắn thanh âm biến mất ở ồn ào đám người giữa Lại chui vào An Khê lô thai An Khê cả người một trận run rẩy, Một đôi mắt tròn xoe chớp vài cái Đầu sau này hơi hơi chuyển Nàng môi nhẹ nhàng nhấp nhấp từ ngươi Cung bảo bảo đều từ ngươi Dây nặng quần áo đem An Khê bụng hoàn toàn che lấp ở Cho dù có chút hơi hơi nhô lên cũng không lớn có thể nhìn ra được tới Giang Triều trong mắt hiện lên ý cười Tiểu nha đầu miệng nhưng thật ra rất thành thật Hắn ngồi ở nàng trước mặt Đem phía sau có chút gầy yếu mà thân thể hoàn toàn ngăn trở, An Khê đem thân thể dựa vào trên người hắn, trước người mềm mại kề sát hắn đối. Giang Triều chắp tay sau lưng, mẹo An Khê tay nhỏ, tiết một chút đằng khởi hòa khí. Thật mềm, Giang Triều thấp giọng hừ nói. An Khê đầu ghé vào hắn trên lưng, buồn cười ra tiếng, nơi nào mềm, nơi này sao? Nói trước người ở hắn trên lưng cọ hai hạ. Giang Triều thấp chú một tiếng, nhịn xuống muốn bạo thu khẩu xúc động. Cắn răng thầm mắng một câu tiểu yêu tinh, méo nàng tay lực đạo cũng càng thêm tăng thêm. Tiểu nha đầu thật là càng lúc càng lớn mật, mang thai còn dám câu hắn. Là hạ quyết tâm hắn không dám làm nàng. An khê cười mà càng thêm sán lạ lên, nhiều người như vậy, muốn chịu được Nga. Giang triều trên mặt tối sầm. Hai người ngầm động tác nhỏ thực bí ẩn, bất luận đấy lòng như thế nào sóng gió mãnh liệt, hắn trên mặt đến là cực trấn tĩnh, nhìn không ra chút nào sai lầm. Người khác vội vàng liếc liếc mắt một cái, cũng chỉ nói là một đôi ân ái tiểu phu thế thôi. Cách đó không xa, Giang Thúy Thúy nhìn kia chói mắt một màn, đôi mắt đều đỏ một mảnh. Thúy Thúy, ngươi tới hỗ trợ đem nồi to đoan một chút. Có người hô. Giang Thúy Thúy trong lòng lại là không cam lòng, cũng không được trở về phòng bếp. Bếp nội lửa lớn như cũ ở thiêu, nướng trong đất mặt một mảnh ấm áp. Bếp bên cạnh bãi một ngụm nồi to. chính là muốn đem này khẩu nồi to nâng đến bếp đi lên ai nha thúy thúy đây là làm sao vậy mặt như thế nào như vậy tái nhợt đứng ở hòa bên giang thúy thúy chỉ cảm thấy chính mình bị nướng mà trước mắt một trận choan váng trước mắt không ngừng có bóng chồng xuất hiện sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự người bên cạnh phụ nữ cũng chấn định không được nàng vội hô thúy thúy mẹ ngươi chạy nhanh tiến vào nhìn xem Nhà ngươi Thúy Thúy té xỉu. Trong phòng bếp một trận hỗn loạn, An Khê lộ một cái đầu ở Giang chiều trên vai, nàng tựa hồ nghe đến Giang Thúy Thúy té xỉu. Không ít người đã vọt tới trong phòng bếp đi, kia cách đại sảnh một phiến môn tệ đến chật như nêm cối. Dịu dít mà về Giang Thúy Thúy nghị luận thanh âm không dứt bên hai. An Khê không phải bác sĩ sao? An Khê ngươi tới cấp Thúy Thúy nhìn xem, như thế nào đột nhiên liền té xỉu. ồn ào tiếng người chung đột nhiên có người nhắc tới An Khê. An Khê sửng sốt một chút, Giang Thúy Thúy mà sự tình cùng nàng không quan hệ, nàng không nghĩ chỗ lẫn, dứt khoát đem nặng đầu tân chôn trở về Giang Triều sau lưng. An Khê, ngươi mo đã cho tới nhìn một cái A. Trong đám người thỉnh thoảng có người ở ồn ào. An Khê hô hấp nhịn không được dồn dập vài phần, cảm nhận được phía sau người không bình thường, Giang Triều nhịn không được nắm chặt tay nàng tâm. Cảm nhận được Giang Triều lòng bàn tay ấm vị, An Khê đằng mà một chút đứng lên. nàng không thể gặp được nan kham liền tránh ở giang triều phía sau giang thúy thúy đã trở thành nàng trong lòng một đạo bóng ma nàng sẽ như là một cái rắn độc giống nhau vẫn luôn ở trong tối nhìn chằm chằm nàng nàng đã bị cắn quá một lần không nghĩ lại bị nàng cắn lần thứ hai cũng không nghĩ làm được đến không dễ hạnh phúc hủy trong một sớm nàng muốn đi nghiệm chứng một đáp án an khê nắm thật chặt lòng bàn tay đi phía trước đi tới giang triều che chở nàng ở trong đám người khai ra một cái nói tới Thấy An Khê tiến vào, trong đám người như là tìm được rồi người tâm phúc, Giang Thúy Thúy đã bị đặt ở hai điều đua ở bên nhau trường ghế thượng, đáp ở trường ghế lên mặt tái nhợt một mảnh. Giang Thúy Thúy nàng mẹ vội vàng đem trước người vị trí làm ra tới, nàng nắm An Khê tay nói: "An Khê, phiền toái ngươi cho ta ra Thúy Thúy nhìn xem, đây là làm sao vậy?" An Khê gật gật đầu. Ngón tay đáp ở Giang Thúy Thúy cánh tay thượng, thời gian càng lâu, trên mặt nàng càng cổ quái. An Khê Có việc không có, Thúy Thúy mẹ thấy An Khê bắt tay thu trở về lúc sau, vội hỏi nói. Thân thể nhưng thật ra không có gì đại sự, chỉ là có chuyện, nói ra không biết ngài chịu không chịu được. Bên ngoài người thỉnh thoảng rối đầu quên bên trong, chẳng lẽ là được cái gì khó lường bệnh nặng, Thúy Thúy mẹ trên mặt cũng không cấm trắng vài phần, chịu không nổi cũng đến chịu, An Khê ngươi cứ việc nói. Giang Thúy Thúy nàng, mang thai, hai tháng. An Khê nhẹ giọng phun ra. Đây chính là chưa kết hôn đã có thai, tính chất so với lúc trước gan khê cùng giang chiều chuyện đó còn muốn nghiêm trọng. Nháy mắt trong đám người như là nổ tung nổi giống nhau, nghị luận một tiếng lớn hơn một tiếng. Thúy Thúy mẹ đồng tử co rụt lại, têu lên trói thai, không có khả năng, nhất định là lầm. Nhà ta Thúy Thúy ngày thường nhất nghe lời, sao có thể sẽ mang thai đâu. Tam Thủy Thôn làm như một hôm bình tĩnh mặt hồ, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể trên mặt hồ tạo nên một kia gợn sóng. Giang Thúy Thúy chưa kết hôn đã có thai tin tức như là một viên đầu nhập trong nước đá, nháy mắt khơi dậy đại bỏ nước. Trong lúc nhất thời toàn thôn người đều ở nghị luận sôi nổi, các loại suy đoán cũng không dứt bên hai. An Khê, ngươi hôm nay cấp Giang Thúy Thúy xem bệnh thời điểm, là thật mang thai. Này Giang Thúy Thúy tuy rằng nói chuyện không lớn nhận người thích, nhưng ngày thường nhìn cũng rất thành thật buồn phận. Sao có thể làm ra chưa kết hôn đã có thai sự tình tới, Ngươi nói đứa nhỏ này phụ thân rốt cuộc là ai a? Kim Châu một bộ bát quái dạng cùng An Khê nói. Ta lại không phải nàng trong bụng dung đũa, sao có thể biết như vậy nhiều, An Khê túi đầu cười cười. Kỳ thật Giang Thúy Thúy mang thai đã ở nàng dự kiến bên trong, lại ra ngoài nàng dự kiến. Sớm tại phía trước, nàng liền có chút phát hiện nàng không thích hợp. Chỉ là theo lý thuyết, nàng hẳn là yêu quý nhất chính mình thanh danh mới là. Bởi vì trọng sinh phía trước trải qua những cái đó sự, Giang Thúy Thúy đối nam nhân xem đến từ thấu. Phía trước phía sau truy nàng người không ít, nhưng nàng trước nay chỉ là điều này đó nam nhân ăn uống, cũng không vượt lôi chỉ một bước. Chỉ là hiện tại trực tiếp tuân ra mang thai tin tức, lại thật thật làm nàng chấn động. Nàng trong lòng đã càng thêm khẳng định, cái này Giang Thúy Thúy cùng trọng sinh nữ chủ hẳn là không phải cùng cá nhân. Nàng trong lòng kỳ thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết được trọng sinh nữ chủ thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn nhiều độc. Lúc trước xem tiểu thuyết thời điểm nàng liền đối nàng có chút cách làm rất là không khỏe. Nếu ngay từ đầu nàng trực tiếp đối thượng chính là nàng lời nói, nàng hiện tại kết cục phỏng trừng sẽ không so Điền Khê tốt hơn nhiều ít đi. An Khê hất hất đầu, đem trong đầu toát ra những cái đó trí úc cảm xúc quăng đi ra ngoài. Hôm nay Kim Châu đem đồ vật dừng ở nhà nàng, cho nên nàng lại đây chỉ là cầm đồ vật, đang nói chút lời nói liền trở về. An Khê giữ cửa xưởng lộ ra phong. hướng trong phòng bếp đi đến tuy rằng ở nhà ăn ăn đồ vật nhưng giang triều ngại nhà ăn thức ăn quá thô ráp, mỗi ngày biến đổi pháp làm nàng đem dinh dưỡng bổ thượng nàng hiện tại đã sẽ nhóm lửa bất quá không có giang triều tay chân như vậy nhanh nhẹn ngừng ở cạnh cửa nhìn mắt ngồi xổm trên mặt đất người trong mắt một mảnh ôn nhu giang triều đều vội một ngày ngươi đi trước tắm rửa dư lại ta tới lậu chỉ một hồi công phu bếp hỏa dần dần bốc cháy lên giang triều đem trên tay gỗ vụn tiết vỗ rớt Đứng lên, không vội mà tắm rửa, trước giúp ngươi đem canh trứng làm tốt, tỉnh trên người của ngươi lộng một thân khói lửa mịt mù, lại muốn tìm ta khóc. An Khê trong lòng ấm áp, từ phía sau ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói bậy, ta khi nào tìm ngươi khóc. Giang Triều thấp thấp cười ra tiếng, không đã khóc, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Ta quên là ai mỗi ngày buổi tối khóc lóc cầu ta từ bỏ. An Khê đầu sung huyết, mặt một chút hồng mà như là nấu chín đại trứng tôm. Nàng ở hắn trên eo hết sức khác vài cái, kia không tính, ngươi đừng kéo ra đề tài. Như thế nào không tính, Giang Triều bả vai run lên hai hạ tựa hồ là ở nghẹn cười. Giang Triều, An Khê thanh âm để cao một cái âm điệu, bắt đầu thẹn quá thành giận lên. Đầu ngươi chơi, Giang Triều buồn cười mà lắc đầu. An Khê lẩm bẩm một câu sau, đôi mắt híp lại lên, giống chỉ Miêu Nhi giống nhau ở hắn sau lưng cọ cọ. Một chén canh trứng làm tốt không cần nhiều ít thời điểm. Kim hoàng sắt trứng dịch trải qua Trưng Huân lúc sau thành màu vàng nhạt. Đem trên cùng một tầng da cắt qua lúc sau, nàng dùng cái muỗng để ép áp, chân trượt cao trạng thể rắn rất có có giãn. An Khê dùng cái muỗng múc một muỗng đặt ở trong miệng, mềm mại hoạt hoạt, nàng rất là thỏa mãn mà nheo nheo mắt. Giang Triều, ngươi ăn, nàng lại múc một muỗng đưa tới Giang Triều bên miệng. Ở nàng chờ mong tầm mắt hạ, Giang Triều đem canh trứng hợp với cái muỗng cùng nhau hàm ở trong miệng. Xong rồi cặp mắt kia còn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Giang Triều cặp mắt đảo hoa kia hàm chứa tình, An Khê cảm thấy chính mình bị điện một chút. Nàng có chút thất thần mà chịu chịu cái muống, lại bị Giang Triều gắt gao cắn ở trong miệng. Giang Triều. Nàng nhẹ gọi một câu. Giang Triều liếm liếm khoe miệng, mới đem cái muông bông ra. An Khê trên mặt lại là một trận đường đỏ, không phải nói phu thê thời gian dài lúc sau, đối với quá mức thân mật quan hệ sẽ sinh ra chán ghét. Nàng như thế nào cảm giác Giang Triều không những không có nị, ngược lại càng ngày càng đắm chìm tại đây loại tiểu tình thú. Bất quá nàng cũng thực thích loại này tình thú là được, tuy rằng có đôi khi sẽ bị hắn đùa dỡn mặt đất hồng thai đỏ. An Khê cúi đầu cười ngớ ngẩn ra tiếng. Giang Triều, ngươi có thể hay không cảm thấy ta hôm nay làm cho như vậy nhiều người mặt đem Giang Thúy Thúy mang thai sự nói ra không được tốt. An Khê cắn cái muống. Đã trải qua nhiều như vậy. nàng cảm thấy chính mình tâm đã bị rèn luyện cường đại rồi một ít. Cái nhìn của người khác nàng có thể không quan tâm, nhưng là nàng để ý Giang Triều ý tưởng, nàng muốn nghe xem hắn là nghĩ như thế nào. Giang Triều xoa xoa An Khê hai đầu bờ ruột phát, chính mình làm sự, đến chính mình gánh vác tương ứng hậu quả, cùng ngươi nói hay không không quan hệ, nói hắn lại thêm một câu, lại nói ta tức phụ làm cái gì đều là đúng. An Khê phụt mà cười lên tiếng, từ đấy lòng dâng lên một cổ ấm áp. Nếu ra loại chuyện này chính là những người khác nói, ta sẽ không nói. Nhưng là Giang Thúy Thúy, ta chán ghét nàng, nếu nàng đi tìm chết nói, ta nhất định sẽ cái thứ nhất vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giang Triệu lần đầu tiên nghe được An Khê đối ai như vậy không hữu hảo nói, cho dù là nàng cùng Dương Ngọc liên quan hệ nhất ác liệt thời điểm, cũng chỉ là nghe nàng nói một tiếng không thích người này. Nhưng còn không có nào thứ là hận không thể người khác đi chết. giang triều nháy mắt ý thức được hẳn là ở hắn không biết thời điểm hai người nhất định phát sinh quá kích liệt xung đột hơn nữa là rất khó hòa hoãn kia một loại bằng không lấy an khê tính tình nếu chỉ là đơn giản đối người khác không mừng nàng không có khả năng làm ra loại này đối nàng mà nói đã xem như thực cực đoan sự tình an an giang thúy thúy phía trước đối với ngươi làm cái gì giang triều nghiêm mặt nói hắn đối an khê lại là hiểu biết bất quá nàng chính là trời sinh học không được gây chuyện cho nên chỉ có thể là Giang Thúy Thúy trêu chọc quá nàng. Phía trước lại từ đầu muốn cường bạo ta, chính là nàng sai xử. Lục tử thẩm cũng là nàng cố ý kêu lên tới, nếu khi đó không phải ngươi đi tìm tới lời nói. An khê hít hít cái mũi, kia sự kiện lưu lại bóng ma thượng còn không có hoàn toàn lao đi. Đến nay nàng còn vì này cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu khi đó không phải Giang Triều tức thời chạy tới nói, như vậy lúc sau lời đồn đãi không sai biệt lắm chính là nàng bị người cường bạo. Thanh danh tẫn hủy. Người khác có lẽ sẽ đối nàng miệng thượng biểu kỳ vài câu đồng tình, nói vài câu không đau không ngứa nói làm theo có thể quá chính mình sinh hoạt, nhưng để lại cho nàng đau xót lại là cả đời. Nàng trước nay đều không phải cái gì kiên cường người, nếu thật sự ngao không đi xuống nói, nàng sẽ đi chết. Trong đầu kia căn huyền banh đến có chút khẩn, An Khê chớp hạ đôi mắt, giống như không thèm để ý mà cười cười. Sau đó đem cái muôn hướng trong miệng tắc, Chỉ là cái muông căn bản là không có canh chứng Giang Triều lòng bàn tay gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau Lục tử thẩm cùng Giang Thúy Thúy xuất hiện thời gian xác thật trùng hợp Hơn nữa này hai người ngày thường càng chưa nói tới quan hệ thật tốt Muốn ở cùng thời gian, cùng địa điểm đồng thời đánh vào trong rừng trúc Này xác suất đến có bao nhiêu thấp Chỉ là hắn trước nay không tưởng việc này sẽ cùng Giang Thúy Thúy có quan hệ Quê nhà hương thân chi gian Lại không hảo cũng chính là miệng độc cái ham món lợi nhỏ chút hắn cho rằng hắn đã đem nhân tâm tận khả năng hướng hư suy nghĩ nếu ta không có xuất hiện giang triều thanh âm ngạnh ngạnh từ ngay từ đầu hắn cũng không dám làm loại này thiết tưởng kỳ thật không có gì cùng lắm thì ta liền lại trên người của ngươi lại ngươi cả đời làm ngươi cưới không đến tức phụ an khê đem mặt chôn ở trong chén lộ ra một đôi mắt đối hắn cười giang triều đáy lòng nổi lên một trận đau nàng nếu là thật có thể lại hắn cả đời nhưng thật ra hảo lấy nàng kia ngây ngốc Chuyện gì đều chỉ biết hướng chính mình trên người khiêng tính tình, sợ là đánh chết đều sẽ không lại cùng hắn dính lên nhỏ tí kẻo quan hệ. Giang Triều đem người đưa tới trong lòng ngực, như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Có cái gì hảo thuyết, lại không phải cái gì chuyện tốt, An Khê lẩm bẩm một câu. Kỳ thật có như vậy trong ngay mắt, nàng sắc muốn đem hết thể đều cùng hắn thẳng thán. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị nàng nhịn xuống, nàng đã rất xin lỗi hắn, cần gì phải nói ra cách hướng hắn. lại nói người khác dựa vào cái gì tin nàng vô căn vô theo nói sau lại biết giang triều tâm ý sau liền càng không có cùng hắn nói tất yếu hiện tại nói ra bất quá là bởi vì hắn đã hỏi tới cũng không có gì hảo giấu dếm giang triều ta mệt mỏi an khê đôi tay ôm hắn eo vừa mới trong đầu kia căn huyền banh đến thật chặt hiện tại buông lỏng xuống dưới liền cảm giác cả người khốn đốn bất kham mỹ mắt không được trên dưới lôi kéo mệt mỏi liền ngủ đi Ta ôm ngươi đâu?" Giang Triều nhẹ nhàng mà vỗ trong lòng ngực nhân nhi bối, ở đem người hống ngủ lúc sau, hắn bế lên người cẩn thận đặt ở trên giường, thuần thục cởi ra An Khê trên người áo ngoài sau, mới nhấc lên chăn cái ở An Khê trên người. Rời đi ấm áp ôm ấp lúc sau, An Khê nhíu nhíu mày, ở trên giường có chút bất an mà xoay chuyển đầu. Giang Triều đôi tay gắt gao nắm khung giường đứng ở mép giường, không biết nghĩ tới cái gì. đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ lệ khí hai mi nhăn mà càng chặt. giang triều an khê trong mộng môi khẽ nết an an ta ở hoàng hôn dư quang dần dần sắp tan đi không chung một nửa hôi mông một nửa đỏ tươi là còn chưa tan đi ánh nắng chiều ngày mai làm theo sẽ là một cái hảo thời tiết nhưng đối rất nhiều người tới nói cũng đã quản không được ngày mai như thế nào một gian mục phòng ở chính buộc phát ra kịch liệt tiếng mắng cửa sổ đều gắt gao mà nhắm cản trở chung quanh hàng xóm nhìn trộm giang nhân làm cả đời người thành thật đã có thể ở hôm nay hắn thể diện đều bị hắn khuê nữ cấp mất hết lao tử làm ngươi không biết xấu hổ nhà ai khuê nữ có thể giống ngươi giống nhau làm ra chưa kết hôn đã có thai sự tình tới lao tử hôm nay liền đem ngươi cùng ngươi trong bụng nghiệt trùng đánh chết đỡ phải làm ngươi đi ra ngoài ném nhà ta mặt giang nhân khí mà đôi mắt đều đã phát hồng, cầm lấy đòn gánh liền hướng quỳ trên mặt đất giang thúy thúy trên người chịu ba, ta sai rồi ta về sau cũng không dám nữa cầu ngươi đừng đánh giang thúy thúy ôm thân thể trên mặt đất đánh lan nàng không rõ sự tình vì cái gì sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng này nàng hối hận nếu ngay từ đầu nàng không nhằm vào an khê nói liền sẽ không bị lại từ đầu bộ trụ cũng sẽ không bị hắn uy hiếp phát sinh quan hệ bằng không cũng sẽ không hoài đứa nhỏ này chỉ cần tưởng tượng nàng trong bụng nhiều một khối thịt nát nàng liền ghê tởm mà cả người tưởng phun cái gì mộng Hết thẻ đều là giả, rõ ràng hiện thực cùng ngộng đều không giống nhau, nàng không biết rốt cuộc là cái gì mê nàng tâm hồn. Là trong ngộng bi thảm cả đời, không phải, kia căn bản là không phải nàng nhân sinh, rõ ràng chỉ cần không đi Quảng Châu liền có thể ngăn cản trong ngộng phát sinh hết thẻ không phải sao. Chính là nàng vì cái gì chấp nhất đem cửu hận đặt ở an khê trên người, rõ ràng nàng cùng an khê là hai cái đi ở hoàn toàn không tương giao trên đường người. Đúng rồi. là nàng hư vinh tâm làm quỷ cái gì thích giang triều ca nàng chính là coi trọng hắn về sau sẽ thăng chức rất nhanh mới muốn cùng hắn lôi kéo thượng quan hệ nàng trăm phương nghìn kế tưởng đem hai người chia rẽ kết quả đâu ngược lại là đem hai người tác hợp ở bên nhau đi ngươi cùng giang triều sự cùng ta không quan hệ ta cam đoan với ngươi sẽ không trộn lẫn các ngươi chi gian bất luận cái gì sự cho nên cũng hy vọng ngươi không cần đem ta xả tiến các ngươi tranh chấp Đại gia đi hảo tự mình lộ liền hảo, nàng nhớ tới An Khê lúc ấy nói qua nói, liên quan ngay lúc đó ánh mắt đều muốn chết tới. Nếu lúc ấy nàng đem An Khê nói để ở trong lòng, có phải hay không hiện tại liền sẽ là hoàn toàn bất đồng hai cái dạng, không có Giang Triều nàng cũng sẽ quá mà thực hảo. 3. Đường đánh, Thúy Thúy đổ máu, Giang Đại Nha nhìn bị đánh đến nửa chết nửa sống muội muội, nhịn không được kêu lên tiếng. Quả nhiên ngầm nhiều ra một bãi vết máu. Giang Thúy Thúy cả người cuộn tròn ôm nhau, cặp mắt kia lô trống mà không có một tia thần thái. Đánh lâu như vậy, Giang Nhân cũng coi như là ra khí, hắn cũng là hoàng sợ, mới đem đòn gánh ném tới một bên. Buổi tối, Giang Cúc Hoa đẩy ra nữ nhi trong phòng môn, nhìn Thúy Thúy nằm ở trên giường người không người quỷ không quỷ bộ dáng, nàng nhịn không được thở dài một hơi, Ngươi nói Giang Thúy Thúy khắc thường cũng không phải một ngày hai ngày, nàng nếu là sớm phát hiện nữ nhi không thích hợp. Nói không chừng liền sẽ không nháo cho tới hôm nay này nông nỗi. Thúy Thúy, ngươi cùng mẹ nói, cái kia đem ngươi bụng làm đại người rốt cuộc là ai? Giang Cúc Hoa đã là ảo nào nữ nhi không biết cố gắng, lại là hận cái kia đem nàng bụng làm đại nam nhân. Nếu là biết là cái nào, nàng phi đem hắn giết không thể. Phòng trong phiêu tán nhàn nhạt huyết tinh khí, Giang Thúy Thúy đồng tử lại là một trận phóng đại. Thấy nữ nhi nửa ngày không đáp, Giang Cúc Hoa cũng không khỏi bực, ngươi liền như vậy tiện. Đều khi nào còn tưởng che chở kia muốn mặt không ra. Đem ngươi bụng lộng lớn, lâu như vậy đều không thấy hắn ra tới nói một lời, ngươi cảm thấy này nam nhân có thể đáng tin. Giang Thúy Thúy miệng trương trương, nàng không phải tưởng che chở nàng, chỉ là không nghĩ nói ra làm cả nhà ném lớn hơn nữa mặt. Dù sao hiện tại nàng xong rồi, vậy kéo nam nhân thúi bồi nàng cùng nhau xuống địa ngục đi. Mẹ, ta tưởng tắm rửa. Đương Giang Cúc Hoa cho rằng không có tiếng vang. Đang muốn rời đi thời điểm, Giang Thúy Thúy đột nhiên chứng khẩu. Thanh âm kia như là chết héo thân cây giống nhau, không có chút nào sinh khí. Giang Đại Nha vào phòng cấp Giang Thúy Thúy đưa ăn. Kết quả mở cửa sau lại phát hiện trên giường trống trơn, vốn nên nằm ở trên giường người lại không thấy bóng dáng. Nàng đôi mắt ở trong phòng đánh giá một vòng, trong phòng mặt chỉ có một chương giường cùng một cái bàn. Trên bàn thả một cái rổ, bên trong phóng mà là Giang Đại Nha theo thủa may và sống đồ vật. Vừa mới còn nhìn đến kéo lại không thấy Giang Đại Nha trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo Mẹ, Thúy Thúy người không thấy Vừa mới còn ở trong phòng đâu Không thấy đã không thấy tăm hơi Như vậy đại một người còn có thể ném không thành Giang Cúc Hoa không kiên nhẫn mà mắng Không phải, kéo cũng không thấy Thúy Thúy nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi Giang Đại Nha vừa dứt lời Giang Cúc Hoa cũng khẩn trương lên Nàng chạy đến trong phòng gặp người liên quan kéo cùng nhau không thấy Tiên tĩnh mà ban đêm, bắt đầu có thể nghe thấy côn trùng kêu vang, ánh trăng hạ đồng ruộng trên đường nhỏ, miễn cưỡng có thể thấy một đạo thân ảnh đi ở phía trên. Chỉ chốc lát, chỉ chốc lát kia đạo thân ảnh xuất hiện ở một hộ phòng ở trước. Phòng ở vị trí thực hẻo lánh, chung quanh chỉ có này một hộ. Thích thích thích. Cửa phòng mở, lại từ đầu nằm ở trên giường chở mình không kiên nhẫn nói, cái nào. Giang Thúy Thúy, Giang Thúy Thúy nắm thật chặt trên tay kéo, khỏe miệng câu ra một mặt cười. Kêu mặt cười chính dần dần phóng đại, cũng từ từ điên cuồng. Nghe là Giang Thúy Thúy, lại từ đầu miệng một nghiêng, nở nụ cười. Đưa tới cửa tiểu nương môn nào có không cho người vui mừng. Hôm nay hắn nhưng nghe nói nàng mang thai sự tình, hai tử tám phần là hắn không chạy. Đánh nhiều năm như vậy quan côn, tâm tâm niệm niệm tưởng cưới vợ, hiện tại tức phụ hài tử toàn tề, năm nay là thật muốn đâm đại vợ. Lại từ đầu từ đống rác đứng lên, lòng tràn đầy vui mừng mà chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, theo ánh trăng có thể thấy Giang Thúy Thúy cứng còng mà đứng ở cạnh cửa, sắc mặt tái nhuận mà như là nữ quỷ giống nhau. Lại từ đầu mới vừa mở cửa cũng là dọa nhảy dựng, bất quá sắc đảm bao thiên làm hắn vươn tay đem Giang Thúy Thúy một phen ôm ở trong ngực, ngoài miệng còn lẩm bẩm, bảo bối, ngươi nhưng đem ta muốn chết, ca ca hảo hảo thương ngươi. Tay còn không thành thật nơi nơi sờ loạn. Chết đi. Đều đi tìm chết đi. Giang Thúy Thúy nắm kéo. Liều mạng hướng lại từ đầu ngực chỗ chắt đi, trong mắt điên cuồng càng thịnh. Trong không khí phiêu tán dày đặc mà mùi máu tươi, ánh trăng tựa hồ đều bị kín một tầng điểm xấu mà huyết sắc. Thanh huy chiếu vào trên mặt đất, lại từ đầu cả người run rẩy ngã vào vũng máu. Vũng máu cách đó không xa rơi xuống một phen kéo, kia kéo thượng còn còn sót lại ấm áp. Ngày thứ hai, thái dương dâng lên, hồng diễm diễm quang mang xua tan hắc ám, đem tam thủy thôn từ ngủ say trung cấp đánh thức. Mà tìm cả đêm chưa thấy được Giang Thúy Thúy thân ảnh Giang ra người cũng không cấm suốt ruột thượng hỏa. Đại Nha, không phát hiện Thúy Thúy sao. Cả đêm, Giang Cúc Hoa trong miệng không biết liệu mấy cái phao ra tới. Giang Đại Nha lắc đầu, nay phụ cận nhân ra tất cả đều tìm khắp, cũng hỏi qua, không ai gặp qua nàng. ngươi nói người này nếu là thật muốn trốn đi, bọn họ chính là lại cẩn thận tìm cũng không có biện pháp. Không biết xấu hổ đồ vật, đã chết còn thanh tịnh. còn tìm nàng làm cái gì, giang nhân ngoài miệng mắng, trong ánh mắt lại cũng không thiếu lo lắng. Đường Thái Dương lên tới ở giữa thời điểm, đúng là một ngày nhất ấm áp thời điểm, ở bừng bừng phân chấn sinh cơ ba tháng thiên lý, toàn bộ tam thủy thôn lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lại tử đầu đã chết. Giang Triều nhịn không được đồng tử hơi co lại. Cũng không phải là sao. Hôm nay buổi sáng Thủy Thanh ở hắn cạnh cửa trải qua thời điểm, liền nhìn đến người ngã vào máu loãng, đã sớm lạnh. Trên người không biết bị người thọc nhiều ít cái lỗ thủng, còn có phía dưới kia ngoạn ý, cũng bị chọc nát như, ngươi nói được có bao nhiêu đại hoán, mới có thể hạ như vậy tử thủ. Cậu đàn nhịn không được một trận thổn thức. nay lại từ đầu không làm cho người thích, bao nhiêu người ở trong lòng ước gì hắn đi tìm chết. Nhưng này giết người chính là muốn đền mạng, ai có thể có lớn như vậy dám can đảm đem chính mình mệnh cũng bồi đi vào. Giang Triều nhấp khẩn ngôi, hướng lại từ đầu ra phương hướng đi đến. Đề cập mạng người sự, hắn trong lòng cũng không khỏi có chút trầm trọng. Tuy rằng đêm qua, hắn còn ở kế hoạch như thế nào đem người này cấp lộng đi vào lao động cải tạo, nhưng thật cũng không tới muốn đem người giết chết nông nỗi. Một cái chỉ cần lương tâm còn thượng tôn người, đối mạng người hoặc nhiều hoặc ít là phải có chút kính sợ. Chẳng sợ nghe được một cái dâu riêng người chết đi, đều phải thổn thức buổi sáng, húng chi là một cái thường xuyên gặp mặt người. Hung khí là một phen kéo. Đang nghe đến tin tức này thời điểm, Giang nhân một nhà đều nhịn không được hoảng sợ. Mẹ, ngươi nói người nên không phải là Thúy Thúy giết đi. Giang đại nha đối chính mình thường xuyên nắm ở trên tay kéo có thể không quen thuộc, vừa mới xem náo nhiệt khi nàng nhìn đến kia đem rơi trên mặt đất kéo, mặt trên còn dính loang lổ vết máu, nàng trong lòng liền nhịn không được lộ bột một tiếng. Đại nha, ngươi còn dám nói hiệu nói vượn tin hay không ta sẽ ngươi miệng. Thúy thúy kia nha đầu ngày thường làm nàng sắt chỉ ga cũng không dám, nàng có thể giết người, giang cúc hoa trên mặt này sinh ác độc, là như thế nào cũng không chịu tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ giết người sự thật. Tam thủy thôn ra mạng người sự tình, như là một chương vô hình miệng khổng lồ, rào đắc nhân tâm hoảng sợ, mọi người trong lòng đều không yên phận. An khê cho dù là ngồi ở trong nhà, đều được tin tức. Nàng trong lòng thượng còn có chút không hiện thực, vô luận sinh thời có bao nhiêu đại oán hận. Ở người sau khi chết không sai biệt lắm cũng nên tan thành mây khói. Nàng ngồi ở phòng ngủ bên trong, nạp đế giày, bởi vì nỗi lòng có chút loạn, châm một chút chọc tới tay lên rồi, ngón trỏ thượng bắt đầu chảy ra đỏ tươi vết máu, nàng đem đầu ngón tay đặt ở hàm chứa. Chỉ chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nàng đem đế dày bông, sau đó chạy tới mở cửa. Cửa mở, nàng lại kinh ngạc một chút, đứng ở cạnh cửa hình người là kẻ điên giống nhau. Tóc tùy ý mà rối tung trong người trước, quần áo nhăn run gió mà dán ở trên người, gương mặt kia tái nhợt mà không có một tia huyết sắc, nhưng vẫn là có thể nhìn đến Giang Thúy Thúy bóng dáng. Giang Thúy Thúy, An Khê há miệng thở dốc, không biết làm gì cảm tưởng. Ta đem lại từ đầu giết, ngươi vui vẻ sao? Giang Thúy Thúy xả ra một cái cười, rất là tùy ý làm vậy. An Khê trước mắt hiện lên hoảng sợ, nàng che chở bụng sau này lui một bước. trước mắt nữ nhân đã điên cuồng đến đánh mất lý trí nông nỗi lấy giang thúy thúy đối nàng thống hận trình độ khó bảo toàn sẽ không ở giết lại từ đầu lúc sau đối nàng cũng đau hạ sát thủ giết một người cùng sát hai người là không có khác nhau ngươi nói vì cái gì ngươi không gọi điền khê muốn kêu an khê ta cùng ngươi nói ta là một giấc mộng trong mộng ngươi đã kêu điền khê từ bắc kinh xuống dưới trí thức trẻ tâm cao ngất khinh thường chúng ta người nhà quê còn không phải phải vì một cái lao sư danh ngạch gả cho ngươi khinh thường người nhà quê. Có phải hay không cảm thấy thực trào phúng, chính mình một đại thành thị tới phần tử trí thức, lại muốn cả đời háo chết ở khe núi lao bên trong, này trong lòng đến nhiều ủy khuất ta. An Khê sắc mặt biến đổi, ở Giang Thúy Thúy có chút hôn loạn mà kể ra hạ, nàng trong lòng những cái đó nghi hoặc cuối cùng được đến giải đáp, vì cái gì Giang Thúy Thúy biết như vậy nhiều chuyện tình. Lại nửa điểm không có trọng sinh nữ chủ đánh đá chuông hoa. Cái gì điền khê, cái gì mộng ta không biết người đang nói cái gì. Còn có ta không ủy khuất, ta không cảm thấy nông thôn có cái gì không tốt, không sai biệt lắm giống nhau sinh hoạt mà thôi. An khê một mặt cùng Giang Thúy Thúy ứng phó, một mặt nghĩ tự cứu biện pháp. Hiện tại lúc này đúng là buổi chiều ngày mùa thời điểm, nam nhân nữ nhân đều xuất công đi, chỉnh này một mảnh trống rỗng, tĩnh mịch giống nhau. Hiện tại phòng trừng chỉ có cách vách Kim Châu ở nhà, chính là Kim Châu là cái so nàng thân mình còn chọn người. Giang Thúy Thúy nếu là thật phát điên tới, Kim Châu nàng cũng đỉnh không được, ngược lại sẽ liền mệnh nàng. An Khê trong lòng trầm trầm. An Khê, ngươi đang sợ ta, chính là ngươi vì cái gì muốn sợ ta, ta sẽ không giết ngươi. Sát lại từ đầu đó là bởi vì hắn đáng chết, hắn lúc trước không phải tưởng cường bạo ngươi sao. Ngươi cũng cảm thấy hắn đáng chết đúng hay không? Giang Thúy Thúy Thiên đầu cười hì hì nói, Nga, ta thiếu chút nữa đã quên lúc trước chính là ta làm hắn ngươi, cho nên ngươi cũng rất muốn ta đi tìm chết đúng không? Thật tốt, ngươi thực mo là có thể vừa lòng, bởi vì ta lập tức cũng muốn đã chết. Ngươi an khê lời nói đổ ở trong cổ họng còn chưa nói xuất khẩu, Giang Thúy Thúy đã nghiêng ngả lảo đảo mà chạy mất. Nàng bắt tay đỡ ở cạnh cửa, hít sâu mấy hơi thở, bình phục trong lòng phân loạn nỗi lòng. Nhìn đến Giang Thúy Thúy dáng vẻ này. An Khê trong lòng có chút phức tạp, trả thù khoái cảm nửa điểm không có, ngược lại có loại thật sâu mệt mỏi. Giang Thúy Thúy kêu một tay, thành toàn nàng cùng Giang Triều, lại cũng hủy hoại nàng chính mình, nếu sớm biết rằng có hôm nay nói, cũng không biết nàng có thể hay không hối hận. An Khê lắc lắc đầu, người đều là có thói hư tật xấu. Không tự mình đau quá, lại như thế nào sẽ tỉnh ngộ? Tựa như Giang Thúy Thúy cái gọi là mộng, trong mộng hết thảy. Với nàng mà nói giống như là nhìn một hồi điện ảnh, điện ảnh thống khổ cùng tuyệt vọng đều chỉ là người khác. Ngộng tình về sau, nên thế nào vẫn là thế nào, không có thể hội quá đau đứng người, nàng vĩnh viễn không có khả năng trở thành trong tiểu thuyết trọng sinh nữ chủ. Tam thủy thôn án mạng cũng không khó phá giải, bởi vì hung thủ quang minh chính đại nói cho người khác nàng chính là hung thủ. Mọi người đem giang thúy thúy mang thai cùng lại từ đầu tử vong liên hệ ở bên nhau. Thực mau trong thôn lại truyền lưu nổi lên một cái mới tinh phiên bản. Giang Thúy Thúy Hoài nghiệt chủng là lại từ đầu, lại từ đầu cái này tang thiên lương đem nhân ra khuê nữ cường bạo, còn làm nhân ra hoài loại. Người khuê nữ tuyệt vọng dưới liền đem người giết, hiện tại cả người đều điên điên cùng cùng. Giết người là muốn đền mạng, chẳng sợ người đều điên rồi, làm theo trốn không thoát. Đến nỗi đem kẻ điên chảo đi vào rốt cuộc như thế nào phán, người khác đều không như vậy rõ ràng. Người đều là có chút dễ quên, tân sự sẽ cái quá chuyện cũ, bị sao mà ở nào huyên náo sự tình cuối cùng sẽ quy về bình đạm, trở thành mọi người trong miệng truyền thuyết, lớn tuổi cha mẹ sẽ báo cho con cái, làm cho bọn họ ngưỡng mộ chính mình, thành thật là người, bằng không đây là kết cục. Thời gian qua đến bay nhanh, an khê thân mình một ngày so với một ngày trọng lên, bụng như là thổi khí bóng cao su, 6 tháng đại thời điểm là có thể để được với nhân gia tháng. Kim Châu cũng sinh ra sớm, là ở nhà sinh. Nàng sinh thời điểm, An Khê vốn dĩ nghĩ tới đi đắp bắt tay, bất quá đều nói thai phụ đâm huyết không may mắn, cho nên liền tính. Xem như thuận sản, sinh cái nam hải. Bất quá Kim Châu lúc ấy đau một ngày một đêm mới đem hải tử sinh hạ tới, An Khê chỉ cần tưởng tượng đến Kim Châu ngay lúc đó cố hết sức, trong lòng không khỏi một trận lệnh cả người. Càng là tới gần sinh sản, An Khê liền càng là hấm hực. Ăn không ngon ngủ không tốt, cả người đều gầy một vòng, vốn dĩ liền so tầm thường thai phụ còn muốn đại bụng nhìn qua càng là kinh người. Dư Tú Lệ ở An Khê 7 tháng đại thời điểm liền chạy tới chuyên môn chiếu cố nàng. Kia gầy yếu bất kham tiểu thân thể có thể đỉnh lớn như vậy bụng, làm nhân tâm gan phát run. Nàng vẫn luôn đều có lo lắng, An Khê thân thể quá yếu, bổ đều bổ bất quá tới, cũng không biết sinh sản thời điểm có thể hay không thuận lợi. Tú Lệ Nhà ngươi tức phụ hoài mà sợ không phải xong đi. Ta còn không có thấy nhà ai tức phụ mang thai thời điểm có lớn như vậy bụng. Dư tú lệ ngồi ở cửa cùng hàng xóm tán gâu. Không biết là ai trước nhắc tới việc này. Đối phương cười ha hả mà nói. nay ai nói đến chuẩn. Ta nhưng thật ra hy vọng hay là xong bảo thai. Này xong bảo thai sinh thời điểm càng khó ngao. An khê này thân mình vốn dĩ liền lượng. Còn không biết có thể hay không thuận lợi. Phi. Ngươi xem ta nói cái gì. khẳng định có thể thuận sản, dư tú lệ ở chính mình ngoài miệng chụp mấy bàn tay, hàng xóm đại nương cười ha hả nói, ta xem an khê kia hải tử là cái có phúc khí, này một thai bảo đảm không thành vấn đề, nói không chừng ngươi lần này cháu trai cháu gái toàn đầy đủ hết, nhà ai có thể có này phúc khí? dư tú lệ cũng không khỏi híp mắt nở nụ cười, tức phụ bụng tranh đua, nàng này đương mẹ nó cũng đi theo có quang, bụng lớn cũng liền ý nghĩa nàng hành động không như vậy phương tiện lên. Buổi tối lên giường ngủ đều có chút khó khăn Bảy tháng đế Thiên nhiệt mà như là lồng hấp giống nhau An khê nằm ở trên giường hơi thở phì phò Trên mặt tẩm thật nhỏ mồ hôi Giang triều dùng quả hương bổ giúp nàng quạt. Giang triều Ta sợ hãi Ta muốn đi bệnh viện sinh An khê cắn môi Quay đầu đi nhìn hắn Càng là đến lúc này Nàng liền càng không có tự tin Thân thể của mình nàng nhất rõ ràng Đỉnh lớn như vậy bụng Rất có khả năng sẽ khó sinh Nếu như đi bệnh viện nói, ít nhất còn có thể sinh mổ. Chỉ là đầu năm nay ai mà không ở nhà sinh, không gặp nhân sinh hài tử còn chạy đến bệnh viện đi sinh, kia không phải lãng phí tiền sao. Nhưng An Khê quản không được như vậy nhiều, nếu là hài tử đều sinh không xuống dưới, ai còn quản người khác nói như thế nào? An An, chúng ta liền đi bệnh viện sinh, đừng sợ, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Giang Triều Vô An Khê bả vai nhẹ giọng an ủi. hắn thấy lòng cũng là ngăn không được lo lắng, giống Dương Ngọc Liên như vậy cường trắng người, lúc trước sinh Giang chấn nghiệp thời điểm đều thiếu chút nữa nửa chết nửa sống, hắn không dám đánh cuộc, An Khê thân thể vốn dĩ liền lược, sinh sản thời điểm nếu là xảy ra sự tình, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. An Khê bụng hơn 8 tháng, nói không chừng ngày nào đó liền sinh, nhất quyết định ra quay lại bệnh viện sinh, Giang chiều một khắc cũng không dám kéo, ngày hôm sau liền cùng mẹ nó chào hỏi, Dư tú lệ kỳ thật có chút phản cảm đi bệnh viện sinh, chủ yếu là ở chính mình trong nhà nhiều phương tiện, nếu là đi bệnh viện nói, trong nhà bên này một chút đều chiếu ứng không được, bệnh viện như vậy loạn địa phương, liền làm ở cứ đều không hảo làm. Bất quá không chịu nổi giang chiều kiên trì, hơn nữa an khê kia bụng sắc thật có điểm không vững chắc, đi bệnh viện sinh nói hẳn là có thể bảo hiểm một chút đi. Có thể ứng phó được sinh mổ như vậy giải phẫu bệnh viện cũng chỉ có huyện bệnh viện. Cùng ngày, Làm chuẩn bị lúc sau, phu thê hai người liền hướng huyện thành đi. Đồng hành còn có thừa tú lệ, tức phụ sinh hài tử, nàng khẳng định muốn ở ở cữ chiếu cố. Sinh sản không phải việc nhỏ, nếu là ở cữ không điều dưỡng tốt lời nói, kia nhưng sẽ ảnh hưởng nữ nhân cả đời. Đến huyện thành lúc sau, càng làm một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp mang theo An Khê đi bệnh viện treo hào làm nằm viện thủ tục liền chờ sinh sản. Ở bệnh viện kiểm tra về sau, chiếu bê siêu. Xác định hoài chính là xong nhìn bê siêu bên trong hình chiếu ra hai cái tiểu ra hỏa, an khê trên mặt vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng đã sớm dự cảm sẽ là hai cái, nhưng chân chính xác định lúc sau, ngực no trướng một loại thỏa mãn cảm xúc. Biết được an khê hoài chính là một đôi song bảo thai lúc sau, vui mừng nhất người muốn thuộc dư tú lệ. Có thể một lần hoài thượng hai cái, đây là khó lường đại phúc khí, liền ngay từ đầu đối bệnh viện điều kiện kém cỏi bất mãn đều thiếu rất nhiều. Bệnh viện điều kiện xác thật không tính là hảo, các loại nhân viên lui tới, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vệ sinh điều kiện cũng không lớn có thể đổi kịp. An khê chủ khoa phụ sản phòng bệnh có tam trương giường ngủ, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn lại mà giường ngủ đều không. Ly dự tính ngày sinh còn có 10 ngày, 10 ngày thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, thật vất vả tới bệnh viện, như thế nào cũng không có khả năng trở về. An khê liền ở bệnh viện tĩnh dưỡng lên. Dư Tú Lệ đi ra ngoài múc nước, phòng bệnh chỉ có An Khê cùng Giang Triều hai người. Giang Triều ngồi ở mép giường Duyên Thượng, cầm đao tức quả táo, hắn tay thực nhanh chóng. Ở một trường xuyến vỏ trái cây rơi xuống lúc sau, một cái thịt phấn phấn quả táo liền ra tới. Giang Triều đem tức tốt quả táo đưa cho An Khê. Miệng nang một cắn, ở quả táo thượng lưu lại hai cái dấu răng, này quả táo là thiệu bội hà mang lại đây. Sớm tại các nàng tới bệnh viện ngày đầu tiên. An Khê khiến cho Giang Triều giúp nàng mang theo đồ vật qua đi bái phòng qua. Giang Triều đi ngày hôm sau, thiệu bội hà để ra thật nhiều trái cây tới bệnh viện. Thiệu bội hà giống đại tỷ tỷ giống nhau, vẫn luôn đều thực chiếu cố nàng, An Khê cũng thực thích nàng, hai người quan hệ vẫn luôn đều không có đoạn quá. Ngọt không ngọt, Giang Triều giúp An Khê đem rừng ở bên miệng đầu tóc liêu đến như sau. An Khê gật gật đầu, đối hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. đem quả táo tiến đến giang triều bên miệng kia mặt trên cắn không ít dấu răng đặc biệt ngọt ngươi nếm thử giang triều chút nào không ngại an khê cắn quá ở lưu có nàng giấu răng địa phương liếm một chút đem có chút chua ngọt mà thần quả táo nước mang vào trong miệng mặt trên còn dính an khê nước bọt cũng chưa biết được giang rác một tiếng quả táo bị táp tới một phần ba an khê híp mắt cười một bàn tay đáp ở trên bụng một bàn tay cầm quả táo cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà cắn Nang ăn mặc thực rộng thùng thình mà màu trắng vải bông váy dài, váy dài trường đến chân nhỏ bắp chân chỗ, chính là một kiện thẳng ống thai phụ trang, cả người thân thể tiểu, lại xúc ở một đoàn, toàn thân sở hữu trọng lượng phảng phất đều tập trung ở cái kia ôm viên cầu bụng to thượng. Ở giang chiều trong mắt thành một cái đại hào viên cầu, bất quá cho dù là viên cầu cũng là mềm mại, ngọt ngào. Hắn thêm thêm khỏe miệng, đem lưu tại trên môi chất lỏng thêm vào trong miệng, Nhẹ nhàng vô An Khê cao cao phồng lên bụng nhỏ, hắn nghĩ không gian này nhỏ nhỏ thân thể nên như thế nào dựng dục ra hai đứa nhỏ, lúc trước hắn ở nàng thân thể bá hạ hẳn, giống, trải qua một cái xuân hạ chất chứa lúc sau, lập tức liền phải kết quả rơi xuống đất, thành hai cái tươi sống tiểu A Nhi, vẫn là hai cái sẽ tiêu hắn ba ba tiểu A Nhi. Ở An Khê không có xuất hiện phía trước, đối với cưới vợ sinh con loại chuyện này, Giang Triệu vẫn luôn ôm đạm mạc thái độ, tổng cảm thấy cũng bất quá như vậy. sẽ không có đáng giá chờ mong địa phương đối người khác mà nói cưới không đến tức phụ là một loại phiền não nhưng hắn lại cảm thấy muốn cưới vợ mới ngoài ra người phiền não hắn tưởng tượng không ra thế giới của chính mình nhiều ra một người sẽ là như thế nào cảm giác nguyên bản cho rằng chờ tuổi lớn lúc sau sẽ ở cha mẹ yêu cầu cùng thúc giục hạ tùy tiện tìm cá nhân chấp vá chấp vá quá hoặc là giống hắn cha mẹ giống nhau đem nhật tử quá thành nước sôi để ngội giống nhau hoặc là giống hắn đại ca giống nhau ồn ào nhốn nháo ồn nào đến toàn bộ ra đều không được sống yên ổn. Thằng đến an khê mặt mày mang khiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, tâm chưa bao giờ nhảy đến như vậy mau quá. Tựa hồ từ khi đó khởi, hắn đối cưới vợ sinh con loại chuyện này bắt đầu có chờ mong, đặc biệt là làm âu hiếm nữ nhân hoài thượng hắn hài tử, này đối hắn mà nói so kiếm lại nhiều tiền đều phải tới mà có thành tựu chút. Giang Triều khỏe mắt mỉm cười mà nhìn an khê gặm quả táo. Mềm mại đầu tóc tùy ý hợp lại ở sau đầu, cả khuôn mặt nho nhỏ, nhỏ càm mang theo điểm hơi tiêm. An Khê cầm trong tay quả táo hạch ném vào bên cạnh rác rưởi soạn, chống eo rời xuống di, nằm dựa vào gối đầu thượng, Giang Triều, phòng ở tìm đến thế nào? Lại tìm, liền sắp có chút mặt mày. Nói lên phòng ở sự, ngay từ đầu là Giang Triều nhắc tới tới, bởi vì An Khê ở bệnh viện muốn trụ tốt nhất chút thời điểm. Hắn cùng mẹ nó yêu cầu toàn bộ hành trình khán hộ ở bệnh viện tóm lại có chút không có phương tiện, hiện tại còn hảo, phòng bệnh còn có hai chương không giường ngủ, nếu là ở trụ tiến một hai cái thai phụ, bọn họ đến lúc đó ở nơi nào đều sẽ là cái vấn đề. Lại nói bệnh viện thức ăn theo không kịp, An khê hậu sản thân mình hư, yêu cầu đại bổ, này đến chính mình trong nhà làm mới được. Còn không bằng ở bên ngoài thuê cái phòng ở, buổi tối thời điểm hắn cùng mẹ nó thay phiên chiếu cố. an khê đối giang triều làm việc từ trước đến nay yên tâm chỉ cần hắn nói tốt sự tình nàng chưa bao giờ sẽ đi hỏi đến quá nhiều bất quá hôm nay nàng đầu góc vừa chuyển giang triều nếu không chúng ta đừng thuê dứt khoát tìm cái hảo điểm phòng ở mua tới tính Liên tính về sau chính chúng ta không được còn có thể thuê mấu chốt nhất chính là về sau giá nhà khẳng định sẽ trải qua mấy trướng hiện tại mua phòng khẳng định là có kiếm vô bồi an khê một đôi mắt phiếm quang dân cần mà nhìn giang triều nàng không có giống nàng nam nhân như vậy kiếm đồng tiền lớn bản lĩnh nhưng nàng có thể kiếm lạm phát tiền giang triều sờ sờ an khê đầu an an như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn ở trong thành mua phòng an khê đem đôi mắt mị thành trăng non nhi trạng nàng đem ngón tay đồ bẻ chờ hai tử lớn lên về sau ta tưởng đem bọn họ đưa đến trong thành tới đọc sách làm cho bọn họ tiếp thu càng tốt giáo dục ta hy vọng có thể làm cho bọn họ đi ra ngoài Đến càng rộng lớn mà trong thiên địa đi. Giang Triều, ngươi có chịu không? An Khê trong ánh mắt có chờ mong, nàng không gửi hy vọng nàng hài tử sẽ có bao nhiêu đại thành tựu Nàng chỉ là muốn bọn họ sẽ có tự do lựa chọn quyền lợi, lựa chọn trở thành một cái cái dạng gì người, mà không phải một thân thân bất do kỷ. Giang Triều ánh mắt hơi trầm xuống, An Khê cùng bọn họ đại đa số người đều không giống nhau, nàng từ càng rộng lớn trong thiên địa tới. ánh mắt sẽ so người bình thường phóng mà càng dài xa một ít đây là hắn đem nàng cưới về nhà ngày đó liền biết đến sự tình hắn không nghĩ tới muốn tự coi nhẹ mình nhưng hắn muốn cho nàng càng tốt sinh hoạt ít nhất muốn bồi nàng về nhà đi vừa đi đi gặp cha mẹ nàng làm cho bọn họ yên tâm đem nữ nhi giao cho trên tay hắn giang triệu nhìn mắt đặt lên bàn báo chí an an kỳ thật ngươi không nói ta cũng có nảy tính toán an khê đôi mắt hơi mở thật sự Vậy ngươi như thế nào đều không nói cho ta? Còn không có tới kịp cùng ngươi nói, đã bị ngươi nói trước. Ngươi đều có thể nghĩ đến sự tình ta sẽ không thể tưởng được. Giang Triều quát một chút An Khê cái mũi, hài hước mà cười nói. An Khê mặt một cổ, rất là không phục, ta lại không thể so người xuẩn. Ân, Không thể so ta xuẩn, chẳng qua cũng thông minh không đến chạy đi đâu. Giang Triều, bụng đau quá. An Khê bực vừa muốn đánh hắn. Trên bụng truyền đến một trận đột nhiên đến đau từng cơn, đau đến nàng không lưng tay gắt gao ôm bụng, mặt đều tệ đến cùng đi. kia há mồm khẽ nhếch rồn rập mà thở phi phò. Có phải hay không muốn sinh, người trước nhẫn nhẫn, ta đi kêu bác sĩ, giang chiều trên mặt hoảng hốt, đằng mà một chút đứng lên, luôn cuống tay chân mà hướng bên ngoài chạy tới. Dây đặc mà đau đớn tan đi, An Khê nằm ở trên giường hảo một trận mới phục hồi tinh thần lại, cả người như là hư thoát giống nhau. Trên chán dày đặc mồ hôi, đem trên trán đầu tóc tất cả ướt nhẹp, cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Giang Triều, An Khê trận tròn mắt nhẹ gọi một tiếng. Nàng đau đớn kia đoạn thời gian, Giang Triều đã sớm ở bên ngoài xả một cái tiểu hộ sĩ tiến vào, tiểu hộ sĩ nhìn có chút không kiên nhẫn. Bàn một khuôn mặt nói, sinh hải tử có thể là một chút sự tình sao. Gấp cái gì? Tiểu hộ sĩ đi đến trước giường, thanh âm dừng một chút, ai? An Khê là người a. Tiểu Hộ Sĩ ôm một chồng giấy trên mặt ngạc nhiên liên tục. Vừa thấy chính là bị Giang Triệu tùy tay bắt lính chảo lại đây. Một năm trước, An Khê ở bệnh viện huấn luyện thời điểm, cùng Tiểu Hộ Sĩ hai người ở một cái phòng khám bệnh đãi quá vài thiên. Khi đó An Khê một lần thành bọn họ bệnh viện nhân vật phong vân, liền bạch bác sĩ đều xem không tốt người bệnh đều bị nàng xem trọng, có thể không cho người bội phục. Nàng rời đi bệnh viện lúc sau, về nàng đồn đãi còn truyền lưu đã lâu. An Khê chính mình khả năng không có ý thức, nhưng tiểu hộ sĩ lại đối nàng ấn tượng rất sâu. An Khê, đây là người nam nhân A, tiểu hộ sĩ nhấp miệng bắt quái hỏi. Rốt cuộc khi đó nhưng có không ít nam bác sĩ chờ nàng từ tam thủy thôn điều đi lên. Rốt cuộc nàng năng lực ở chỗ này, còn có huyện trưởng chiếu cố, muốn điều đi lên bất quá là thời gian vấn đề. An Khê gật gật đầu, có chút xấu hổ, ân, hoa. Lần trước gặp ngươi đều còn không có kết hôn đâu. hiện tại như thế nào liền hài tử đều mau sinh ngươi này hành động cũng thật nhanh chóng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ điều đi lên đâu ta phỏng chừng thật nhiều người phải thương tâm tiểu hộ sĩ có chút tiếc nuối mà lắc đầu tiểu hộ sĩ nhiệt tình làm an khê xấu hổ mà không biết như thế nào trả lời hai người nói hội thoại tiểu hộ sĩ liền vội vàng đi rồi giang Triều mặt không biết so vừa mới tiến vào thời điểm muốn hắc thượng nhiều ít tam thủy thôn đám kia nhai danh đã làm hắn hận đến ngứa răng Không nghĩ tới tiểu nha đầu ở huyện thành còn câu nhiều người như vậy đôi mắt. Giang Triều. An khê nghiêng đầu hô. Trên mặt hắn hắc khí làm an khê nhịn không được cười lên tiếng, ta thật sự cái gì cũng không biết. Giang Triều nhịn không được cười khổ mà lắc đầu, tức phụ quá nhận người thích cũng là một loại phiền não Hắn tưởng đem người giấu đi liền cho hắn một người xem. Nhìn tiểu nha đầu đầy người đổ mồ hôi, Giang Triều nhận mệnh mà cầm lấy treo ở đầu giường khăn lông cho nàng toàn thân lao lên. an khê có chút mệnh mỏi chớp chớp mắt ở giang triều ôn nhu mà chạm đến hạng một đôi mắt một chút một chút bắt đầu khép lại đem an khê hướng ngủ giang triều ở phòng bệnh đem mẹ nó chờ sau khi trở về liền bước nhanh ra bệnh viện tránh ở bệnh viện cây cột mặt sau nhị bá đầu đem trên đầu hãn một sát chiều người lắc lắc tay giang triều ngươi nhưng xem như ra tới ta ở chỗ này nhưng đợi ngươi hơn một giờ ngươi tức phụ không có việc gì đi bên ngoài thời tiết lại độc lại cay Thái Dương như là một thanh kiếm giống nhau treo cao lên đỉnh đầu, tùy thời tùy chỗ tản ra nhiệt khí muốn đem người nướng chín giống nhau. Giang Triều chiếm dâm mát địa giới phun ra khẩu nhiệt khí. Làm ngươi tìm phòng ở có kết quả sao? Ngươi Giang Triều công đạo ta làm sự tình, ta có thể không để bụng, phòng ở có mặt mày, ta hiện tại liền mang ngươi qua đi. Giang Triều ừ một tiếng, nhị bá đầu mang Giang Triều đi địa phương, liền ở bệnh viện phụ cận. Chỉ cần quá hai con phố liền đến, là một tòa sát đường độc môn tiểu viện tử, đại môn đối diện đại đường cái. Tiểu viện tử trong một góc sáng lập ra một cái vườn rau, qua đi hẳn là loại chút đồ ăn, bất quá hiện tại lại mọc đầy cỏ dại, này phòng ở hẳn là có chút thời điểm không ai ở. Phòng ở chủ nhân nửa tháng trước liền dọn đi rồi, hiện tại đem phòng ở thác ta một cái bằng hưu trên tay bán đi. Nay phòng ở đủ đại, vị trí cái gì đều khá tốt, đối diện đại đường cái. đi ra ngoài gì đó cũng đều phương tiện chính yếu là còn mang theo cái sơn trong thành hiện tại đều khởi công xây dựng đại lâu ngươi hiện tại xem có mấy nhà là mang sơn ngươi nếu là có nhàn tâm ngày thường còn có thể đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng súc vật cũng có thể tỉnh hạ không ít tiền không thể so ở nông thôn phương tiện nhị bá đầu đem phòng ở khen mà bầu trời có trên mặt đất vô giang chiều an tĩnh mà nghe khi thì đưa ra chính mình mấy cái nghi hoặc phòng ở có hai tầng So hai người hiện tại nơi còn muốn rộng mở. Trên lầu một gian phòng mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến đường cái thượng phồn hoa cảnh tượng. Giang Triều, ngươi cảm thấy này phòng ở thế nào? Nhị bá đầu hỏi. Giang Triều trầm ngâm sau một lúc lâu, ngươi tính toán khai bao nhiêu tiền? Giang Triều hỏi chính là ngươi mà không phải chủ nhà. Hắn đối nhị bá đầu người này lại là hiểu biết bất quá. Hắn người này không có lợi thì không dậy sớm. Nếu là không có ích lợi nhưng đổ là tuyệt đối sẽ không trộn lẫn tiến vào, hắn rất muốn nhìn xem nhị bá đầu có thể đem giá cả nhắc tới rất cao. Nhị bá đầu cười hắc hắc, giá nhà đó là nhân gia phòng chủ định, ta chính là ở bên trong kiếm cái trích phần trăm. Một ngàn, nay vẫn là xem ở chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy phân thượng, ta nói cho ngươi giá quy định, nếu là người khác ta có thể muốn một ngàn nhị. Giang Triều trước nay chỉ đem nhị bá đầu nói đương đánh giám. Hắn vươn tay phải sò cái tay hình. Nhị bá diện mạo đều thay đổi. Giang Triều, ta muốn một ngàn, chính là cho ngươi thiếu cái một hai trăm, cũng còn có thể tiếp thu. Ngươi này liền trực tiếp chém một nửa cũng quá mức một chút đi. Còn nói là nhiều năm như vậy huynh đệ. Huynh đệ. Giang Triều khỏe miệng một phiết, hố hắn thời điểm như thế nào không tưởng chính mình là hắn huynh đệ. Nhị bá đầu, đều nhiều năm như vậy lão người quen. Ngươi cái gì đức hạnh ta sẽ không biết. Ngươi nếu muốn đem này đơn sinh ý làm thành, đem ngươi kia bộ thu một chút, đừng cho ta chỉnh cái gì chuyện xấu. Ngươi thành tâm đái ta, tưởng từ ta nơi này kiếm ít tiền ta cũng không ý kiến, nhưng ngươi cũng đừng lấy ta đương coi tiền như rác. Nhưng 500 đồng tiền cũng ít điểm, phòng ở là người ta, tiền cũng là người ta, ngươi tổng không thể làm ta ra lực, cuối cùng còn muốn cho không tiền đi. Nhị bá đầu nhịn không được lau một phép hãn. Giang triều tiểu tử này là thật lợi hại. Một miệng liền đem nhân ra phòng chủ thấp nhất giới cấp nói ra, hắn vốn đang cho rằng có thể kiếm thượng một bút đại, lại không nghĩ rằng bị tiểu tử này cấp phản thắng một nước cờ. Muốn ở trên tay hắn chiếm được nửa điểm hảo nhưng không dễ dàng, hắn đều cảm thấy chính mình tâm nhãn đủ đầy đủ hết, lại dễ dàng bắt không được cái này ngạch cha. Giang Triều chỉ nhướng mày nhìn hắn. Ở hắn phảng phất nhìn thấu hết thể ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nhị bá đầu trong lòng không lý do một trận trộn dạ, 600 Không thể lại thiếu. Làm chúng ta này một hàng không dễ dàng, ngươi dù sao cũng phải cấp huynh đệ thưởng chén cơm ăn không phải. Bằng không về sau ai chịu làm này tốn công vô ích sự tình. Giang Triều cười cười, 500 năm, không bán liền tính. Dù sao mua phòng lại không vội tại đây nhất thời, thật sự tìm không thấy hợp tâm ý chính là không mua cũng đúng. Nhị bá đầu cắn răng một cái, lần này sinh ý nếu là không làm thành, này phòng ở còn không biết khi nào có thể mua đi ra ngoài. Đến lúc đó nhưng không phải gà bay trứng vỡ. Tuy rằng kiếm thiếu điểm, nhưng có thể không mệt liền cảm ơn trời đất đi. Có thể ở trên tay hắn chiếm được tốt, thật đúng là không có vài người. Cùng Giang Triều lại bẻ xả một hồi lúc sau, Giang Triều giao tiền, cầm khế đất cùng chìa khóa. Buổi tối thời điểm thiệu bội hà lại lại đây, Giang Triều làm thiệu bội hà chăm sóc căn khê, liền mang theo mẹ nó đi một chuyến tân mua phòng ở. Dư tú lệ ở nhi tử thuê tới trong phòng nơi nơi đi tới. địa phương đảo rất rộng mở cái này sân rất được nàng tâm ý ở tức phụ làm ở cứ thời điểm có thể mua mấy chỉ gà dưỡng ở trong sân mấy ngày sát một con bổ thân mình chính là tiền thuê nhà quý điểm từ giang triều nơi đó biết được thuê một tháng muốn 8 đồng tiền sau dư tú lệ nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh một bên mắng giang triều sẽ không sinh hoạt một bên làm giang triều chạy nhanh đem phòng ở lui lại tìm tiện nghi một chút dù sao bọn họ nương hai cũng không chú ý nhiều như vậy Giang Triều lừa nàng mẹ nói phòng ở là thuê tới, cũng là không nghĩ làm nàng nghĩ nhiều. Bằng không hắn thượng nào giải thích mua phòng ở tiền là như thế nào tới. Hơn nữa tổng sẽ không thật khờ đến không được chính mình phòng ở, chạy đến ngoại lại tiêu tiền thuê người khác. Mẹ, tiền thuê nhà đã trả tiền rồi, hiện tại liền tính là đem phòng ở lui, nhân ra cũng sẽ không lui tiền. Hơn nữa tới thời điểm An Khế nói, chúng ta chủ thiếu chút nữa không quan hệ, nhưng không thể làm ngươi đi theo chúng ta chịu tội. Người cứ yên tâm chủ hạ, ta cùng an khê đỉnh đầu tuy rằng không giàu có, nhưng cũng kém không được này mấy đồng tiền. Dư tú lệ ngoài miệng lại lải nhải giang chiều vài câu, nhưng trong lòng lại là hưởng thụ cực kỳ. Ai không nghĩ con cháu tức phụ là cái hiếu thuận, nay phúc khí nàng ở lão đại bên kia chịu không nổi, tổng có thể ở lão nhị nơi này tìm được chút ăn ủi Nàng cũng không phải quái lão đại, nàng biết không phải lão đại không nghĩ hiếu thuận bọn họ, mà là hắn cái kia tức phụ quá lợi hại. Này không có đối lập liền không có chinh lệnh, hai cái tức phụ thế nào, cao thấp lập thấy Giang Triều, An Khê là cái hảo hải tử, ngươi cần phải hảo hảo đãi nhân ra có biết hay không, dư tú lệ lời nói thâm thiế mà nói. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Chính mình tức phụ ta có thể không để bụng, Giang Triều cười nói. Trong phòng đại kiện gia cụ đều giữ lại, cho nên chỉ cần mua sắm một ít đơn giản sinh hoạt dụng cụ liền có thể trực tiếp vào ở bởi vì phòng ở có nửa tháng không có trụ người. Cho nên trong phòng rơi xuống hơi mỏng mà một tầng hôi. Đây là muốn trụ thượng một tháng nhà ở, dư tú lệ quét tức lên thực dụng tâm. Giang triều thừa dịp thời gian đi ra ngoài mua không ít ngày thường phải dùng đồ vật trở về. Bệnh viện bên trong, lui tới người không ít, đại đa số người đều là cảnh tượng vội vàng. Nông đậm mà nước thuốc vị làm người không khỏe, hành lang trồ âm ú hoàn cảnh cũng là người cảm thấy áp lực. Với an khê mà nói, bệnh viện hoàn cảnh không đến mức làm nàng không khỏe. Ngược lại có loại quen thuộc cảm giác an toàn. Thiệu bội hà đỡ An Khê đi ở trên hành lang. An Khê kia bụng cũng thật đại đến có chút giòa người, nàng không khỏi có chút trong lòng rùn sợ. Trở về phòng bệnh lúc sau, thiệu bội hà đem An Khê đỡ lên giường. Hiện tại phòng bệnh không ngừng nàng một người, cách vách giường tân trụ tiến vào một cái thai phụ, đêm qua lại đây trực tiếp bị đưa vào phòng sinh, sinh một nhi tử. Tiểu hai tử thỉnh thoảng liền phải ầm ý một trận. cho nên phòng bệnh rất khó có an tinh thời điểm. Tiểu đồng chí, hai tử khóc nháo xảo đến ngươi thật là ngượng ngùng. ta xem ngươi bụng lớn như vậy, đến là thật lớn một đại béo tiểu tử, bồi cách vách giường sản phụ cùng nhau lại đây mà đại thẩm nhiệt tình mà nói. An khê đối không thân người thân thiết không đứng dậy, nhưng thật ra thiệu bội hà cùng đối phương hàn huyên cái lửa nóng. Ngươi đừng nói, nha đầu này hoài xong bào thai, sinh thời điểm một hai phải tao điểm tội không thể, thiệu bội hà cười đối người nọ nói, Ta nói này bụng như thế nào lớn như vậy, cảm tình hoài chính là song bảo thai A. Kia chính là sự tình tốt, lần này hoài hai nhưng không nhiều lắm thấy, là đại phúc khí, nhưng không thể so người khác thiếu tao một hồi tội. Muốn ta nói tốt nhất là sinh hai cái nhi tử, ở nhà chồng cũng có mặt mũi. An Khê, nghe ngươi thầm nói, chỉ cần đem lần này khiêng qua đi, về sau ta nhật tử đã có thể hào quá. Kia thím một bộ người từng trải bộ dáng báo cho. An Khê gật gật đầu. Cười nói là, đấy lòng lại là có chút bất đắc dĩ, kỳ thật cũng không khó lý giải, trọng nam khinh nữ tư tưởng là ăn sâu bén rễ ở này đó người trong lòng. Như là giang triều hắn cha mẹ, chẳng sợ bọn họ không nói rõ, nhưng An Khê cũng có thể cảm nhận được bọn họ đối nam hải thích nhiều qua nữ hải tử. Sự tình gì đều là nam hải tử xếp hạng phía trước, nữ hải chỉ là mang thêm. Ở trong mắt nàng, bất luận là nam hải nữ hải đều là giống nhau. Thậm chí nàng càng thích nữ hài. Nếu muốn xin nói, nàng khẳng định là hy vọng có thể có cái nữ bảo bảo làm mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. An Khê ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nghe hai người nói chuyện với nhau dần dần ra thần. Giang Triều không yên tâm An Khê ở bệnh viện, ở tân gia thu thập mà không sai biệt lắm lúc sau, lập tức chạy về bệnh viện. Hắn hồi bệnh viện thời điểm, vừa lúc là buổi chiều đến cơm điểm thời điểm. Giang Triều vốn là muốn thỉnh Thiệu Bội Hà đi bên ngoài ăn một đốn, rốt cuộc nhân ra ở bệnh viện chiếu cố hắn tức phụ một ngày, tổng phải cho điểm tỏ vẻ. Bất quá Thiệu Bội Hà nói vội vàng về nhà làm cơm chiều, liền không lưu lại, Giang Triều đem nàng vẫn luôn đưa đến bệnh viện cạnh cửa mới đi trở về. Muốn Thiệu Bội Hà nói, Giang Triều chính là quá khách khí, đem sự tình nghị đến quá chú đáo. Có thể so nhà nàng bạch hàng sẽ làm người nhiều, nếu là hắn xuất thân lại cao một chút. Tuyệt đối sẽ không giống hiện tại giống nhau hoa ở tam thủy thôn cái kia khe núi lao cả đời đều già không được đầu. Trở về thời điểm An Khê chính đùa với cách vách giường tiểu hài tử. Tiểu hài tử mới sinh ra, mặt còn không có nảy nở, đỏ rực, nhăn rung gió, giống cái tiểu lao đầu. An Khê từ hài tử tạp đi cái miệng nhỏ phản phất thấy chính mình hài tử bóng dáng. Chỉ chốc lát, An Khê ôm ở trong lòng bàn tay tiểu ra hỏa đột nhiên khóc lên. An khê nửa là vô thố đem tiểu ra hỏa còn trở về. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Triều, đôi mắt chớp vài cái. Giang Triều sao có thể không hiểu nàng, biết nàng là ở cùng chính mình ngượng ngùng. Tiểu nha đầu tính cách nội liễm, cùng người xa lạ ở vào cùng nhau sẽ thực không được tự nhiên. Giang Triều vừa mới ở bên ngoài giặt sạch một chút quả mận, đưa tới An khê trước mặt. An khê trước mắt sáng ngời, Giang Triều, người ở nơi nào mua? Vừa mới lên phố thời điểm. nhìn đến ven đường có bán, biết người thích liền mua điểm. quả mận toan nhiều quá ngọt, có điểm khảo nghiệm người răng. an khê kỳ thật là sợ toan, bất quá từ mang thai lúc sau, nàng liền rất có thể an toàn. trong miệng cắn quả mận miệng lưỡi sinh tân, cặp kia minh động thoải mái mà mị thành một cái tuyến. giang triều xoa an khê mềm mại phát đỉnh, bật cười không thôi. cơm chiều thời điểm, dư tú lệ giết một con gà, cấp an khê ngao một nồi canh gà. dư tú lệ khéo tay. Canh gà ngao mà lại hương lại đùng, vì thế an khê ăn nhiều một chén lớn. Từ trên đường mua gà mái chỉ ngao một phần ba, dư lại đều bị treo ở đáy giếng giữ tươi. Buổi tối, giang chiều bồi ở bệnh viện, dư tú lệ ở nhà. Cho dù ở buổi tối, thiên vẫn cứ oi bức không thôi. Chỉ là ngẫu nhiên có vài tia gió lạnh thổi vào phòng bệnh. Oi bức thời tiết làm nhân tâm khẩu cũng buồn ở, như là hồ một tầng cháo bột, dính trù mà không khí làm người thở không nổi tới. An Khê trên người có một tầng dính ý, nằm ở trên giường lăn qua lộ lại ngủ không yên. Giang Triều chỉ ở trên giường chiếm một chút vị trí, nghiêm thân nằm ở bên cạnh, cầm từ báo chí lan thượng lấy tới báo chí cấp An Khê quả phòng. Yên tĩnh ban đêm, báo chí cọ sắt không khí thanh em đặc biệt rõ ràng. An Khê xoay thân, cùng Giang Triều mặt đối mặt, bắt lấy hắn tay nhỏ giọng nói, Giang Triều, ngươi nhiệt sao? Không nhiệt. Giang chiều thấp thấp thanh âm như là một con tiểu sâu giống nhau chui vào nàng lỗ thai. An khê đem giang chiều tay ôm chặt hơn nữa. Cánh tay thượng có chút dính chu ướt át, nguồn nhiệt trưng tới rồi nàng mau tế huyết khổng. Tuy rằng nhiệt, nhưng rắn chắc cánh tay lại có thể cho nàng cảm giác an toàn. Sao có thể không nhiệt, ta đều sắp nhiệt đã chết, An khê lẩm bẩm một câu. Là không nhiệt, ngay mùa thời điểm muốn ở Thái Dương phía dưới phơi một ngày, này đã xem như thực thoải mái. Giang Triều ngoài miệng nói, trên tay vô báo chí lực độ bắt đầu lớn lên. An khê là biết làm việc nhà nông vất vả, lúc trước nàng ở công xã nhà ăn chỉ làm một hai ngày liền mệnh thành cầu. Công xã nhà ăn công tắc còn xem như nhẹ nhàng, cùng xuống đất ở Thái Dương phía dưới bạo phơi càng là không thể so, nàng có chút đau lòng mà ở trên tay hắn cọ cọ. Giang Triều, ngươi đem báo chí cho ta. Làm sao vậy? Giang Triều hỏi. Ngươi nghỉ một chút, ta tới phiến. nàng ngựa đầu nhìn hắn. Nghe vậy, Giang Triều buồn cười, như vậy khinh thường ngươi nam nhân. Ta là sợ ngươi mệt ta, An Khê đôi mắt trận mắt, đánh một chút cánh tay hắn, ảo nào với hắn không biết người tốt tâm. Yên tâm, ta sức chịu đựng hào đâu. ngươi mệt mỏi ta đều sẽ không mệt, không phải thử qua sao. Giang Triều cố ý đem thanh âm áp đến thấp nhất, ghé vào An Khê bên hai, câu được câu không mà nói. An Khê mặt đà đỏ một mảnh, làm bộ không hiểu hắn ý tứ. Nhắm mắt lại đem mặt chôn ở gối đầu, giả chết lên. Nguyên bản chỉ là giả bộ ngủ, ở Giang Triều vô nhẹ dưới, dần dần buồn ngủ phía trên, oi bức bắt đầu ở trong đầu chóc, càng ngày càng xa, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Giang Triều nhìn An Khê dần dần trầm tĩnh xuống dưới ngủ nhan, hắn tay đắp ở An Khê phồng lên trên bụng nhỏ, cảm thụ được bên trong hai cái tiểu sinh mệnh tồn tại, đáy mắt không cấm nhiễm một tầng đu sắc. Đó là hắn cùng An Khê chặt chẽ tương liên huyết mạch ràng buộc Bên cạnh đại thẩm thỉnh thoảng xem giang triều liếc mắt một cái, đáy lòng không cấm một trận cảm khái. Nay tiểu tử là thiệt tình đau tức phụ, làm chuyện gì đều đem tức phụ đặt ở đệ nhất vị. Nữ nhân cả đời đồ cái gì, còn không phải là ngóng trông có thể tìm một cái sẽ đau lòng người. Tiểu cô nương phúc khí là thật sự hảo. Nửa đêm hai điểm thời điểm, bệnh viện im ắng, chỉ ở trên hành lang đèn sáng, mở nhạt ánh đèn khi minh khi ám, khi thì sẽ có tiếng bước chân văng lên. An an lặng lặng nằm ở trên giường nữ nhân bỗng nhiên toàn thân một trận run rẩy, Tay chân không được di chuyển lên. Ân hử, nữ nhân trong miệng bắt đầu vô ý thức mà tràn ra thống khổ kêu rên thanh. Dần dần địa chấn tĩnh bắt đầu lớn lên, là nữ nhân chân thật mạnh đạp trên giường bản thượng phanh phanh tiếng vang. Giang Triều từ thiển miên trung đột nhiên bừng tỉnh, cảm nhận được bên cạnh người thống khổ. Giang Triều vội nhảy xuống giường đi, tìm được trong một góc khai đèn. Từ ám quá độ đến minh. Thứ mà hắn đôi mắt nhịn không được mị lên, Giang Triều phản ứng cực kỳ nhanh chóng trở lại mép giường. An Khê khuôn mặt nhỏ vặn vẹo ở cùng nhau, miệng đại trương, trầm trọng mà đau tiếng hô từ kia trong miệng kêu to ra tới. Giang Triều, muốn sinh, thử, An Khê đau đến hàm răng gắt gao cắn môi, tơ máu từ nàng hàm răng khe hở mạn ra tới. An An, chờ ta, ta đi kêu bác sĩ, Giang Triều khẩn trương mà thở hồn hện. môi run rẩy mà ở an khê trên trán ấn một cái hôn sau đó bay nhanh mà chạy đi ra ngoài bụng nhỏ chỗ bắt đầu có rũ truy cảm đau từng cơn là một đợt một đợt liền cho nàng thở dốc khe hở đều không cho phía trước chưa từng có nào một lần giống như vậy đau quá an khê đau đến đại não một mảnh phát ốc, trong đầu như là hiện lên vô số đạo tia chớp tặc nước bơm vang đau đến liền hô hấp đều là một loại xa xỉ thời điểm Nàng bắt đầu lấy đầu hướng giá sắt thượng đụng phải. Bị Giang Triều từ trong văn phòng mạnh mẽ xả lại đây giá trị ban bác sĩ, rất là không kiên nhẫn mà tay hao vùng, bên cạnh người nôn nóng chút nào không thể ảnh hưởng đến hắn. Thấy An Khê sắc thật thống khổ, hắn mới không nhanh không chậm mà chỉ huy hộ sĩ đem An Khê hướng phòng sinh đưa. Phòng sinh bên ngoài sáng lên đèn đỏ, ở trong tối trầm hành lang cuối đặc biệt chói mắt. Giang Triều dựa vào hành lang chỗ trên vách tường, hai chân đã mềm thành một đoàn. chỉ có thể dựa vào trên tường mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trong phòng sinh nữ nhân mà tiếng thét trói thai không có lúc nào là không hề kích thích hắn thần kinh. Chỉ chốc lát, phòng sinh cửa mở một cái khe hở, từ bên trong ra tới một cái mang khẩu trang chỉ có thể thấy đôi mắt tiểu hộ sĩ. ngươi cùng sản phụ cái gì quan hệ, tiểu hộ sĩ hỏi. Ta là nàng trượng phu, giang triều cả người không biết nơi nào tới sức mạnh, chống đỡ hắn đi đến tiểu hộ sĩ trước mặt. Tiểu hộ sĩ đánh giá hắn liếc mắt một cái sau, từ đỉnh đầu ôm phồn đờ rút ra một trường giấy đưa cho hắn. Ký tên đi. Giang Triều tiếp nhận phồn đờ, mặt trên là một giấy miễn trách hiệp nghị, sản phụ ở sinh sản trong quá trình xuất hiện bất luận vấn đề gì đều cùng viện phương không có căn hệ. Thiêm liền sinh, không thiêm liền rời đi. Giang Triều gắt gao nắm bút, trong ánh mắt che kín hồng tơm máu, ta tức phụ sẽ có việc sao. Ở bệnh viện nhìn quen sinh ly từ biệt. Tiểu hộ sĩ đối đãi người khác sinh tử đã sớm lương bạc không thôi, cũng chỉ là dùng việc công xử theo phép công mà ngự khí trả lời. Này ai đều không thể bảo đảm, đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh thêm đi. Giang triều, ta không cần sinh. Trong phòng sinh an khê tiêm mà phảng phất có thể đâm thủng màng thai thanh em lần lượt đánh trúng hắn. Hắn tâm dần dần đi xuống bước vàng, chưa từng có nào thứ giống như bây giờ vô lực quá. Cuối cùng... hắn chỉ có thể cắn răng ở miễn trách thư cuối cùng thiêm thượng tên của mình giang triều chữ viết hỗn độn bất ham phòng sinh đại môn lại một lần cấp đi lên ngày hôm sau buổi sáng dư tú lệ sáng sớm liền tới rồi bệnh viện đi khoa phụ sản phòng bệnh thời điểm lại nhìn đến giường ngủ trên không lắc lư đại tỷ người tức phụ đêm qua bị đưa vào phòng sinh hiện tại còn không có ra tới đâu kia ôm hải tử phụ nhân nói dư tú lệ vừa nghe cũng là kinh ngạc nhảy dựng nào dám chậm trễ chạy nhanh hướng phòng sinh bên kia chạy tới ước chừng là 6 giờ bộ dáng thiên còn chưa hoàn toàn lượng khai vẫn cứ mang theo chút mông lùng không rõ dư tú lệ đuổi tới phòng sinh thời điểm liền nhìn đến giang triều ôm đầu ngồi ở vị trí thượng triều tử người thức phụ thế nào sinh không có dư tú lệ hỏi theo lý thuyết nữ nhân sinh sản kia chính là kinh thiên động địa đại sự nhưng hiện tại chúng quanh lại quá an tĩnh An tĩnh mà nàng một trận hốt hoảng. Giang Triều ngẩng đầu trong nháy mắt kia, dư tú lệ thiếu chút nữa không dọa nhảy dựng. Này thật là nàng nhi tử. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn không tới tròng trắng mắt, còn râu ria sồn sàm, bên ngoài khất cái đều phải so với hắn hảo một chút. Khó sinh, lại sinh mổ. Giang Triều thanh âm khàn khàn thả mang theo nồng đậm mệt mỏi. Thời gian một phút một giây trôi đi, bên ngoài thiên dần dần sáng rồi lên. bên cửa sổ bóng cây một nửa rừng ở trên hành lang dư tú lệ nắm đôi tay ở trên hành lang không ngừng đi lại trong miệng niệm niệm có từ tựa hồ là ở sướng phật kệ khẩn cầu thần phật phù hộ sâu thẳm cuối kia một phiến đại môn gắt gao mà nhắm giang triều ngồi ở ghế dài thượng ngửa đầu nhìn chằm chằm trên đỉnh trần nhà màu trắng mặt tường đã biến hoàng trở tối lưu tại mặt trên màu đen lấm tấm ở hắn trước mắt không ngừng đánh toàn thời gian càng là gian nan tích tác Giang Triều ở trong lòng đếm thời gian, đếm tới cuối cùng hắn cũng đã quên chính mình đếm tới nhiều ít đi. Chỉ nghe được trong phòng sinh liên tiếp truyền ra hai tiếng trẻ con mà tiếng khóc. Mẫu tử bình an. Trong thân thể đột nhiên trào ra một khổ nhiệt lượng, hắn đột nhiên đứng lên, trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Giang Triều không biết tả hữu ngã vài bước, mới miễn cưỡng đem thân hình ổn xuống dưới. Một đôi long phượng thai, ca ca trước sinh ra, mội mội chậm vài phút. An khê từ phòng sinh bị đẩy ra tới, bởi vì tiêm vào gây tê dược, nàng người như cũ ở vào chưa thanh tỉnh trạng thái, kia trương khuôn mặt nhỏ bảy biện ra bệnh trạng trắng bệnh, mơ hồ có thể làn ra phía dưới đan sen màu xanh lá mạch máu. Cặp kia khi thì sẽ nghịch ngậm mà trừng hắn mắt to gắt gao nhắm, an tĩnh mà phảng phất đã không có tiếng động. Trẻ con tiếng khóc rất là vang rội, thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây. ca ca muốn so mội mội nhìn qua béo như vậy điểm. Vừa thấy chính là càng sẽ đoạt thực kia một cái Hai cái tiểu gia hỏa không ngừng mấp máy cái miệng nhỏ Phun thật nhỏ nước miếng phao phao Tuy rằng mới sinh ra tiểu gia hỏa nhìn càng như là hai cái con khỉ nhỏ Nhưng dư tú lệ xem mà là lòng tràn đầy vui mừng Trong phòng bệnh rơi xuống một tầng quang ảnh Thẳng đến trước giường bệnh đầu mới chặt đứt xuống dưới Dưới ánh mặt trời, an khê mặt càng thêm trong suốt phảng phất ngay sau đó liền phải biến mất không thấy giống nhau Giang Triều nắm An Khê tay đặt ở bên miệng, mệt mỏi đôi mắt vẫn đục bất ham, bên trong lại có thể nhìn đến An Khê bóng dáng. Dư tú lệ thở dài một hơi, cũng khó trách Giang Triều như vậy lo lắng. Nữ nhân này sinh sản giống như là ở quỷ môn quan đi một chuyến, đặc biệt là sinh này đệ nhất thai. An Khê hoài đến lại là nhất ma người xong bào thai, hung hiểm trình độ trực tiếp phiên cái lần còn không ngừng. May lúc trước hắn kiên trì tới bệnh viện sinh. Bằng không này một quan sợ là rất khổ sở đi. Chiêu tử, mẹ ở chỗ này thủ, ngươi trở về hảo hảo dọn dẹp một chút, xem ngươi hiện tại giống bộ rắn gì, đừng an khê tỉnh lại, ngươi lại đem nàng dọa nhảy dự. Dư tú lệ vỗ tiểu tôn tử bối nhỏ giọng nói. Nghe vậy, giang triều đôi mắt khẽ nâng một chút, trong mắt dây rủa một lát sau, hắn gật gật đầu, sau đó nghe lời mà trở về nhà. Ước chừng buổi chiều 5 giờ, an khê mới thanh tỉnh lại. Giang Triều, An Khê hô một tiếng, mới phát hiện cả người bùn rùn không thôi, ngón tay đều nâng không đứng dậy, trên bụng nhỏ gánh nặng đã không có, chẳng qua sẽ ẩn ẩn làm đau. Nàng mới nhớ tới đêm qua đau đớn muốn chết trải qua. An An, tỉnh, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái, có đói bụng không? Giang Triều hỏi. An Khê gật gật đầu, lại lắc đầu, hài tử không có việc gì đi. Giang Triều đem đặt ở An Khê dưới lòng bàn chân Hải tử ôm đến nàng trước mặt. hai cái tiểu gia hỏa dùng màu trắng bố bao nhăn rún gió bộ dáng nhìn không ra có cái gì khác nhau tiểu gia hỏa đã ngủ rồi đỏ rực gương mặt như là hai cái tiểu thịt cầu an khê trêu đùa tiểu gia hỏa tuy rằng không chiếm được đáp lại đấy lòng như cũ sinh ra một cổ thân thiết cảm giác đây là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hai tử hai cái tiểu gia hỏa là nàng ở cái này đại thời đại chân chính tồn tại quá đến chứng minh giờ khác này nàng cảm thấy phía trước sở chịu mệt cùng đau đều là đáng giá giang triều bảo bảo là nam hải tử vẫn là nữ hài tử an khê ở tiểu gia hỏa trên mặt dán hai hạ tiểu gia hỏa bao bố nàng hoàn toàn nhìn không ra hai cái tiểu gia hỏa giới tính nhưng ngàn vạn hay là hai cái tiểu tử thúi an khê ở hải tử cái miệng nhỏ thượng hôn hôn một cái nam hải một cái nữ hải nam hải là ca ca nữ hải là muội muội giang triều mỉm cười nói Dư tú lệ là quá một hồi tới, nàng cấp an khê hầm nửa bên gà, từ đêm qua đến bây giờ, nàng đã một ngày không có ăn cái gì, cho nên nghe canh gà mùi hương, đôi mắt đều sắp phát sáng. Đại tỷ, xem ngươi mỗi ngày cấp con dâu hầm nửa bên gà, cũng thật bỏ được, bên cạnh phụ nhân nói. Hai ngày này, nàng cũng coi như biết này một nhà là từ phía dưới thôn nhỏ tới, nhưng kia ra tay chính là thật hào phóng. Giống con của hắn ở nhà xưởng đường công nhân đều cùng không dậy nổi này một con gà một con gà ăn, cũng liền này ở cữ này một tháng, mới giám sát hai ba chỉ tăng cường điểm ăn. Con thường thường có thể ăn thượng mấy cái quả táo, người này so người có thể tức chết người. Ngươi thật đừng nói, này gà như vậy sát ta cũng đau lòng. Đau lòng thì đau lòng, nhưng con dâu thân mình đến dưỡng đi lên, ngươi là không biết ta nhi tử vì làm nàng tức phụ có thể ăn tốt nhất. Đem toàn bộ trong thành đều chạy biến Ngươi nói bọn họ hoa chính mình tiền như vậy bỏ được Ta cái này đương mẹ nó có cái gì liên tiếp An khê đem mặt chôn ở trong chén Thừa dịp bên cạnh hai người nói chuyện mà lỗ hồng Khiếp mắt cho giang triều một cái đại đại cười Miếng hai bên còn dính không ít canh gà nước luộc Nàng cũng cảm thấy nàng nam nhân lại chi kỷ bất quá Hai cái tiểu gia hỏa ban ngày đều đang ngủ Buổi tối thời điểm ca ca trước tỉnh lại vừa tỉnh lại đây chính là một đốn khóc ca ca tiếng khóc cảm nhiễm tới rồi muội muội đem muội muội cũng đánh thức tiếng nói trong trẻo hai cái tiểu ra hỏa dương cái miệng nhỏ có thể nhìn đến bên trong rung động dây thanh hai đứa nhỏ cùng nhau khóc an khê cũng không biết ôm cái nào chỉ phải chân tay luống cuống mà hai bên vội dư tú lệ đem ca ca ôm ở trên tay muội muội làm rang chiều hống nàng nói an khê ngươi mới vừa sinh sản sữa còn không co xuống dưới Làm hải tử hút một hút, có thể nhanh lên xuống sữa. Phòng bệnh có không ít người, làm nàng làm trò nhiều người như vậy mặt cấp hải tử bí mãi. Còn có người xa lạ ở đây, kia như thế nào không biết xấu hổ, gương mặt kia trướng mà phấn hồng. Nàng nhìn lén Giang Triều liếc mắt một cái, Giang Triều làm bộ khụ một tiếng sau, đem muội muội giao cho An Khê. Rốt cuộc đối hải tử luyến ai thắng qua nàng đáy lòng ngưỡng ngùng. An Khê ôm muội muội đem quần áo liêu đi lên. Tiểu gia hỏa thân mình cùng cùng trời sinh bản năng làm nàng sẽ tự giác tìm kiếm nãi nguyên. Ngứa, tiểu gia hỏa miệng thực mềm, dựa vào bản năng mút vào, tiểu gia hỏa tạp đi hồi lâu về sau, chính là sữa cũng không có đi lên, dương miệng lại là một đốn khóc lớn, kia tiểu đáng thương bộ dáng làm an khê tâm đều mềm hóa, nàng cũng bất chấp ngượng ngủng, vô nhẹ mội mội bối hướng lên. Khóc hai tiếng sau, muội muội lại đem đầu cùng ở an khê trong lòng ngực. Tựa hồ vẫn là không cam lòng từ bỏ tìm kiếm. Muội muội không khóc, ca ca lại khóc lên, như là bất mãn muội muội một người ăn mảnh. Hai người thay phiên ra trận vẫn luôn xảo đến sau nửa đêm mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đem hai cái tiểu ra hỏa hống ngủ lúc sau, nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm nay, như cũng là giang chiều canh giữ ở phòng bệnh. Bị lăn lộn một ngày sau, an khê mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, thực mau liền ngủ rồi. Trong nhà ánh sáng tối tăm không rõ, giang triều thủ các nàng mẫu tử ba người, thừa dịp bốn phía không người chú ý hết sức, ở ngôi nàng ấn một cái hôn. Nhẹ giọng nhỉ non nói, an an, vất vả. Hậu sản ba ngày, an khê cuối cùng là có thể xuống sữa, hai cái tiểu gia hỏa đoạt thực nhưng thật ra rất lợi hại, trước khi cái này, cái kia khẳng định đến khóc. Cũng may còn có thể cung ứng thượng hai cái tiểu gia hỏa sức ăn. Hôm nay... Dư Tú Lệ cùng Giang Triều nói phải về nhà một chuyến, rời nhà có hơn 10 ngày thời gian, nàng cũng tưởng trở về nhìn xem trong nhà tình huống, cũng có cấp người trong nhà báo một tiếng bình an y tứ. Đem bên này sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, trưa hôm đó nàng liền ngồi ô tô hướng trong nhà đuổi. Đi ở trong thôn trên đường nhỏ, trong thôn quen thuộc nhiệt tình làm Dư Tú Lệ cùng người liều khai. Tú Lệ, ta nghe nói nhà ngươi An Khê còn chuyên môn chạy đến trong thành đi sinh, sinh không có. Sinh, là đối long phượng thai kia rộng nhưng lớn, mỗi ngày ổn nào đến đầu người đau, ngươi cũng đừng nói, lần này may mắn là đi trong thành sinh. Ngươi là không biết sinh thời điểm nhiều hung hiểm, khó sinh, hài tử tạp nửa ngày sinh không ra, cuối cùng vẫn là sinh mổ cấp sinh, này nếu là ở nhà sinh, đại nhân khả năng đều giữ không nổi. Dư tú lệ vô vô bộ ngực, lòng còn sợ hãi mà nói. Ta sớm nói đến, ngươi tức phụ này trong bụng khẳng định là cái xong. Đi bệnh viện tốn chút tiền cũng không có gì, mẫu tử bình an mới là quan trọng nhất. Chỉ cần người này có thể hảo, liền tính là cảm ơn trời đất, đợi lát nữa ta cũng thượng nhà ngươi đi dính điểm vui mừng. Ai? Người trước vội. Hai người lao xong cắn, dư tú lệ liền hướng trong nhà chạy tới. Nàng là chuyên môn đuổi ở buổi tối trở về, lúc này một đại gia người đều ở nhà. Giang Tiểu Mai trước hết phát hiện nàng mẹ vào nhà, nàng đối với nhà chính hô hai giọng nói. Liền vội vàng tiến đến nàng trước mặt. Mẹ, ta tẩu tử nàng sinh không có. Sinh, sinh. Một hồi liền ôm hai, cho ngươi thêm một đôi cháu trai cháu gái, dư tú lệ vỗ giang tiểu mai bả vai vui tươi hớn hở mà nói. Giang tiểu mai đầu lại hướng bên ngoài rối rối, tiếc như thế nào liền một người đã trở lại, ta ca còn có tẩu tử đâu. Còn ở bệnh viện dưỡng đâu. Một chốc một lát cũng chưa về. Ta hôm nay trở về nhìn xem trong nhà bị các ngươi chỉnh đến thế nào, ngày mai còn muốn đuổi đi qua, bệnh viện liền ngươi ca một người thủ sao được. Dương Ngọc Liên vừa nghe trong lòng không cân bằng, mẹ, ta lúc trước liền nói đi cái gì bệnh viện sinh, nhiều chậm trễ sự. Ngươi tính tính ngươi cùng giang chiều mấy chục thiên không xuống đất, đến thiếu kiếm nhiều ít công điểm. Hơn nữa lúc trước ta sinh chấn nghiệp thời điểm, cũng không thấy các ngươi đưa ta đi bệnh viện A. Chẳng lẽ bọn họ người thành phố muốn so chúng ta người nhà quê quý giá không thành? Dư Tú Lệ vốn dĩ hảo tâm tình, bị Dương Ngọc Liên một chút phá hủy, nàng mặc kệ nàng, sóng. Ngươi tức phụ hỏi ngươi lúc trước sinh chấn nghiệp thời điểm như thế nào không tiễn nàng đi bệnh viện? Phòng trong không có thanh âm, bất quá Dương Ngọc Liên rất là cơ linh mà ngầm miệng. Lần trước Giang Ba đã phát như vậy đại hỏa, hiện tại đối nàng vẫn là hở hững. Nàng la thật túng. hiện tại nàng không thể không dám vì Giang Triều bên kia về điểm này phá sự lại suốt hắn mảy. Nàng nhưng không nghĩ lại bị chạy trở về, chính mình ra đợi đến nhiều thoải mái, chỉ có người khác xem nàng sắc mặt, nàng mới không trở về nhà mẹ để xem người khác sắc mặt đâu. Giang Tiểu Mai tuy rằng rất muốn cùng dư tú lệ cùng đi huyện thành chơi, bất quá trong nhà vốn dĩ liền ít đi hai cái sức lao động, căn bản là không có khả năng mang nàng qua đi. cho nên nàng cũng chỉ có thể xem nàng mẹ ở nhà đái một đêm lúc sau lại lòng nóng như lửa đốt mà đi rồi. Đi được thời điểm, Giang Đại Hữu làm cho bọn họ sớm một chút trở về, còn tưởng phá đầu suy nghĩ hai cái tên làm nàng mang qua đi. Dư tú lệ chừng hắn một cái, tên người vợ chồng son đã sớm lấy hảo, muốn ngươi cái này lao nhân thao cái gì tâm. Giang Đại Hữu không cấm ảo não mà mắng nhà mình bà nương một miệng, lúc trước chấn nghiệp tên vẫn là hắn lấy đâu. Ai có thể nói hắn lấy tên không hảo, tiêu độc thuộc lòng, còn có ý nghĩa. Không nói Giang đại hữu tưởng phá đầu mới nghĩ ra tên bị dư tú lệ cười một đốn, Giang Triều cùng An Khê nhưng thật ra đã sớm đem tên cấp chuẩn bị tốt. Kỳ thật tên chủ yếu vẫn là An Khê định, Giang Triều cười nói nhà hắn tức phụ văn hóa trình độ tối cao, lấy tên khẳng định cũng sẽ không kém. Thiệu bội hà ôm đã có điểm mở ra mội mội hỏi, An Khê, hai tử tên gọi là gì? An Khê môi nhẹ nhấp. Cà ca kêu giang quyết minh, muội muội kêu giang nhân trần là hai loại dược liệu tên, tên dễ nghe, cũng có ý tứ, có thể so kiến quốc kiến nghiệp gì đó hiếm lạ nhiều. Thiệu Bội Hà cười nói, hiện giờ phòng bệnh lại chỉ còn lại có An Khê một người, cách vách giường sản phụ mấy ngày hôm trước liền làm xuất viện thủ tục, An Khê bởi vì sinh mổ di chứng, cho nên còn muốn ở bệnh viện dưỡng mấy ngày mới được. An Khê, có chút lời nói tỉ không biết con nên hay không cùng ngươi nói. Thiệu bội hà có chút do dự mà, cố ý chọn giang chiều không ở thời điểm mới mở miệng. Bội hà tỷ, ở trước mặt ta có nói cái gì là không thể nói, ngươi nói thẳng thì tốt rồi, An Khê nói. Thiệu bội hà nói chuyện từ trước đến nay đều trực tiếp, có thể nói nói nàng liền nói thẳng, không thể nói nuốt ở trong bụng cũng tuyệt không sẽ mở miệng. Chỉ là việc này, nàng nếu là không nói, cảm thấy thực xin lỗi An Khê, chính là nói, lại sợ ảnh hưởng bọn họ phu thê cảm tình. An Khê, ngươi cũng biết hiện tại hình thức cùng qua đi không giống nhau, rất nhiều chính sách đều ở đi theo biến. Ta phía trước cũng là trong lúc vô tình nghe ta ba nhắc tới, quốc gia lập tức liền phải khôi phục thi đại học. Ta cũng không biết ngươi là ý gì, tưởng khảo vẫn là không nghĩ khảo, nếu là tưởng khảo nói, liền nắm chặt thời gian chuẩn bị. Bằng không đến lúc đó sợ công khóa rơi xuống lâu lắm sẽ thi không đầu. Vì này thi đại học sự, nhà nàng Bạch Hàng đã sớm xuống tay ở chuẩn bị. an khê lại có chút phiền phức nếu là nàng không kết hôn nói tham gia thi đại học đối nàng tới nói tuyệt đối là một lợi hảo chỉ cần là hạ hương thanh niên trí thức ai không nghĩ phản thành nhưng an khê lại sớm kết hôn cũng không biết giang triều có thể hay không làm nàng khảo an khê có chút hoảng hốt sinh hải tử trong khoảng thời gian này nàng đã sắp quên khôi phục thi đại học việc này chợt nghe thiệu bội hà nhắc tới nàng tâm cũng bắt đầu lung lay lên an khê vì thi đại học sự tình yêu vài thiên Nàng nghĩ nên như thế nào cùng Giang Triều nói Phía trước chưa bao giờ cùng hắn nhắc tới quá việc này Chính là bởi vì tìm không thấy cớ Nàng tổng không có khả năng nói với hắn chính mình Từ tương lai xuyên Việt mà đến Cho nên có thể biết trước Hiện tại từ thiệu bội hà nhắc tới chuyện này Cơ hội tìm được rồi Mở miệng lại có chút khó xử Nàng không biết Giang Triều có thể hay không bài xích chuyện này An khê ngồi ở trên giường có chút đau đầu mà thở dài Hậu sản hơn 10 ngày tu dưỡng, cũng đủ làm nàng rời đi bệnh viện, ở nhà trụ thượng mấy ngày. Dư tú lệ ý tứ là ở thuê trong phòng lại dưỡng thượng mấy ngày, chờ tiền thuê nhà đến kỳ lại về nhà đi. Giang triều từ bên ngoài tiến vào, bất động thanh sắc mà đánh giá An Khê vài lần. Tiểu nha đầu trên mặt dấu không được chuyện, liền kém không trực tiếp viết thượng ta có tâm sự mấy chữ này. Hắn xem An Khê cấp hải tự viên mãi. Hai cái tiểu gia hỏa ăn uống no đủ lúc sau không sai biệt lắm liền ngủ rồi, mới lên, lên giường, ở bên cạnh nằm xuống. Hắn đang đợi An Khê chủ động cùng thẳng thắn, bất quá thẳng thắn lúc sau muốn chịu điểm trừng phạt không thể. Giang triều lên giường, hắn cùng An Khê trung gian cách hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ngủ mà rất thục, An Khê chống đầu nhẹ nhàng mà vỗ tiểu gia hỏa, trộm liếc Giang triều liếc mắt một cái, vừa mới bị Giang triều ánh mắt bắt được. Như là làm chuyện xấu vừa vặn bị người nhìn đến giống nhau, An Khê tâm can run lên. Nàng há miệng thở dốc, như là hoạn chấm dứt ba giống nhau, muốn xuất khẩu nói tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng còn đem chính mình mặt nghẹn mà đỏ bừng. Giang Triều thở dài một hơi, xuống giường sau tại mép giường chỗ vòng một vòng, đi đến An Khê trước mặt, đôi tay chống giường mặt trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào nàng, An An, tưởng cùng ta nói cái gì. an khê hít sâu một ngụm trường khí giang triều mấy ngày hôm trước bội hà tỷ cùng ta nói quốc gia lập tức muốn khôi phục thi đại học ta muốn đi thử một lần ngươi cảm thấy thế nào an khê cắn môi nhìn giang triều cặp mắt kia bởi vì khẩn trương mà hơi hơi phóng đại giang triều trầm mặc như là một chương vô hình lưới lớn đem an khê gắt gao mà bao bọc lấy làm nàng khẩn trương mà có chút thở không nổi tới ta nếu là không nghĩ ngươi khảo đâu giang triều đôi mắt hơi ám Nếu là hắn không hỏi, tiểu nha đầu còn không biết muốn dối rắm đến lúc đó, cùng hắn thẳng thắn liền như vậy khó sao. Đây là đối hắn còn không có hoàn toàn yên tâm đâu. Hôm nay nếu là không hảo hảo thu thập nàng một đốn, còn không biết về sau muốn như thế nào cùng hắn biến yếu. An khê nghe xong, đôi mắt đều đỏ một vòng, nàng hít hít cái mũi, chính là ta tưởng hảo A. Giang triều Thi đại học là nàng xuyên qua chi sơ liền bắt đầu xác định sự tình. Nàng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Ta đây cùng hài tử đâu? Có hay không nghĩ tới ta cùng hài tử phải làm sao bây giờ? Giang Triều nhìn nàng đôi mắt hỏi. Giang Triều, hiện tại xã hội lại biến, về sau khẳng định sẽ càng mở ra, càng phát triển. Ta biết ngươi sẽ không tưởng vẫn luôn vây ở tiểu địa phương thi không khai tay chân, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sông vào một lần đúng không? Chúng ta cùng đi Bắc Kinh được không? An Khê nắm thật chặt cánh tay. giang triệu như vậy đau nàng chỉ cần hảo hảo cùng nàng nói hắn nhất định sẽ đồng ý an khê dưới đáy lòng cho chính mình đánh khí làm hoảng loạn vô thố điệu tâm dơ lại lần nữa yên ổn xuống dưới an khê không phải chỉ cần ta đồng ý là được ngươi còn muốn suy xét hiện thực tình huống ngươi có hay không nghĩ tới lại hài tử như vậy tiểu nhân dưới tình huống lựa chọn rời nhà ngàn giảm đến lúc đó ngươi lại muốn đi học chúng ta có thể chiếu cố hảo hài tử sao giang triệu như mi Nghiêm túc địa đạo. An Khê há miệng thở dốc, nàng biết Giang Triều nói được đều đối, phải làm ra dứt bỏ tuy rằng sẽ có chút khổ sở, nhưng là cái nào nặng, cái nào nhẹ cũng không khó phán đoán. liền giống như hiện tại hồi tương lai cơ hội bại ở nàng trước mắt, nàng như cũ chỉ biết lựa chọn hắn cùng hài tử. Ngươi nói đúng, ngươi cùng hài tử quan trọng nhất. Ta đây chờ hài tử lớn một chút lại khảo được không? An Khê đem vùi đầu ở Giang Triều trong lòng ngực. Giang Triều sơ sơ cái mũi. Này vẫn là An Khê lần đầu đối một việc như vậy bướng bình. Hắn cảm thấy phía trước như vậy hù dọa nàng tựa hồ có chút quá mức. Nha đầu nốc vừa mới hù dọa ngươi, tưởng khảo liền khảo, khi nào khảo đều được. Ta cũng tưởng bồi ngươi trở về trông thấy ba mẹ, làm cho bọn họ nhị lao yên tâm đem nữ nhi giao cho ta trên tay. Lại nói ta nếu là không ra đi được thêm kiến thức, tức phụ như vậy xinh đẹp cùng người chạy làm sao bây giờ. An Khê trợn ngẩng đầu. xấu hổ buồn bực mà ở giang triều trên vai cắn một ngụm giang triều ngươi làm ta sợ muốn chết ta cho rằng ngươi nói thật giang triều nhéo an khê khuôn mặt nhỏ su mặt cho nên đây là bao lâu phía trước sự tình nghẹn ở trong lòng lâu như vậy ta nếu là không hỏi ngươi liền không nói đúng không an khê mặt đỏ lên nàng còn tưởng rằng chính mình che giấu thực hảo đâu nguyên lai like đã sớm bị hắn phát hiện không cấm nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói kia còn không phải sợ ngươi không đồng ý Giang Triều nhìn thích cùng hắn trang đà điều người, không cấm hận mà có chút ngứa răng, cho nên ở ngươi trong mắt, ngươi nam nhân chính là cái không nói đạo lý người. An Khê manh đến một trận thẳng lắc đầu, mới không phải, ngươi tốt nhất. An An, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi cùng ta nói thẳng hảo, đừng một người nghẹn ở trong lòng chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Ta nếu là không đồng ý, ngươi có thể thuyết phục ta, ở ta nơi này sự tình gì đều là có thể thương lượng. chính là ta ăn nói vụng về giảng đạo lý lại giảng bất quá người, an khê ngẩng đầu hai chỉ trong mắt xoay chuyển giang triều liếm liếm an khê lô thai mặt trên cái miệng nhỏ buồn điểm không quan hệ dùng phía dưới cái miệng nhỏ cùng ta giảng đạo lý ta cũng nghe an khê trên mặt đỏ hửng càng sâu đáy mắt mà tình triều dũng đi lên giang triều hôm nay biểu hiện không tồi là có thể khao một chút an khê chủ động đem môi đỏ tặng đi lên chậm rãi nghiền nát sẽ giang triều có chút kinh hỉ Đảo khách thành chủ, chế chủ An Khê đầu dần dần đem hôn lực độ gia tăng. An Khê hai mắt khép hở, tinh tế mà cảm thụ được hai người môi lưới chi gian dây dưa. Giang triều đầu lưới có chút thô giáp, ở nàng giang phùng gian quét soát. An Khê nhịn không được khẽ hừ một tiếng, ở hắn càng hiện thuần thuộc hôn kỹ dưới có chút động tình. Sản sữa mẹ địa phương trướng đến lợi hại, An Khê cả người càng thêm kề sắt ở Giang Triều trên người. Giang Triều đã thật lâu không chạm qua An Khê. Trên người nàng có nhàn nhạt nhũ hương vị, cùng hai cái tiểu ra hỏa trên người hương vị cực kỳ tương tự, dần dần lý trí ở tán loạn, hắn có chút cầm giữ không được. Bất quá cuối cùng vẫn là kịp thời dừng lại xe, miễn cương đem dán ở trên người hắn mềm như bông một đoàn kéo ra. nhịn không được thẳng thở hổn hển. Tiểu yêu tinh là càng ngày càng ma người, chỉ là này ma người thời điểm lại có chút không đúng lắm. Lại đến như vậy vài lần là thật muốn người mạng già, ở An Khê Mông Bình Thượng. Giang triều nặng nghề mà chụp một cái tát An khê tránh ở trong lòng ngực hắn buồn cười ra tiếng Chờ thêm mấy ngày lại thu thập ngươi Trong đầu lướt qua các loại âm u mà ý niệm Không quan hệ, gần một năm thời gian đều chịu đựng tới Cũng không kém mấy ngày nay Ở trong thành đãi thời gian càng lâu Dư tú lệ liền càng là tưởng về nhà Cuối cùng là ngao đến phòng ở đến kỳ kia một ngày Mấy người cũng coi như là bước lên chính thức hồi thôn đường xá An Khê cùng Dư Tú Lệ cắt ôm một cái hài tử, Giang Triều dẫn theo đồ vật, trên tay hoàn toàn không có không xuống dưới đường sống. Sớm tại phòng ở mua tới khi đó, Giang Triều cũng đã thác lại từ đầu giúp hắn đem phòng ở thuê, kỳ thật không ai thuê cũng không quan hệ. Bởi vì đem phòng ở mua tới buồn ý cũng không phải là kiếm như vậy điểm tiền thuê nhà, nhất mấu chốt chính là về sau hướng trong thành chạy trốn số lần khả năng sẽ càng thêm thường xuyên một chút. Người khác có thể nhìn đến đồ vật. Giang Triều tự nhiên không có khả năng cảm thụ không đến, hiện tại nổi bật tiệm tùng, trước kia muốn lén lút mới có thể làm sự tình, hiện tại lại có thể làm được càng quang minh chính đại một ít. Chỉ cần nắm bắt thời cơ thích đáng, này trung gian có lẽ sẽ có thể có lợi, Giang Triều đem đôi mắt đặt ở bất động sản này một khối. Hắn nguyên bản là tính toán trước đem ánh mắt đặt ở cây dương lâm huyện, lại từng bước một từ từ tới. An Khê nói muốn thi đại học sự, nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Có lẽ thủ đô sẽ có lớn hơn nữa phát triển không gian cũng nói không chừng. Chỉ là hiện tại thời cơ còn không quá thành thục, An Khê theo như lời khôi phục thi đại học ở trong mắt hắn sẽ là một cái mới tinh cơ hội cũng nói không chừng. Hết thể tựa hồ đều ở làm từng bước tiến hành, tam thủy thôn không chung cùng qua đi giống nhau xanh thảm, có lẽ là càng lam, nhưng xem quen rồi người là rất khó tại đây trung gian nhận thấy được chút nào biến hóa. Trở về nhà sau. An khê khôi phục mỗi ngày đúng giờ đi phòng y tế hành trình, chỉ là hành trình chung nhiều hai cái tiểu gia hỏa, cũng may nàng công tác tương đối nhẹ nhàng, cho nên miễn cưỡng có thể chiều ứng đến tới. Bất quá như cũ An khê đều ở bị nhà nàng hai cái tiểu gia hỏa lăn lộn mà chết đi sống lại. Bởi vì là đầu thai, đã từng lại là trong nhà con gái một, không có so nàng tiểu quá nhiều đệ đệ muội muội Điền khê trong trí nhớ, nhưng thật ra có hai cái tiểu mười mấy tuổi đệ muội Bất quá đó là nàng mẹ cùng cha kê sinh hài tử, nàng chán ghét còn không kịp, như thế nào sẽ tiến đến trước mặt tự tìm mất mặt. Cho nên ở chiếu cố hài tử thượng, nàng hoàn toàn là tay mới lên đường. Hai cái tiểu ra hỏa lại một cái so một cái khác sẽ làm ấm ĩ, ban ngày đúng giờ muốn trình diễn mấy da náo nhiệt hợp tấu không thể. Cái này khóc liền đem một cái khác buông, ôm vào trong ngực lúc sau cái này không khóc, nhưng một cái khác bị buông lại không làm. Nàng cũng không có thể sinh ra bốn tay tới, thật xảo phiền, an khê hận không thể hai cái tiểu quỷ một người trên mông tới một cái tát, chính là nhìn mềm rối tinh rối mù bộ dáng lại nhịn không được mềm lòng xuống dưới. Tiểu gia hỏa nhóm nẩy nở lúc sau, là có thể thấy bất đồng, tuy rằng đều là bạch bạch nộn nộn tiểu bộ dáng, chính là mội mội cùng an khê lớn lên muốn càng giống một chút, ca ca lớn lên càng giống giang chiều, đặc biệt là cặp mắt kia cùng giang chiều quả thực như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, hai đứa nhỏ tám nguyệt thời điểm liền sẽ kêu mụ mụ, trước hết sẽ kêu người chính là ca ca Giang Quyết Minh, muội muội muốn buổi tối gần nửa tháng. Tiểu gia hỏa chảy chảy nước rãi mồm miệng không rõ mà kêu nàng mụ mụ bộ dáng nàng phỏng trừng sẽ nhớ cả đời. Ngay từ đầu tiểu gia hỏa chỉ biết kêu mụ mụ, đến nỗi những người khác sẽ không bao giờ nữa sẽ kêu, vì thế Giang Triều không biết ghen nhiều ít thiên. An khê mặt ngoài an ủi, trong lòng lại sớm nhạc nở hoa. cũng không hưởng công nàng cực cực khổ khổ đem bọn họ sinh hạ tới, còn mỗi ngày bị lăn lộn đau đầu rụng nứt. 1.977 năm, đây là An Khê đi vào Tam Thủy Thôn sau trải qua cái thứ ba năm đầu, 9 tháng mới vừa tiến vào mùa thu, mùa hè thời tiết nóng còn không có hoàn toàn tiêu trừ, thu hoạch vụ thu cũng còn chưa bắt đầu, đồng ruộng một mảnh ánh vàng rực rỡ. Trong không khí đều phảng phất lưu chuyển lúa nhàn nhạt, nhạt mùi hương. phòng y tế rộng mở bên trong cánh cửa, Thân hình không sai biệt lắm hai cái tiểu gia hỏa trên mặt đất nơi nơi lăn. An khê đại bộ phận tinh lực đều đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên người, chỉ cần bọn họ không đụng tới bên cạnh rực giá, liền theo bọn họ làm ở ý đi. Mụn mụ ôm một cái, hiện tại đã một tuổi đại mội mội vươn thịt mum mút mà tay nhỏ nói. Phòng trưng là chơi một ngày chơi mệt mỏi, tiểu nhân trần luôn là muốn tại hạ ngọ thời điểm ngủ một giấc. An khê đem muội mội từ trên mặt đất ôm lên. Mội mội hướng an khê trong lòng ngực chui toản, ở nàng vỗ nhẹ hạ dần dần đã ngủ. ca ca Giang quyết minh chính mình một người chơi hang say, đảo cũng không xảo. Buổi chiều thời gian là im ắng, mở nhạt sắc trời như là cả dẹ mẹo giống nhau nhan sắc. Còn không có hoàn toàn đến thu hoạch vụ thu thời điểm, không phải đặc biệt bận rộn, 6 giờ nhiều chung liền có thể tan tầm. Giang chiều hàng ngày làm đại gia đem nông cụ đều thu thập hảo, mấy thứ này ngàn vạn không cần ném. đem sự tình đều an bài thỏa đáng lúc sau giang triều đi đến bờ ruộng bên cạnh cậu đản từ tan tầm thời gian điểm tới rồi lúc sau liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này phát ngốc tiểu tử này mấy ngày này vẫn luôn giàu dĩ không mau giang triều chú ý hắn bài thiên có chuyện gì cũng không theo chân bọn họ giảng liền chính mình một người buồn ở trong lòng giang triều là đối cậu đản nhất hiểu biết tiểu tử này là cái thẳng tính trong bụng tàng không được lời nói lúc này có thể nhẫn lâu như vậy Cái gì đều không cùng bọn họ nói, khẳng định là gặp được thiên đại việc khó. Giang Triều ngồi ở hắn bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, hỏi, trong nhà gần nhất không xảy ra chuyện gì đi. Có thể xảy ra chuyện gì? Cậu đản xả một phen điền biên rau dại quăng đi ra ngoài. Không xảy ra việc gì, kia như thế nào một bộ đã chết cha mẹ tướng. Ca, thật không có việc gì. Cũng không có việc gì ta có thể nhìn không ra tới. Được rồi, ngươi cũng đừng làm kiêu. Đem sự tình nói ra, ta cùng cục đá cũng giúp ngươi thương thương lượng lượng lấy quyết định. Ngươi hôm nay nếu là không nói, chính là không đem ta cùng cục đá đương huynh đệ, cục đá ngươi nói có phải hay không? Cục đá gật gật đầu, ba cái xú thợ dày còn đỉnh cái ra cắt lượng đâu. cậu đàn do dự vài cái sau, mới đã mở miệng, ta phía trước không phải cùng các ngươi nói ta cùng nhạn nhi tốt hơn sao? Vốn dĩ thương lượng hảo là năm nay kết hôn. Chính là nhạn nhi nàng ba nói muốn cưới nhạn nhi nhất định phải ra 100 đồng tiền lễ hỏi tiền, trong nhà lấy không ra nhiều như vậy tiền, hơn nữa ta ba mẹ cùng ca tẩu cũng không lớn nguyện ý ta cưới nhạn nhi. Nói ta một hai phải cưới đến lời nói, liền chính mình xuất sắc lễ tiền. T. 100 đồng tiền lễ hỏi, giang nhạn nhi ra rứt khoát đi đoạt lấy hảo, cũng đá hít ngược một hơi khí lạnh. Cưới cái tức phụ nơi nào muốn nhiều như vậy tiền. Nếu là nghèo điểm nhân ra cả nhà tích tụ thêm lên phòng trừng cũng chưa một trăm đồng tiền, người bình thường ra cưới cái tức phụ cũng liền hoa bốn năm chục đồng tiền liền tính đỉnh thiên. Cũng liền Giang Triều lần đó cưới an khê thời điểm, lễ hỏi cấp mà đặc biệt nhiều, đại gia ngầm đều nghị luận Giang Đại hữu mọi nhà đế hậu, kỳ thật đại đa số đều là chính hắn mặt khác trợ cấp đi vào. Chính ngươi là nghĩ như thế nào? Giang Triều hỏi. Cậu đản xoa xoa tóc, ta chính là thích nhạn nhi Trừ bỏ nhạn nhi ta ai cũng không hiếm lạ cưới Cậu đàn ngươi nếu muốn rõ ràng ngươi thật muốn cưới giang nhạn nhi Trong thôn ai không biết giang nhạn nhi nàng ba cùng nàng ca là cái ham ăn biếng làm Trong nhà một nghèo hai trắng Cưới nàng chẳng những cái gì trợ lực đều không có Còn muốn trên lưng hai cái trùng hút máu Lại làm quyết định phía trước ngươi thật sự nghĩ kỹ lợi và hại sao Vẫn là chỉ là nhất thời xúc động Giang triều nhữ nhữ mày, Cục đá cũng rất là tán đồng mà phụ họa Cũng khó trách nhà hắn người không đồng ý, ai cũng không muốn cưới vợ còn thảo cái nợ trở về. Hơn nữa nhà hắn rõ ràng là sư tử đại há mồm, chính là an định rồi cậu đàn người này tử tâm nhãn. Cậu đàn mặt trướng đến có chút hồng, chính là nhạn nhi là cái hảo cô nương. Nàng trừ bỏ là cái hảo cô nương ở ngoài còn có cái gì. Cậu đàn trầm mặc một hồi, hắn biết Giang Triều nói được lời nói đều đối. Ca, ta biết ta ngày thường không đáng tin cậy điểm, các ngươi đều không tin ta. nhưng cưới nhạn nhi việc này ta là thật muốn một năm, một chút cũng không tính toán hàng hồ. Nhạn nhi có hai cái không đáng tin cậy thân nhân này ta biết, chính là bởi vì biết mới càng cảm thấy đến nàng vất vả, nàng mẹ thân thể không đáng tin cậy, đệ đệ muội muội có tiểu, cả nhà toàn dựa nàng một người miễn cưỡng trống, ta một đại nam nhân nuôi sống chính mình một người đều cảm thấy mệt, lại trước nay không có cùng ta hoán giận quá nửa câu. Ta liền tưởng đời này ta phải cho nàng khởi động một mảnh thiên. Không thể làm nàng tiếp tục chịu tra tấn đi xuống. Hắn trong mắt lóe nghiêm túc, giang triều lại là cười. Thính ta không nhận sai ngươi cái này huynh đệ. Làm nam nhân nên muốn kiên cường điểm, lại khó cũng đến kháng đi xuống, giang nhạn nhi cũng không nhìn lầm người. Cậu đàn nếp miệng cười, ca, ta liền nói ngươi khẳng định sẽ đồng ý ta. Ta chính là nhớ rõ ngươi lúc trước cùng ta nói, vì hô yếm nữ nhân, liền tính phía trước là hố lửa cũng muốn hướng bên trong chảy. Bằng không lúc trước ngươi cũng sẽ không đỉnh như vậy đại áp lực cưới an khê. Đừng bần, vẫn là ngấm lại ngươi kêu một trăm đồng tiền làm thế nào chứ. Giang Triều cười chụp hạ hắn đầu. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, cậu đản thẳng thắn sống lưng một chút vượt xuống dưới. Một trăm đồng tiền cũng không phải số lượng nhỏ, ca mấy cái trước hết nghĩ biện pháp thấu đi. Cục đá ở thời khắc mấu chốt tổng sẽ không mềm. Giang Triều nói, cục đá, này tiền ngươi cũng đừng ra. Chính ngươi đều còn không có cưới đến tức phụ, phản ứng hắn làm cái gì. Ta nơi đó còn có điểm tích tụ, này tiền ta chưa ra. Ca, ngươi tức phụ có thể đồng ý, rốt cuộc 100 khối không phải số lượng nhỏ, cậu đàn giật giật môi. Hắn biết hắn ca đủ ý tứ, thấy huynh đệ gặp nạn khẳng định sẽ không không rốt. Nhưng hiện tại hắn là có thể như người, lại làm quyết định phía trước, khẳng định càng nhiều quản gia đình suy xét đi vào. Ngươi cho rằng ta tức phụ cùng ngươi giống nhau rất tiền trong mắt. Nắm chặt kia mấy đồng tiền không buông tay top 5 top 3 người đi rồi Cuối cùng bờ ruộng biên chỉ đứng bọn họ ba người Đường chân trời hồng nhật đã sắp rơi xuống Không chung một nửa hồng một nửa hát Có một cái điểm đen dần dần từ xa tới gần Nhìn kỹ nguyên lai là cưới xe đạp Giang Đại Hưu Có một đoạn đường đặc biệt hẹp Giang Đại Hưu chỉ phải hạ xe đạp Đẩy đi phía trước đi Hắn hôm nay đi chấn trên mở họp Tiếp thu thượng cấp lãnh đạo mới nhất chỉ thị Lãnh đạo nói Làm ngôi cái thôn thôn bí thư chi bộ trở về hảo hảo cấp quần chúng làm tư tưởng giáo dục công tác, tiến hành phê bình cùng tự mình phê bình. Người trong thôn đều biết, giống nhau nếu Giang Đại Hưu đi chấn trên mở họp trở về, đại đội cũng muốn đi theo khai tập thể đại hội. Giang Triều, như thế nào còn không có về nhà đâu. Không về nhà vừa lúc, người đi thôn ủy hội kêu cái loa, làm đại gia buổi tối 8 giờ thời điểm đến lễ đường đi mở họp, một cái cũng đừng rơi xuống. Giang đại hữu cách thật xa hô. Loa thiết lập tại cửa thôn chỗ một cái cột điện thượng, cột điện là một, liền ở phòng y tế cách đó không xa. Loa thanh âm rất đại, lỗ thai không bối người đều có thể nghe được. Thứ loa truyền ra giang triều hồn hậu thanh âm. An Khê vừa lúc nghe mà rõ ràng, nàng mới vừa đem ca ca cũng hướng ngủ, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại nằm ở phòng y tế mà tiểu trên giường, hô hâu ngủ đại giác. Giống nhau, chỉ cần Giang Triều kết thúc công việc không tính quá một nói, hắn đều sẽ lại đây tiếp nàng. An Khê sớm đã thành thói quen chờ hắn lại đây. Loa Giang Triều nói là buổi tối 8 giờ mở họp, hiện tại nàng đánh giá ly 8 giờ còn có hơn một giờ bộ dáng. Giang Triều muốn bố trí mở họp hội trường nói, khẳng định không có dư thừa thời gian lại đây. Bởi vì là hai đứa nhỏ, An Khê hai tay ôm bất quá tới, cho nên sẽ lựa chọn phía trước phủ một cái, mặt sau bối một cái. Nàng đang chuẩn bị đem hài tử chiến ở trên lưng, Giang Tiểu Mai lúc này từ phòng y tế bên ngoài thấu cái đầu ra tới. Tẩu tử, nàng hô. Tiểu Mai, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, sinh bệnh? An Khê cười nói. Mẹ sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, để cho ta tới cho ngươi đáp bắt tay. Giang Tiểu Mai thẻ lưới. Vừa vặn muốn đi lễ đường, ta ôm nhân trần, ngươi giúp ta ôm quyết mình đi. An Khê cười nói. Được rồi. giang tiểu mai vui mừng mà ứng hạ. nàng thích nhất nàng nhị ca ra này hai cái tiểu mập mạng mê mại hương hương thường xuyên chạy chạy nước dãi nàng ôm cũng không khóc còn sẽ ngọt hồ hồ mà kêu nàng cô cô giang tiểu mai thuộc lạc mà ôm qua tiểu quyết minh tiểu ra hỏa giật giật miệng tiếp tục ngủ mà thương ngọt tiểu khả ái bộ dáng nhưng nhận người thích dẫm này cuối cùng một chút mặt trời lặn bóng dáng hai người hướng lễ đường phương hướng đi đến biên đi an khê hỏi tiểu mai Ta giao đái công khóa của ngươi làm xong không có. Giang Tiểu Mai vui mừng mà nói, làm xong. Hành, kia ngày mai ta dạy cho ngươi hình bầu dục. Giang Tiểu Mai ngày thường có rảnh thời điểm sẽ qua tới giúp An Khê chiếu cô hài tử. An Khê sẽ giáo nàng một chút sơ cao trung công khóa, xem nàng chính mình có học hay không. Giang Tiểu Mai mới vừa tiểu học tốt nghiệp liền bỏ học, cho nên cơ sở có chút kém. An Khê chỉ có thể chậm rãi cho nàng giáo. Cũng may nha đầu này là cái hiếu học, nội tính cũng còn đủ, nếu không phải bởi vì trong nhà không coi trọng, mới nghỉ học nói, phòng trừng sẽ là cái đọc sách hạt giống tốt. Ngược lại là Giang Triều, thành tích cũng không kém, ít nhất có thể thi đậu cao trung, chính là hắn ba buộc làm hắn đi đọc cao trung, hắn đều không đi. Nếu là đặt ở về sau nói, Giang Triều loại người này cũng không phải có thể yên tâm lại làm học tập, suốt ngày liền nghĩ làm mặt khác sự tình đi. Giang đại Hữu lây hắn không có biện pháp, có đôi khi tổng hội nghe hắn ở một bên thở ngắn thăng dài, nếu là lúc trước đọc cao trung, nói không chừng có thể ở trong thành tìm phân sự tình làm, hắn lại tìm điểm quan hệ, nói không chừng còn có thể bị phân đến cơ quan bên trong đi công tác, kia nhiều thể diện, cũng không cần giống như bây giờ cùng hắn lao tử giống nhau cả đời mặt chiều hoàng thổ. An Khê Kỳ thật là tưởng cấp Giang Tiểu Mai lót đường. Xem nàng có thể hay không nắm chắc trụ thi đại học cái này thay đổi vận mệnh cơ hội, nàng còn tính tranh đua, ít nhất không cùng nàng tiêu mệt. Tẩu tử, viên diện tích công thức là giờ. Hai người đi rồi một đường, Giang Tiểu Mai cho nàng bối một đường công thức, an khê khi thì sẽ gật đầu, khi thì sẽ lắc đầu. Nàng ca nói nếu tẩu tử chịu giáo nàng lời nói, khiến cho nàng nhất định phải đi theo tẩu tử hảo hảo học, ngàn vạn không thể có lệ, bằng không khẳng định phải hối hận. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn như vậy mệnh học mấy thứ này, nhưng nàng tin nàng ca, nàng ca nói qua nói chưa từng có ra quá giả. Chờ giang tiểu mai bối xong rồi công thức, hai người cũng coi như tới rồi mục đích địa đại đội lễ đường. Nói là lễ đường, kỳ thật chỉ là một cái thôn ủy hội cái kia lộ thiên tiểu việt tử, phía trước đắp một cái đài, đài phía dưới thả không ít ghế giải. An khê bọn họ lại đây thời điểm, phía dưới thưa thất mà ngồi không ít người. Nàng cùng Giang Tiểu Mai tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, vị trí kia tương đối sang bên giữa sau. An Khê vô Tiểu Nhân Trần, quét sân một vòng, phát hiện Giang Triều cũng không ở. Tầu tử, ngươi nói ta ca cùng ta ba đi đâu vậy? Giang Tiểu Mai nói. Phòng trưng ở trong phòng thảo luận sự tình đâu? An Khê cười nói. Nàng giọng nói rơi xuống không bao lâu, Giang Triều liền từ trong đó một gian trong phòng ra tới. An Khê chiều hắn giơ giơ lên tay. chỉ thấy giang triều mặt mày thượng mắt hướng trong một góc đi qua từ nhỏ mai trên tay tiếp nhận tiểu quyết minh tiểu quyết minh vừa mới đã tỉnh lại hiện tại nhìn đến ba ba lòng tràn đầy vui mừng mà ở trong lòng ngực hắn lộn xộn thịt mum mút tay nhỏ luận vũ ba ba ba ba quyết minh hôm nay có hay không ngoan ngoãn nghe lời nói giang triều ở ca ca trên mặt hôn hai khẩu tiểu quyết minh bị giang triều trên mặt hồ cha chắt mà khanh khách cười không ngừng cười mà chảy nước dãi dùng sức đi xuống rớt có giang Triều vẻ mặt nước miếng còn một miệng không rõ mà nói ba ba ngoan ngoãn không phải ba ba ngoan ngoãn là quyết minh ngoan ngoãn ba ba ngoan ngoãn như thế nào sửa đều sửa bất quá tới giang Triều cười mắng một câu tiểu quỷ đầu an khê cười xem phụ tử hai hố động điều chỉnh một chút tư thế xê dịch tay vỗ nhẹ hai lòng kẻ dưới này ngủ mà chính hương tiểu nhân trận Tiểu nhân Trần muốn so ca ca ngủ mà càng sâu càng lâu một chút, nếu là hai huynh muội đồng thời ngủ nói, khẳng định muội muội tỉnh mà càng vãn, cũng càng an tĩnh một chút. Ở hai người đều thanh tỉnh dưới tình huống, ca ca khẳng định chính là nơi nơi loạn bò loạn trảo, muội muội đại đa số thời điểm đều là mở to thủy linh linh mắt to ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chính mình chơi. Giang Triều, hôm nay không có gì xử đi. An Khê hỏi, có thể có chuyện gì? Vẫn là mặt trên làm ngồi tư tưởng giáo dục công tác. Đúng rồi An An, ba vừa mới cho ngươi đi viết một chút bảng tin. Hảo, ta hiện tại liền qua đi. An Khê đem tiểu nhân trần cho Giang Tiểu Mai làm nàng ôm. Nói là bảng tin, kỳ thật cũng chỉ là ở một mặt tiểu hắc bản thượng viết thượng mấy cái chữ to. An Khê cầm trên tay màu trắng phân viết, ở mặt trên viết thượng mấy cái chữ to, liền vội vàng chạy đi xuống. Gần 8 giờ thời điểm, phía dưới ngồi đầy đám người. đen như mực dưới ánh trăng một chản đèn điện treo ở trên không mỏng manh ánh sáng miễn cưỡng chiếu sáng đám người ở đây người phần lớn trâu đầu ghé thai trường hợp hỗn loạn thả ồn ào không ít người cầm một phen quạt hương bù quạt gió lạnh đem mở họp trở thành kéo việc nhà địa phương chung quanh thỉnh thoảng có con mũi ông long long mà vàng, tận có thể no hút một ngụm nhiệt huyết bạch bạch chụp con mũi thanh âm cùng nói chuyện thanh âm đan chéo ở cùng nhau bởi vì trải qua quá vô số mùa hè mở họp trải qua An khê tới phía trước liền mang theo hai kiện mỏng quần áo lại đây, cái ở mội mội trên người, phòng ngừa con mua đốt. Đầu trở lên bộ phận liền dùng tay làm xua đuổi. Nhìn đến nhiều người như vậy, ca ca thực hưng phấn, ở trong đám người hoa hoa kêu to, sợ người khác nhìn không tới hắn dường như, giang chiều tùy hắn đi, chỉ là cô hắn bụng nhỏ, sợ hắn ngã xuống đi. An khê làm khoác ở trên người hắn quần áo, sớm không biết bị hắn quấn đến chỗ nào vậy. Mụ mụ, ra ra. Ra ra, Tiểu Quyết Minh chỉ vào chính thức ngồi ngay ngắn ở trên đài Giang Đại Hưu vây vây hai chỉ móng vuốt nhỏ. Giang Đại Hưu ở một cái bàn vông phía trước ngồi xuống, thử ở mịt rồ phổn phía trước hô một câu. Mịt rồ phổn chất lượng không tốt lắm, ồn ào hôn âm so với hắn nói chuyện thanh âm đều còn muốn đại. Ông ông thanh âm truyền ở lỗ thai, đâm vào màng thai thanh đau, đợi lát nữa còn muốn vài tiếng đồng hồ chịu tra tấn. An khê từ trong túi móc ra mấy phó tiểu giấy đoàn ra tới, cho Giang Triều, lại ở mội mội trên lỗ thay mặt nhẹ nhàng tắc, còn đối hắn làm một cái hư thanh âm. Giang Triều cười nhìn nàng tức phụ này đó lòng dạ hẹp hỏi, thật là ngốc mà đáng yêu. Tuy rằng giấy đoàn hiệu quả không lớn, nhưng hắn vẫn là tắc thượng, muốn nói tam thủy thôn mọi người phân mại chịu năng lực là thật không sai. Giang Đại hưu ấn lệ hô một tiếng làm mọi người đều lặng lặng. Đại gia không những không có an tính lại. nói chuyện thanh âm ngược lại lớn hơn nữa. Giang Đại Hưu cũng không thèm để ý, dù sao này sẽ cũng không phải hắn tưởng khai, nhưng nếu là không khai đâu, hắn không hảo cùng mặt trên lãnh đạo công đạo, cho nên mỗi lần mở họp đều là đi một chút hình thức, vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia còn sẽ nghe một hai câu, đến sau lại phát hiện mỗi lần nói được đều là giống nhau thời điểm, liền nghe đều lười mà nghe xong. Tư tưởng giáo dục công tác Giang Đại Hưu đã thuộc đến liền bản thảo đều không cần cầm, Nhắm mắt lại đều có thể niệm ra tới. Từ loa truyền ra tới ồn ào thanh âm ở trong đám người dần dần khuếch tán. An khê trên người đã bị mũi cắn vải cái bao, ngứa đến nàng vẫn luôn sở trường bắt lấy. Giang triều, ta hảo ngứa, mũi đều không cắn ngươi sao. An khê lại đem một con mũi chụp chết ở trên đùi, cảm giác trên tay nhiều một bao huyết, không biết hút nàng nhiều ít huyết. Nàng nhìn giang triều một bộ bình tĩnh mà bộ dáng, đâu giống nàng ngứa mà toàn thân đều ở phát run. Mỗi khả năng chê ta huyết không hương, ngứa mà lời nói ta giúp ngươi cào cào, Giang Triều làm bộ tay muốn hướng trên người nàng rối. An Khê đem cái tay kia vô rớt, phi hắn một tiếng, lại tưởng chiếm nàng tiện nghi, nàng chính mình lại không phải không có tay, muốn hắn hỗ trợ. Nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là này sẽ sớm một chút khai xong, mọi người đều tẩy tẩy ngủ. Giang Đại hữu một người ở mặt trên xấu hổ nói chuyện gần rằng co một giờ. mới cuối cùng đem hắn tư tưởng giáo dục công tác bản thảo niệm xong. Vốn tưởng rằng có thể tan cuộc, không nghĩ tới Giang Đại Hữu lại ho khan vài tiếng, đỉnh một đám người không kiên nhận ánh mắt, Giang Đại Hữu như cũ bình tĩnh mà niệm, các hương thân, lần này ta đi chấn trên công xã mở họp, lãnh đạo nói quốc gia hiện tại phi thường chú trọng giáo dục sự nghiệp phát triển, nửa tháng trước hạ đạt chính thức văn kiện nói muốn khôi phục thi đại học. trấn trên lãnh đạo vì hưởng ứng quốc gia chính sách, Hạ cứng nhắc chỉ tiêu yêu cầu mỗi một đại đội đều phải đẩy một người ra tới tham gia thi đại học, vì quốc gia phong phú nhân tài kho, nhà ai nếu là có cái này ý đồ liền tới cùng ta báo cái danh, ta đem các ngươi tên báo đi lên, nếu là thật có thể thi đậu đại học, vậy tính phi ra chúng ta này thâm sơn cùng cốc kim đàn đản. Đại gia phản ứng cũng không nhiệt liệt, nay ở Giang Đại hữu dự kiến bên trong, này khảo thí đều là người đọc sách làm. Bọn họ một đám mặt triều hoàng thổ đại quê mùa nào có cái kia năng lực đi khảo như vậy đổ vợ. Bất quá chỉ tiêu định ra tới, chính là đem chính hắn kéo đến trong sân đi, cũng muốn đi ngang qua sân khấu. An Khê nguyên bản mơ màng sắp ngủ thần kinh, lại một chút phấn chấn lên. Giang Triều, vừa mới ba nói có phải hay không khôi phục thi đại học. Là, Giang Triều gật đầu. Hắn biết An Khê chờ đợi ngày này chờ thật lâu, xem nàng kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Liền biết nàng hiện tại cảm xúc có bao nhiêu cao vút. Đầu tử, thi đại học là thứ gì? Giang Tiểu Mai tò mò hỏi. Nàng hiểu được này hẳn là một môn khảo thí, chỉ là lại không biết là cái gì khảo thí. Thi đại học không phải thứ gì, nó là quốc gia hạng nhất chính sách. Trước kia người muốn thi đại học muốn đề cử mới có thể thượng. Hiện tại ngươi chỉ cần thông qua này thi đại học liền có thể thi đậu đại học. Chỉ cần ngươi tốt nghiệp đại học, quốc gia liền sẽ làm ngươi đại ở trong thành. Cho ngươi phân phối thoải mái công tác, còn cho ngươi phát thật nhiều tiền lương đâu. Giang Tiểu Mai trước mắt sáng ngời, có phải hay không tựa như ở trong thành thủ công người như vậy đặc biệt thể diện, còn có thể kiếm thật nhiều tiền. So công nhân còn thể diện đâu? An Khê nhấp môi cười nói. Nghe được so công nhân còn thể diện, Giang Tiểu Mai nhịn không được trong lòng một trận kích động, chỉ là kích động một hồi nàng lại là một trận lục trí. Nhân ra có thể thi đại học đều là giống nàng tẩu tử như vậy thượng quá cao chung người làm công tác văn hóa nhi. Giống nàng loại này tiểu học mới vừa tốt nghiệp, đừng nói là thi đại học, chính là bước vào trường thi đều không đủ. Tẩu tử, vậy ngươi hội khảo sao? Giang tiểu mai trận tròn mắt xem nàng. Hội khảo. Kỳ thật tiểu mai ngươi cũng có thể thử khảo một khảo. Vẫn là tính, ta lại không đọc quá thư, sao có thể thi đại học? Giang tiểu mai vội xua xua tay. Như thế nào không đọc quá thư, ta phía trước dạy ngươi đồ vật đều bạch học. Thi đại học liền khảo vài thứ kia, lần này khảo thí ta phỏng chừng sẽ không quá khó, còn có một tháng thời gian ngươi đem ta phía trước dạy ngươi đổ vật lại củng cố một chút khẳng định có thể thi đầu. Giang Tiểu Mai biểu tình hơi giật mình, có loại bị từ trên trời giáng xuống đại bánh có nhân tạp trung hoàng hốt cảm. Tẩu tử ta yêu ngươi muốn chết. Nàng đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, một nhảy một nhảy mà ôm an khê. ngươi vừa mới không phải nói muốn dạy ta hình bầu dục sao ta hiện tại liền muốn học giang triều ở giang tiểu mai trên đầu gõ một chút không nhìn xem hiện tại khi nào có phải hay không liền chính mình họ gì đều đã quên giang tiểu mai ôm đầu thiển cười ra tiếng nàng này không phải rất cao hứng sao nàng liền biết nghe nàng ca nói bảo đảm không sai nếu là lúc trước từ tính tình không học hiện tại còn không biết như thế nào hối hận đâu nàng ca nói nàng không học được hối đến ruột thanh Nhưng không phải nói chuẩn sao. đầu tử, ôm lâu như vậy ngươi tay mệt mỏi đi. Ta giúp ngươi ôm, ta tự cấp ngươi bối một lần công thức ngươi xem ta đưa lưng về phía không có. Giang thiểu mai ân cần mà vây quanh ở an khê bên người. An khê nhấp môi bật cười không thôi. Tan cuộc lúc sau, hai người không có lập tức về nhà. Đám người một tổ ong toàn bộ đi quang lúc sau, cuối cùng trong viện chỉ còn lại có giải rác vài người. Ghế tứ tung ngang dọc bãi. Trên mặt đất còn rơi xuống không ít hạt dưa sắc cùng bùn dấu vết. Giang Triều, thi đại học sự tình chúng ta như thế nào cùng ba nói, An Khê hỏi. Đứng ở sân trên đầu đèn lóe vài cái, ánh sáng trở nên càng tối sầm, trong bóng đêm xem không lớn rõ ràng Giang Triều biểu tình. Tiểu quyết sáng mai chịu đựng không nổi, ở kia chàng rất là có thể làm người ta buồn ngủ diễn thuyết giữa đã ngủ. Đừng lo lắng, việc này ta tới cùng ba nói, Giang Triều đem Tiểu quyết minh ôm cấp Giang Tiểu Mai. Đối nàng nói, Tiểu Mai, ngươi cùng ngươi tẩu tử về chất ra ta giúp ba đem nơi này thu thập lại đi. Ta đây cũng lưu lại hỗ trợ. Giang Triều, ta và ngươi lưu lại cùng nhau đi. Hai người tổng so một người có sức thuyết phục một chút, An Khê đau lòng Giang Triều luôn là đau lòng Giang Triều tổng đem sở hữu sự tình hướng chính mình một thân người thượng háng. Đem hắn tay cầm, Giang Triều lòng bàn tay chỗ có chút ấm áp ức ác, hai tay dính ở bên nhau. Giang Triều đem An Khê đầu điểm điểm, trong lòng một trận ước tiếp. An Khê, không phải cái gì đại sự, ta cùng ba lên tiếng kêu gọi liền thành. Việc nhỏ ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau, An Khê yên lặng nhìn hắn. Hành, bất quá hôm nay quá muộn, ngày mai chúng ta tìm cái thời gian cùng nhau cùng ba nói. Nghe xong, An Khê mới gật gật đầu, khỏe mắt đều cười khai. Nàng hy vọng có thể cùng nàng cùng nhau sóng vai chiến đấu, mà không phải vẫn luôn đứng ở hắn phía sau. An Khê muốn thi đại học, Giang Đại Hữu tao mày, nhìn chăm chú ngồi ở trước mặt hắn tiểu phu thê. An Khê, thật không phải ba không đồng ý ngươi thi đại học, ba biết ngươi là người làm công tác văn hóa. Nhưng ngươi hiện tại đã kết hôn đều là hại từ mẹ, thật sự là có điểm không thích hợp. Nghe ba nói, hảo hảo sinh hoạt, đừng nghĩ quá nhiều. Giang Triều ngươi cũng là, ngươi tức phụ suy xét sự tình không chu toàn đến, ngươi cũng đi theo hạ tổ nào. Hắn rất là không tán đồng mà gõ gõ cái bàn. An khê khỏe miệng kéo kéo, tựa hồ nàng ở tam thủy thôn nhìn thấy hứa. Nhiều người đều cho rằng một nữ nhân gả chồng về sau nên an thủ bổn phận thủ nam nhân sinh hoạt, bất luận cái gì mặt khác ý tưởng đều là khác người. Ai cũng không thể nói bọn họ chính là người xấu, chỉ là tư duy quan niệm hoàn toàn bất đồng mà thôi. Duy nhất làm nàng cảm thấy khác nhau rất lớn người cũng chỉ có giang triều. Giang triều quan niệm tựa hồ so những người khác càng tiến rất nhiều bước. Cho dù là nàng trải qua quá hơn 20 năm tin tức quanh tạc, ở trước mặt hắn như cũ view hiện không đủ, người với người chênh lệch liền khác nhau ra tới. Nàng cái này làm nhà người khác tức phụ ở thời điểm này tựa hồ nói cái gì đều không đúng. Ba, An Khê có nên hay không khảo cái này đại học quyền quyết định kỳ thật không ở ngươi, như vậy cùng ngươi nói đi. Quyết định ta cùng An Khê đã hạ. Chúng ta hôm nay tới cùng ngươi nói chuyện này chỉ là báo cho ngươi, mà không phải tranh thủ ngươi đồng ý. An khê nao nao, ngày hôm qua Giang Triều nói chỉ là thông chi hắn ba một tiếng, nàng còn tưởng rằng là sợ nàng lo lắng cô y an ủi nàng lời nói. Lại không nghĩ rằng thật đúng là chỉ là thông chi một tiếng, giải thích nói căn bản không cần. Giang Triều cùng hắn ba đấu tranh nhiều năm như vậy, ai cũng không thể so hắn càng hiểu biết hắn ba. Cùng hắn giải thích những cái đó hắn vô pháp lý giải đồ vật là vô dụng, ngươi đành phải so với hắn càng cường thế, cưỡng bách làm hắn thoái nhượng. Giang Đại hưu đôi mắt chừng ngươi là ta nhi tử, nhìn đến ngươi làm sai sự, còn không cho ta đem ngươi sai lầm cấp sửa đúng trở về. Ngươi là ta ba không sai, ngươi phải cho ta sửa đúng sai lầm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tiền để là ta không sai. Còn dám cùng lão tử nói ngươi không sai. Ngươi có biết hay không An Khê Giang Đại Hữu Thanh em đột nhiên im bật, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn mắt An Khê, vô vô mặt bản. Giang Triều, ngươi cùng ta đến trong phòng đi, lão tử hôm nay phi cùng ngươi đem đạo lý xả rõ ràng không thể. An Khê, ngươi việc này chúng ta trước không nói, ngươi quay đầu lại ngấm lại ba cùng ngươi nói được lời nói có phải hay không cái kia lý. An Khê túi đầu cười cười, nàng không tin người khác lý, nàng có chính mình lý. Đến nỗi Giang Triều. An Khê là tin tưởng hắn, chỉ cần là hắn hạ quyết tâm sự tình, trước nay đều là hắn tả hữu người khác, người khác cùng buồn vô pháp giao động hắn mảy may. Ba, đừng đi trong phòng, các ngươi trò chuyện, ta đi xem quyết mình cùng nhân triền. Phòng trường hiện tại hẳn là tỉnh. Đến nơi có phải hay không thi đại học, ta cùng Giang Triều thái độ là giống nhau như lúc, ta tin tưởng hắn sẽ hảo hảo cùng ngài nói. Nói xong lúc sau, An Khê mới nhẹ lén lút đi rồi. Tới thời điểm nhẹ lén lút. Tới thời điểm đồng dạng nhẹ lặng lẽ Cái này tức phụ cùng bọn họ không giống nhau Giang Đại Hưu đã sớm biết Bởi vì không giống nhau Cho nên tổng làm hắn thực bất an Sợ tam thủy thôn cái này tiểu địa phương lưu không được nàng Lần này thi đại học sự kiện càng là làm loại này bất an lên tới đỉnh điểm Kết quả Giang Triều không những không cảnh giác Ngược lại cổ vũ loại này bất an bành trướng lên Giang Triều Ngươi đừng quên an khê là từ đâu tới Cũng đừng quên ngươi lúc trước lại như thế nào cưới đến nàng. Lao tử tuy rằng không biết các ngươi lúc trước về điểm này phá sự là chuyện như thế nào, nhưng ta biết nàng gả cho ngươi chính là không tình nguyện. Ngươi không nghĩ đem người như thế nào lưu lại, hiện tại ngược lại đem người đẩy ra đi. Nếu là thật khảo đi ra ngoài, người này còn sẽ tưởng trở về. Ta nói ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn? Ba, Ngươi sẽ như vậy tưởng là bởi vì đối an khê không hiểu biết. vẫn là đối với ngươi nhi tử không tự tin. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, ngươi cũng đừng quá đem chính mình đương hồi sự, bên ngoài so ngươi kia gì nam nhân nhiều đi. người này đều là sẽ biến, nhìn quen việc đời lúc sau, còn có thể lại nhìn thượng chúng ta này sơn ngất đáp, đừng đến lúc đó gà bay trứng vỡ, cái gì cũng chưa dư lại. Giang đại hữu một bộ hận sắt không thành thép mà bộ dáng. Con của hắn ở cái này thôn nhỏ xác thật là cái làm tốt lắm, không nói xa. Liền phóng tới huyện Thành đi, so với hắn công tác thể diện, so với hắn trong nhà điều kiện tốt, so với hắn sẽ kiếm tiền không biết nhiều ít, tiểu tử này như thế nào một chút đều sẽ không trường tâm. Giang Triều trường trừ một hơi, ba, ta không phủ nhận người ở gặp qua việc đời lúc sau sẽ thất hành. Nhưng là ngươi đã quên chính mình vừa mới nói, an khê nàng từ Bắc Kinh tới, ngươi cảm thấy nàng gặp qua việc đời còn chưa đủ lại sao? Nếu nàng thật giống như ngươi nói vậy sẽ xem thường chúng ta tam thủy thôn, càng sâu chi xem thường ta, nàng còn sẽ gả cho ta sao? Hoặc là ngươi cho rằng, nàng ở cùng chúng ta ở chung thời điểm, đối chúng ta có bất luận cái gì khinh thường địa phương. Giang đại hữu một nghẹn hắn biết Giang triều ngụy biện nhiều, ngươi đừng nghĩ sai rồi, an khê lúc trước gả cho ngươi đó là nàng tự nguyện. Nhà chính xuyên qua một trận gió lùa, Giang đại hữu mặt giấu ở sương khói, Hai người chi gian không giống khắc khẩu khắc khẩu lấy giang chiều tươi cười kết thúc. ba Ta ước nguyện ban đầu không phải vì thuyết phục ngươi cái gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi đừng đem ngươi nhi tử tưởng quá thấp, từ lúc bắt đầu ta liền không cảm thấy chính mình so người khác kém cái gì. Ta biết ngươi không tự tin là bởi vì không thể cho chúng ta kéo cao khởi điểm, nhưng ta vẫn luôn biết bậc cha chú có thể cho vinh quang kỳ thật hữu hạn chân chính muốn dựa vẫn là chính mình. Làm An Khê tham gia một phương diện là viên nàng Ngọc tưởng, một phương diện ta không nghĩ cả đời bị trói buộc ở hoàng thổ trên mặt đất. Ít nhất cho ta ở đại sân khấu giao tranh một phen cơ hội, người cấp không được ta cùng ta ca khởi điểm, ta có thể cho ta hài tử, tuy rằng tiền đồ vẫn là muốn rửa chính bọn họ đi đua, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ đường đi mà càng nhẹ nhàng một chút. Tâm tư bị vạch trần sau. Giang Đại Hưu Trinh Lăng ở hắn hôm nay mới phát hiện hắn tựa hồ chưa từng có nhìn thấu quá đứa con trai này, trước kia cho rằng hắn chỉ là so người khác đầu góc linh hoạt một chút. Nhưng cho tới nay hắn lại trước nay không có chính thức quá thân thể này dưới sở che giấu dạ tâm. Hắn biết hầu ngạnh ở, trong lồng ngực có một cổ nhiệt tình ở kích động, bất quá nhiệt tình bị hiện thực tới ruộng lạnh lẽo. Chiêu tử, không nói ta tổ tông vận mệnh cùng đồng ruộng cùng một nhịp thở. Liền nói hiện tại chính sách cũng không cho phép ngươi đi ra ngoài a Kỳ thật ngươi hẳn là xem mà nhất thấu mới đúng, bởi vì ngươi cùng mặt trên truyền đạt chính sách liên hệ nhất chắc chẽ, chỉ là ngươi vẫn luôn không muốn đi tưởng mà thôi. Ba, hôm nay cùng ngươi nói này phiên thiệt tình lời nói, kỳ thật chính là tưởng nói cho ta sẽ cùng an khê cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là tam thủy thôn là ta căn, căn nếu là chặt đứt, thủ liền đã chết. Giang đại hưu trầm mặc sau một lúc lâu. Vậy vây tay làm Giang Triều đi ra ngoài, hắn liền biết chính mình đời này đều lấy đứa con trai này không có biện pháp. Ngươi nói hắn nếu là giống Giang Ba như vậy nhiều nghe lời một chút, cũng đỡ phải bọn họ hạt nhọc lòng. Giang Tiểu Mai Phòng có chút thiên ám, ánh mặt trời chỉ rơi xuống một nửa từ bên cửa sổ phóng ra tiến vào, Phô bao hoa tử trên giường, hai cái Tiểu ra Hỏa ăn mặc áo ngắn quần ngắn, sưởng cái bụng nằm ở trên giường hô hô mà ngủ đại giác. An Khê sắc mặt thường đỏ. Là vừa rồi ở bên ngoài bị thái dương phơi. Tẩu tử, ngươi cùng ba nói được thế nào? Hắn đồng ý ngươi đi tham gia thi đại học không? Giang Tiểu Mai hỏi. Kỳ thật nàng còn rất muốn cho nàng tẩu tử có thể tham gia thi đại học. Giống nàng như vậy người làm công tác văn hóa nên tiến đại học. Hơn nữa nàng người còn như vậy hảo. Giáo nàng như vậy nhiều đồ vật. Làm nàng cũng có cơ hội cùng đại học dính lên biên. An Khê cười cười. Người ca bàn lại đâu? Hắn như vậy lợi hại. Chỉ cần hắn làm sự tình có thể có làm không thành sao. Tiểu Mai, còn nhớ rõ hình bầu dục diện tích là như thế nào tính toán sao. Hình bầu dục diện tích ghét hạp giang Tiểu Mai lại lại nhảy cấp an khê niệm khởi công thức tới. Thầu tử, ngươi nói ngươi cùng ta ca cảm tình như thế nào như vậy hảo đâu. Thật hâm mộ các ngươi, ta liền trước nay không gặp các ngươi vì cái gì sự tình mặt đỏ quá. Ngươi cùng ta ca có vì cái gì sự cãi nhau qua sao. Công thức bối phiền. giang tiểu mai bàn chân ngồi ở an khê bên người vẻ mặt bắt quái hỏi cãi nhau à? hiện tại hồi tưởng lên tựa hồ mỗi lần ý kiến không hợp thời điểm đều là giang Triều nhường nàng tựa hồ thật sự không cãi nhau cái gì giá Quên mất giống như có cãi nhau giống như cũng không cãi nhau an khê lắc lắc đầu nàng trong lòng có chút ngọt giang Triều là nàng gặp qua nhất sẽ săn sóc người nam nhân hắn thật sự đem nàng hết thể đều chiếu cố thực hảo Nàng đống nhiên cảm thấy có chút mất mặt, Giang Triều đem nàng quán đến giống cái ngốc tử giống nhau. tẩu tử, ta theo như ngươi nói ngươi đừng chê cười ta, ta về sau cũng phải tìm cái giống ta ca như vậy nam nhân. Chê cười ngươi làm cái gì? Bất quá giống Giang Triều như vậy nam nhân là thật sự đốt đèn lồng đều tìm không thấy. An khê vô vô ca ca bụng nhỏ. Ca ca cùng ba ba ngũ quan rất giống, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là Giang Triều loại. cùng giang triều kia một phen nói chuyện về sau giang đại hữu hoàn toàn lấy giang triều không có biện pháp cuối cùng cũng coi như là cam chịu an khê thi đại học sự tình thi đại học nghe xong trượng phu nói sau dư tú lệ cũng là sửng sốt đại hữu ngươi là nói làm an khê đi thi đại học này không phải không có biện pháp sao công xã bên kia cho chỉ tiêu chính nhất định phải mỗi cái đại đối đều đẩy ra một người đi tham gia khảo thí Hiện tại căn bản liền không ai tới tìm ta báo danh, không cho An Khê đi đỉnh cái này chỉ tiêu, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi? Chính là An Khê nói có phải hay không có chút không thích hợp, nàng hiện tại còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ đâu. Dư Tú Lệ không xác định mà nói, hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới đến lúc đó người trong thôn sẽ nói như thế nào, An Khê nàng là từ trong thành tới thanh niên trí thức. Cách vách huyện liền có một cái kết hôn trí thức trẻ thanh niên, nói là muốn tham gia thi đại học. Mọi người đều nói hắn khảo đi ra ngoài, khẳng định sẽ vứt bỏ ở nông thôn thê nữ vừa đi không trở về. Giang Đại Hưu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, việc này hắn có thể không biết, chỉ là hắn còn có thể quản đến Giang Triều sự tình đi. Lời này muốn nói cùng ngươi nhi tử nói đi, người muốn hắn tức phụ tham gia thi đại học, ngươi có biện pháp nào? Ba, ta cũng muốn tham gia thi đại học, nghe Giang Đại Hưu cùng Dư Tú Lệ hai người nói chuyện với nhau, Giang Tiểu Mai nhược nhược dơ lên tay. Đi đi đi, một bên đi. Ngươi lại đi theo hạt xem náo nhiệt gì, liền ngươi này văn hóa trình độ, cũng đừng cấp lao tử đi mất mặt xấu hổ. Giang Tiểu Mai mặt nháy mắt nghẹn mà có chút hồng. Ba, Ta có cùng tẩu tử học văn hóa, tẩu tử nói ta khẳng định có thể thi đậu. U. Tiểu Mai ngươi cũng thật ngốc, nhân ra an ủi ngươi nói ngươi còn thật sự, ta xem nàng chính là muốn tìm cái đệm lưng, nếu là không thi đậu, còn có ngươi cái này so nàng càng kém cỏi. Đến lúc đó cũng sẽ không quá mất mặt, Dương Ngọc Liên Hy cười mà hồi. Người mới ngốc đâu? Giang Tiểu Mai chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mắng trở về. Sau đó dùng cầu xin mà ánh mắt nhìn Giang Đại Hưu, ba, ngươi khiến cho ta đi khảo đi. Ta bảo đảm nếu là không được ta liền thành thành thật thật trở về làm việc. Dư Tú Lệ vẫn là rất đau Giang Tiểu Mai, Đại Hữu dù sao An Khê cũng đi khảo, nếu không làm Tiểu Mai cũng thử xem được. cũng làm nàng nhận rõ ra bản thân trình độ, thật muốn không được cũng chết tử tế nàng tâm. Từ 9 tháng phân hạ đạt khôi phục thi đại học văn kiện, này trung gian chỉ cho dự thi học sinh một tháng thời gian chuẩn bị, khảo thí thời gian định ở tháng 10. Một tháng thời gian quá ngắn, rất nhiều người căn bản không kịp chuẩn bị, đối an khê cũng hoặc là giang tiểu mai lại dư giả. Vì giờ khắc này, hai người hoặc cố ý hoặc vô tình mà chuẩn bị lâu ngày. Hai người tham gia thi đại học sự. Tam Thủy Thôn nghị luận rất nhiều. Nghị luận tập trung tiêu điểm chủ yếu là ở An Khê trên người. Đại thể đều là một ít không thế nào dễ nghe lời nói. Không dễ nghe lời nói, trước nay Tam Thủy Thôn kêu một khắc khởi An Khê liền nghe nhiều. So hiện tại càng khó nghe nói cũng không phải không có, nàng đã sớm thói quen làm lơ này đó khó nghe nói, đi làm chính mình sự tình. 9 tháng một quá, thu hoạch vụ thu tiến hành oanh oanh liệt liệt, nơi nơi đều là một mảnh được mùa cảnh tượng. Đối vô số dự thi học sinh tới nói đồng dạng, ngày thường nỗ lực, ở thi đại học giờ khắc này xác minh. Nay một năm tổng cộng có 500 vạn người dự thi, đám người cực lớn đến tột đỉnh nông nỗi, Tây Dương Lâm huyện lần này thổi quét cả nước khảo thí chung chỉ thiết một cái địa điểm thi, trong huyện sở hữu dự thi học sinh đều phải hướng huyện thành đi tham gia khảo thí. Bởi vì thi đại học muốn khảo hai ngày, An Khê là tính toán mang theo Giang Tiểu Mai đi trước huyện thành, làm quen một chút hoàn cảnh. giang triều không có thời gian bồi nàng cùng nhau qua đi hiện tại là thu hoạch vụ thu bận rộn nhất thời điểm hắn cùng vốn là không thể phân thân hai cái tiểu gia hỏa an khê cũng không tính toán dẫn bọn hắn qua đi sợ đến lúc đó quá hỗn loạn chiếu cố bọn họ ngược lại muốn sai lầm ban ngày khiến cho tiểu gia hỏa đến nhà ăn chính mình đi chơi dù sao nơi đó người nhiều không ít không lớn tiểu hài tử đều ở nơi đó có không ít đại nhân nhìn buổi tối khiến cho giang triều đem bọn họ tiếp về nhà Đi huyện thành trước một ngày, An Khê chỉ chuẩn bị mang hai kiện quần áo. Cấp hai cái tiểu da hỏa tắm rửa xong lúc sau, An Khê đem bọn họ đặt ở trên giường, cách một màn tử làm cho bọn họ chính mình chơi. Hai cái tiểu da hỏa chơi mà rất vui vẻ, rửa sạch sẽ thân thể lại mức mồ hôi một mảnh. An Khê cấp hai cái tiểu da hỏa làm quần áo là tương đồng, màu đen vô tay háo áo ngắn mặt trên chất một đóa màu trắng giản bút tiểu hoa. Quần áo vải dệt là dùng nàng lúc trước của hồi muốn làm. Đều là thoải mái miên nguyên liệu Hai cái tiểu da hỏa xem như hiện thiếu ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp Vài dệt chân quý Rất nhiều người trong nhà đều là đại xuyên dư lại Lại nhặt lên tới cấp tiểu nhân xuyên Hoặc là đại nhân ăn mặc quần áo thật sự phá khe đất không nổi nữa Liền cắt xuống tới hoàn hảo địa phương Lại cấp tiểu nhân đua thành một kiện Mặt trên lớn nhỏ mụn vá không ngừng Khâu khâu vá vá ngũ thải ban lan Chật vừa thấy, còn rất thời thượng An khê có chút buồn cười mà nghĩ Bất quá chính mình ra hai cái vật nhỏ, lại là nửa điểm không thể bạc đãi, thứ tốt đương nhiên muốn trước tăng cường bọn họ. An Khê ghé vào mép giường duyên thượng, cùng hai cái tiểu da hỏa tròn xoe mà đôi mắt cho nhau nhìn xung quanh. An Khê một tay một bên hướng bọn họ thịt thịt nách gái gãi. Hai cái tiểu da hỏa Khanh khách đâm thanh động đất vang không ngừng, cười mà ở trên giường thẳng lan lột, lan qua lan lại, đem chân mỏng tử toàn tế đến trong một góc đi. Ai là ca ca? An Khê mở to hai mắt ngồi ra trương nha vũ chào tư thế. Tiểu Quyết Minh một chút dơ lên chính mình hai tay, thịt thịt khuôn mặt nhỏ tễ thành một đoàn, đôi mắt đều cười mà nhìn không thấy. Muội muội ở nơi nào? Đồng dạng tư thế lại đến một lần. Muội muội, muội muội, muội muội, tiểu nhân trần nhanh chóng bỏ đến An Khê trên người, như là cô a la giống nhau bái ở An Khê trên người, ở trên mặt nàng bẹp hai khẩu, đem khỏe miệng lưu chảy nước dãi toàn dính ở An Khê trên mặt. Tiểu Quyết Minh cũng không dám yếu thế mà đứng lên, vũ tay nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mà cò ở an khê trên người. Giang Triều từ bên ngoài tiến vào thời điểm, liền nhìn đến mô tử ba người ở trên giường đảo thành một đoàn, tiếng cười một trận một trận. Giang Triều đi đến trước giường, đem muội muội từ trên giường ôm lên, mang theo nàng xoay cái vòng. muội muội lớn tiếng thét trói thai, cười mà càng sung sướng. Ba ba, ôm một cái, Tiểu Quyết Minh vươn tay nhỏ lớn tiếng kêu. Giang Triều một tay kia đem ca ca cùng ôm lên, đem bọn họ vứt vứt. Vừa mới kia một trận chơi đùa qua đi, An Khê thở gấp nhiệt khí ngồi ở trên giường. Tiến vào đầu thu, thời tiết đã không như vậy nóng bức, nhưng thời tiết nóng một chút vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Lúc trước thiệu bội hà cho nàng của hồi môn bên trong có một khối màu đỏ thấm vải dệt. An Khê cùng dư tú lệ học làm quần áo lúc sau, liền chính mình lấy kia khối màu đỏ thấm vải dệt làm một kiện váy, nàng làm một kiện đai đeo váy ngắn. đến đùi căn phía dưới một chút. Như vậy váy nàng là không dám xuyên ra, nhưng ngày thường trong nhà không ai thời điểm xuyên một xuyên vẫn là có thể. Chủ yếu là chính mình có thể mát mẻ một chút, đương nhiên cũng có cấp Giang Triều một chút phúc lợi ý tứ. Giang Triều tựa hồ rất thích nàng như vậy xuyên, An Khê đem thấp ngực cổ áo hướng lên trên kéo một chút. Hai cái tiểu ra hỏa buổi tối đúng giờ ngủ, điên chơi sau khi, mệt mà hô hâu ngủ lên. Trên người còn mang theo một thân hãn, An khê sợ bọn họ cảm mạo sở trường khăn đem bọn họ toàn thân trên dưới đều lau một lần. Mới tiểu tâm đem người phóng tới đầu giường, một người chiếm giường bên trong một cái nho nhỏ vị trí. Giang triều, ta cấp hai cái tiểu gia hỏa ma đầu đỏ phấn, nếu là khóc nói ngươi liền cho bọn hắn phao một chút, chiếm bọn họ miệng thì tốt rồi, an no phỏng trường là có thể ngủ, an khê có chút lo lắng mà nói. Hai cái tiểu gia hỏa sinh ra khởi vẫn luôn không rời đi quá bên người nàng vượt qua một ngày. Hiện tại một chút muốn đi ra ngoài 4-5 ngày, nói không lo lắng là giả, liền sợ bọn họ không thấy được nàng sẽ vẫn luôn khóc, khóc lâu rồi đối thân thể không tốt. Liền không có gì đối ta nói sao. Giang Triều An Vị nói, nàng tức phụ trong mắt cũng chỉ có Hải tử Hải tử, hắn cũng không biết bị hai cái tiểu mập mạp tệ đến cái nào trong một góc đi. Trước kia hắn đi ra ngoài thời điểm, An Khê đều là liều mạng quân lấy không cho hắn đi, có Hải tử lúc sau, liền thành đi sớm về sớm. An Khê lông mi chớp hai hạ, cười nhạo một tiếng, đều lao phu lao thê, có cái gì hảo thuyết. Đối với vô tình vô nghĩa tiểu hôn Đản Giang Triều chỉ nghĩ ở trong lòng chửi má nó. Được rồi, ta sẽ từ ngươi, An Khê quỳ gối trên giường, câu lấy Giang Triều mà bả vai ở trên mặt hắn điểm một cái hôn. Tự thượng nhìn xuống mà xuống, Giang Triều dễ dàng có thể thấy An Khê quần áo trung cành xuân, hắn ánh mắt hơi ám, đem An Khê khấu trong người trước. Đôi tay không thành thật di chuyển lên. Đem đầu đáp ở hắn trên vai, An Khê cười mà giống chỉ trộm thanh miêu. Ngày mai còn muốn dậy sớm ngồi xe đâu. Chỉ cho phép làm một lần có nghe hay không, An Khê bắt lấy Giang Triều tay, nàng sợ hắn lại không dứt lên, ngày mai liền không cần rời giường. Hảo, Giang Triều có chút hàm hồ mà nói. Quỷ biết hắn có thể hay không hảo. Sáng sớm hôm sau, An Khê sớm rời giường cấp hai cái tiểu ra hỏa phao cháo, ôn ở nước sôi. Làm cho bọn họ rời giường thời điểm ăn Giang Triều đem An Khê cùng Giang Tiểu Mai đưa đến cửa thôn chỗ Đã bị An Khê đuổi trở về Nàng cố ý trừ hai cái Tiểu Gia Hỏa ngủ thời điểm đi Nàng sợ trong nhà không ai Tiểu Gia Hỏa tỉnh không ai chiếu cố sẽ xảy ra chuyện Ngồi ở ra thôn xe bò thượng Giang Tiểu Mai vẫn luôn tò mò hỏi đông hỏi tây Đừng nhìn nàng ngày thường ở nhà một bộ lợi hại bộ dáng Kỳ thật căn bản không như thế nào ra quá tam thủy thôn Liền cùng nàng ba đi vài lần chấn trên, liền huyện thành cũng chưa đi qua. Tam Thủy Thôn trước ngồi xe bò đến chấn trên, lại từ chấn trên ngồi ô tô đi trong thành. Đi chấn trên một đường phong cảnh thập phân hảo, hai sơn vườn quanh, xe bò ở xanh ngắt gian chỉ còn lại có một cái điểm, hẹp hòi trên đường thông thả về phía trước đi tới, lục lạc thanh ở trong núi từ từ vang lên, cùng dòng nước thanh âm. Không thể không nói Tam Thủy Thôn trừ bỏ lạc hậu một chút ngoại, phong đến là độc nhất phân hảo. là cái thích hợp phật hệ dưỡng lao địa phương bất quá sơ tới là lúc cảm thấy mới mẻ đãi lâu rồi lúc sau chán ghét là khó tránh khỏi như là giang tiểu mai nhìn đến này cảnh sắc tập mãi thành thói quen không có bất luận cái gì cảm giác nhưng thật ra tổng hỏi không ít nàng ở bắc kinh sự tình Tẩu tử ta tưởng một chút liền đi bắc kinh nếu là ta có thể thi đậu đại học ta nhất định đi bắc kinh đọc sách giang tiểu mai nắm chặt nắm tay hai mắt chỉ phong quang an khê cười gật đầu Có mộng tưởng là hảo, ngươi nếu là khảo đến Bắc Kinh, liền có thể chính mình đi gặp cố cung, nhìn một cái trường thành, nghe ta giảng tóm lại là không có chính mình tự mình đi xem ra mà chấn động. Tẩu tử, ngươi người lớn lên đẹp như vậy, còn như vậy có học vấn, có phải hay không có thật nhiều người truy ngươi? Ngươi yên tâm, cho dù có người truy ngươi, ta khẳng định sẽ không cùng ta ca nói, ngồi ở ô tô thượng, giang tiểu mai nhìn bên ngoài càng ngày càng phồn hoa cảnh tượng. Hưng phấn mà nói, nàng nghe nói người thành phố so các nàng tiểu địa phương người muốn mở ra rất nhiều, không biết có phải hay không thật sự. Không có người truy ta, An Khê cười lắc đầu. Điền Khê nhưng thật ra có rất nhiều người theo đuổi, bất quá Điền Khê tuy rằng đều không phải thực thích bọn họ, nhưng đều vẫn luôn treo ăn uống. Nàng là biết, nàng vẫn luôn thích các nàng bàn cái kia lớp trưởng, lớp trưởng giống như đối nàng này, chỉ thiên Nga trắng cũng có chút ý tứ. Lớp trưởng cho nàng đưa qua một lần thư tình Bất quá sau lại bị người phát hiện Cử báo lao sư Hai người ở lớp học liền vẫn luôn trốn tránh đi rồi Bất quá ngầm quan hệ lại không có đoạn Có đôi khi còn sẽ ước xem chàng điện ảnh Lúc trước điền khê xúc động dưới xuống nông thôn làm trí thức trẻ Lớp trưởng liền cùng nàng bẻ Hai người cũng liền đang xem điện ảnh Thời điểm sẽ dắt cái tay nhỏ Không có càng tiến thêm một bước phát triển Ở giang triều phía trước An Khê chính mình cảm tình sử càng là một mảnh tái nhợt. Nàng phía trước bị Giang Triều quân lấy hỏi qua hướng thời điểm, chính là nói với hắn chính mình liền thích quá hắn một người nam nhân. Nàng liền hy vọng đến lúc đó nhưng đừng gặp được cái kia suối khỏe lớp trường, bằng không là thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cái gì kêu thực lực bối nổi, nàng một chút đều không nghĩ. Lúc sau, An Khê ở sóc này mà trên xe ngủ rồi. Khó nghe khí vị vẫn luôn lưu tới rồi trong ngộng. Ngồi hơn 2 giờ, liền xe dẫn người mới đến huyện thành. Đến huyện thành lúc sau, Giang Tiểu Mai nguyên bản cho rằng hai người là muốn trụ nhà khách, lại không nghĩ rằng An Khê trực tiếp mang theo nàng đi một cái đại viện tử. An Khê lấy ra chìa khóa, biên mở cửa biên nói, này phòng ở là ta bằng hữu, phía trước cùng nàng nói tốt, cho chúng ta mượn trụ thượng hai ngày, chúng ta mấy ngày nay liền không khai hỏa, đợi lát nữa ta mang người đi ra ngoài ăn. Giang Tiểu Mai đánh giá phòng ở vài lần, ở trong nhà người khác nàng có chút câu nệ, không bằng ở nhà mình như vậy rộng rãi. Phòng ở vừa thấy không có gì dân cư khí. tẩu tử, kia như thế nào không ai trụ đâu. Giang Tiểu Mai tò mò mà nói. Đây là nhiều ra tới phòng ở, bọn họ ngày thường không được nơi này, an khê đem đồ vật đặt ở một bên, dùng cái trổi quét vài cái. Hôm nay mệt mỏi một ngày chúng ta trước nghỉ ngơi. Ngày mai cùng đi trường thi quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, An Khê nói. Cây dương lâm huyện trường thi thiết lập tại Bồi Dưỡng Nhân Tài Trung Học. Bồi Dưỡng Nhân Tài Trung Học là cây dương lâm huyện duy nhất một khu nhà cao trung. Giá trị thi đại học, cho nên trường học mấy ngày trước liền cấp ở đọc học sinh nghỉ. An Khê các nàng ra tới tính sớm, 6 giờ đồng hồ ra cửa, ở trường học bên ngoài mua bữa sáng sạp thượng ăn bánh bao cùng cháo trắng. Ở các nàng uống cháo thời điểm lục tục có không ít người lại đây. An khê thừa dịp văn cháo lỗ hổng đánh giá ra vào trường học đám người. Có mười mấy tuổi cha mẹ cùng đi lại đây thiếu niên, cũng có ba mươi tuổi qua ba mươi trung niên nam nhân. Tóm lại đây là nàng trải qua hơn người viên tuổi chiều ngang lớn nhất một lần thi đại học. Tiểu đạo quẹo vào chỗ xuất hiện một người làm an khê trước mắt sáng không ít, nàng hướng người nọ vây vây tay, hô, thiệu bạch hàng. Thiệu bạch hàng thấy là người quen. Hắn tỷ phía trước sớm nói với hắn quá An Khê cũng sẽ tham gia thi đại học, cho nên ở chỗ này nhìn thấy nàng cũng không giật mình. Nói thực ra, hắn cùng An Khê lui tới cũng không nhiều, chủ yếu là nghe hắn tỷ ở trước mặt hắn thường xuyên nói nàng. Hơn nữa An Khê chỉ cần tới huyện Thành Liền sẽ tới nhà hắn đi một chuyến, hai người cũng coi như là sơ giao. Không thể không nói An Khê có thể về ở xinh đẹp người bên trong. Ít nhất ở hắn nhận thức nữ tính bằng hưu giữa còn không có ai có thể so qua nàng, chỉ là nhìn thấy nàng luôn có chút xấu hổ. Đại khái là lúc trước và mặt quá đột nhiên lưu lại di chứng. Cơm sáng ăn sao? Nếu là không ăn nói cùng nhau ăn chút đi. An Khê hỏi. An qua, ngươi tìm được trường thi sao? Vừa mới đến, còn chưa có đi xem đâu. An Khê trả lời. Đúng rồi, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là Giang Triều hắn mội mội kêu Giang Tiểu Mai. cũng là tới tham gia thi đại học. Tiểu Mai, hắn là ta bằng hữu kêu Thiệu Bạch Hàng. Hai người chỉ nói lời nói, An Khê Ngựa ngùng đem Giang Tiểu Mai một người dừng ở một bên, lập tức vì hai người giới thiệu nói. Ngươi hảo, Thiệu Bạch Hàng rụt rè gật gật đầu. Thiệu đại ca hảo, Giang Tiểu Mai khuôn mặt nhỏ đỏ một mảnh, ánh mắt rất nhỏ mà né tránh. Thiệu Bạch Hàng là người đọc sách, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, thân hình cao gầy, một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng. Giang Tiểu Mai tiếp xúc quá nam nhân giữa chưa từng có loại này loại hình. Bởi vì Thiệu Bạch Hàng ở bên cạnh chờ, cho nên hai người nhanh hơn ăn cái gì tiết tấu. Chờ cháu thấy đấy lúc sau, mới hướng cổng trường khẩu phương hướng đi tới. Bồi dưỡng nhân tài trung học cũng không lớn, chỉ có một đống khu dạy học. Khu dạy học đằng trước là cái sân thể dục, liền một trận bóng rổ như vậy đại. Bị một đổ tường vây vây quanh ở bên trong. Vừa mới cửa trường chỗ có một cái mục thông báo. Mục thông báo thượng dán một trương đỏ thầm giấy, đỏ thâm trên giấy viết tay thí sinh trường thi cùng châu ngồi. An Khê, ngươi đối lần này khảo thí có năm chắc sao? Thiệu Bạch hàng hỏi. Nói không chừng, chỉ có thể chỉ mình khả năng tối đa đi khảo. An Khê lắc đầu, tuy rằng nàng đấy lòng đã rất có năm chắc, nhưng nàng liền không phải nói quá chắc chắn tính tình. Tẩu tử, ngươi như vậy lợi hại khẳng định có thể thi đầu. Giang Tiểu Mai nhìn lén Thiệu Bạch hàng liếc mắt một cái. Lời thề son sắt mà nói, An Khê biên ở một đống rậm rạp mà chữ tìm được rồi tên của mình, một bên buồn cười, Tiểu Mai, ngươi nhưng đừng như vậy khen ta, nếu như bị người khác nghe thấy được nên chê cười chúng ta. Nàng dọc theo hồng trên giấy tin tức tìm chính mình trường thi cùng vị trí, Giang Tiểu Mai cùng nàng không ở một cái trường thi. Tầu tử, nếu là chúng ta ở một cái trường thi thì tốt rồi, Giang Tiểu Mai kéo An Khê tay thân mật mà nói. Khu dạy học tổng cộng ba tầng. an khê trường thi ở lầu hai bên trái cuối kia một gian phòng học giang tiểu mãi ở lầu 1. đem phòng học đều tìm được về sau ba người mới ước hẹn hướng bên ngoài đi đến thỉnh thoảng có người từ trong trường học đi ra ngoài cũng có người từ bên ngoài tiến vào ở cổng trường khẩu chỗ ngừng ba bốn thanh niên nam nữ bọn họ trên mặt treo cười đàm tiếu thanh thỉnh thoảng ở trong đám người buộc phát ra tới thái hoa ngươi xem người kia có phải hay không điền khê hướng quân nghi hoặc hỏi Trương ái hoa theo hướng quân chỉ vào phương hướng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến đi ở ba người trung gian nữ nhân kia có chút quán mắt. Còn không phải là cùng các nàng từ Bắc Kinh một đường lại đây Điền Khê sao? Nếu là hướng quân không nói, nàng một chút còn không có có thể nhận ra tới, chủ yếu là nàng biến hóa có chút đại. Điền Khê có chút kiều khí, người tương đối cao ngạo, cho nên hai người quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo. Nàng ở nữ sinh trung gian không được hoan nên nhưng bởi vì lớn lên xinh đẹp. cho nên vẫn là rất được nam sinh thích. Điền Khê, hướng quân hô. Không ai đáp lại nàng, trong không khí tựa hồ còn phiêu đãng Điền Khê hồi âm. Điền Khê, hắn lại hô một tiếng. Hợp với hai tiếng Điền Khê, An Khê mới phản ứng lại đây, nguyên chủ tên ở nàng bên thai quanh quẩn. Đây là nàng lần đầu tiên ở bên thai chuẩn xác mà nghe được người khác kêu nàng Điền Khê, kia hẳn là nguyên chủ bằng hữu không thể nghi ngờ. An Khê không biết là nên hạ, vẫn là dứt khoát làm bộ không quen biết. Hướng quân, nhân gia cùng buồn không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi kêu nàng làm cái gì. Trương ái hoa hế ẩm mà nói. Nói không chừng là không nghe thấy, ta trở lên trước hỏi một chút. Nói không chừng hỏi hạ đến lúc đó còn có thể cùng nhau hồi Bắc Kinh đâu. An khê chính do dự muốn hay không trực tiếp đi rồi, hướng quân hoàn toàn không cho nàng cơ hội, trực tiếp từ bố cáo lan nơi đó trực tiếp chạy chậm thượng đến trước mặt. Điền khê, ta hướng quân A. Chúng ta lúc trước cùng nhau từ Bắc Kinh lại đây. Ngươi đã quên. Ân. An Khê có chút xấu hổ gật gật đầu. Tầu tử, hắn vì cái gì kêu ngươi Điền Khê, giang tiểu mai nghi hoặc hỏi. An Khê khỏe miệng vừa kéo, quả nhiên phiền phải tới, bất quá tóm lại không phải cái gì nan giải thích sự tình. Việc này có điểm phức tạp, quay đầu lại lại cùng ngươi giải thích. Tầu tử, hướng quân trên mặt lại là cứng đờ, hắn không dám tin tưởng hỏi. Điền Khê, ngươi kết hôn. Ân. Kết hôn. Hướng quân môi giật giật, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hắn có chút thế nàng tiếc hận, mắt thấy khôi phục thi đại học lúc sau liền có thể hồi Bắc Kinh, nhưng Điển Khê lại sớm như vậy liền kết hôn. nay thâm sơn cùng cốc có thể gả đến cái gì hảo nam nhân, cả đời này sợ là đều phải hủy hoại. trương ái hoa trong lòng lại là một trận mừng thầm, lớn lên xinh đẹp thì thế nào, gả mà khó coi nàng về sau lấy cái gì ngạo. Điển Khê! Ngươi nói ngươi như vậy đã sớm gả chồng làm cái gì, Bắc Kinh như vậy thật tốt tiểu hỏa còn chưa đủ ngươi chọn lựa sao. Hướng ái hoa ám phúng. Giang tiểu mai sắc mặt thay đổi vài phần, nữ nhân kia nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, nàng ca không biết so bên ngoài những người đó tốt hơn nhiều ít. Ta tẩu tử liền ái gả cho ta ca ai cần ngươi lo, Giang tiểu mai không phục mà cãi lại nói. Ta đương nhiên quản không được, chính là đứng ở bằng hưu góc độ thế nàng đáng tiếc mà thôi. Trường ái hoa kéo ra khỏe miệng cười cười. Ái hoa, hướng quân không tán đồng mà hô một tiếng. Điền khê như vậy cao ngạo người, phỏng trừng trong lòng đủ khổ sở, liền không cần lại ở nhân ra miệng vết thương thượng giải mối sao. An khê thu cười, sớm biết rằng hai người kia như vậy phiền thoái, lúc trước nên trực tiếp trang không quen biết bọn họ. Ta nhớ rõ chúng ta quan hệ tựa hồ ly bằng hữu còn kém điểm đi. Ngươi có cái gì tư cách đứng ở bằng hữu góc độ tới thay ta nói chuyện. Hơn nữa ta tuyển người mình thích gả cho, ngươi có cái gì thay ta đáng tiếc. Cũng liền những cái đó không có bất luận cái gì tự tin nữ nhân, mới chỉ có thể nghĩ đến dựa nam nhân cho chính mình trang điểm bề mặt. Suốt ngày nghĩ chính mình muốn so người khác gả đến hảo, bằng không không thể đột hiện chính mình giá trị dường như, thật sự rất tuyệt nga. An Khê liếc nàng liếc mắt một cái. Dám lấy nhà nàng giang triều nói sự, thiếu thu thập. đầu tử, cái này ta biết. Chúng ta phụ nữ không dựa nam nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời, giang tiểu mai tích cực mà nói. Chương ái hoa trên mặt tươi cười cứng đở, một lần gian nan duy trì. Nàng còn tưởng rằng hai năm ở nông thôn sinh hoạt tra tấn có thể làm nàng học thành thật một chút, lại không nghĩ rằng nói chuyện vẫn là như vậy khó nghe. Người này vẫn là trước sau như một thảo người ghét. Nàng cắn chặt răng vừa muốn cãi lại, lại trực tiếp bị hướng quân lôi đi, vốn đang cho rằng đụng tới người quen có thể cùng nhau ăn bữa cơm. lại không nghĩ rằng hiện tại nháo mà như vậy cương phỏng chừng đại gia liền ăn cơm tâm tình đều sẽ không có thiệu bạch hàng toàn bộ hành trình chen vào không lọt đi hai phương người đối thoại chờ hai người đi rồi về sau hắn nhìn nhìn thời gian tiếp nối nói an khê vốn đang tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm ta đợi lát nữa còn có chút sự tình liền đi trước một bước ngươi ngươi nhanh lên đi chậm trễ chuyện của ngươi liền không hảo an khê gật gật đầu Thiệu Bạch Hàng đi rồi về sau, An Khê mới lôi kéo Giang Tiểu Mai đi phía trước đi. Ở phụ cận tìm một nhà tiệm cơm nhỏ, bởi vì thi đại học nhiệt độ, tiệm cơm nhỏ ngồi không ít người. Khói dầu khí lượn lờ ở nho nhỏ trong phòng, vách tường là màu vàng xám. An Khê bị quanh quẩn không tiêu tan ớt cay vị kích thích liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Các nàng tìm cái rửa tường chỗ chống ngồi xuống, điểm cái đậu hủ, còn có ớt cay xào thịt. đầu tử, đừng điểm thịt, nhiều quý. Giang Tiểu Mai nhìn đến một cái bàn ớt cay xảo thịt muốn một khối thời điểm, đôi mắt đều trợn tròn. Hoa ngươi ca tiền ngươi sợ cái gì, dù sao ngươi ca có tiền, an khê nói dân nói. Bất quá nói thật, ăn chút thịt hảo, ngày mai liền phải thượng trường thi, không bổ bổ đầu góc sao được, nghe tẩu tử nói, mấy ngày nay đều ăn được một chút, về sau muốn ăn còn không nhất định có thể ăn đến đâu. Giang Tiểu Mai cười lên tiếng, trong lòng càng thêm càng kích. Về sau nếu là nàng có tiền đồ, khẳng định phải đối nàng tẩu tử tốt. Tẩu tử, hôm nay kia hai người là người nào, hảo chán ghét, cho rằng nàng nghe không hiểu, đó là quải công nói nàng ca nói bậy đâu, Giang tiểu đoán hận mà nói. Lúc trước từ Bắc Kinh xuất phát thời điểm, cùng ta cùng nhau hạ phóng hai cái cảm kích, trước kia không quen biết, ở xe lửa an ảnh chỗ mấy ngày, không như vậy thủ. Kia bọn họ vì cái gì kêu ngươi điền khê A. Điền là ta thân ba họ. An là ta sau ba họ. Ra Bắc Kinh thời điểm tưởng sửa hồi ta thân ba họ, cho nên liền cùng người khác nói chính mình tiêu điền khê. Bất quá ta thân ba thành phần không được tốt, cuối cùng người khác khuyên làm ta sửa đã trở lại. Nghe lời này sau, Giang Tiểu Mai cũng không dám nữa hỏi, nàng sợ chọc đến An khê chuyện thương tâm. Nho nhỏ tiệm cơm tiếng người ồn ào, hai người nói chuyện thanh âm đều ẩn tại đây trung gian, bên cạnh người thảo luận phần lớn là ngày mai khảo thí sự tình. Có hay không nắm chắc? Cảm thấy sẽ ra cái gì để hình? Nếu là thi đậu lúc sau nghĩ đến đâu đi thi đại học? Nghe người khác trời Nam biển Bắc lôi kéo cũng rất có ý tứ. Gần đợi 20 phút, đồ ăn mới đi lên, ớt cay xào thịt đại đại một mâm, thịt thức đủ, bị xào mà tiêu hương thịt non điểm suyết thượng ớt xanh, thẳng xem mà người muốn ăn đại đậu. Quý là quý điểm, nhưng cũng tính đáng giá. tẩu tử, hôm nay cái kia thiệu bạch hàng là người nào a Giang Tiểu Mai đem mặt chôn ở trong chén, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Còn nhớ rõ phía trước đã tới trong nhà vài lần vị kia đại tỷ sao. Chính là nàng đệ đệ. Như thế nào Tiểu Mai, coi trọng nhân gia, An Khê treo ghẹo hỏi. Tẩu tử, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ta liền hỏi một chút, hơn nữa ta nơi nào xứng trên mặt đất nhân gia? Giang Tiểu Mai cổ cổ quay hàm. Như thế nào không xứng với, ta xem là hắn không xứng với ngươi mới đúng. Nhà của chúng ta Tiểu Mai cũng không phải là ai đều có thể cưới về nhà. An Khê cười nói. Giang Tiểu Mai bị An Khê nói mặt lại là đỏ lên, hai người nói chuyện thanh âm dần dần ẩn ở đám đông bên trong. Ở vội xong một ngày thu hoạch vụ thu nhiệm vụ lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người kéo mỏi mệnh thân thể hướng trong nhà đi tới. Tam Thủy Thôn đêm rất dài, trên bầu trời che kín ngôi sao, hoặc xa hoặc gần lập lòe, trật minh trật lượng. Giang Triều vượt đi nhanh hướng công xã nhà An đi tới. Công xã nhà An bên ngoài sáng một chiếc đèn, phía dưới ngồi không ít người hóng mát. Nói chuyện với nhau thanh vẫn luôn không có đoạn quá, ở nhà An phía trước trong viện ngồi không ít tiểu hài tử, đại có 5-6 tuổi, tiểu nhân không đi đến một tuổi. Từ nơi xa đi tới, Giang Triều thấy được nhà mình hai cái tiểu mập mạp xen lẫn trong một đám tiểu hài tử trung gian, khác nhau vẫn là rất lớn, đại khái là hài tử khác đều quá gầy yếu đi. trên người không có mấy lượng thịt, liền hắn hai trắng trẻo mập mạp, có thể nhìn thấy an khê tại đây hai cái tiểu ra hỏa trên người hạ nhiều ít tâm huyết, mới có thể đem bọn họ dưỡng địa như vậy chắc địch. Giang triều còn không có thượng đến trước mặt, tiểu quyết minh liền mắt sắc mà thấy được giang triều ba ba ba ba, tiểu quyết minh từ trên mặt đất bò lên, giải cẳng chân lung lay mà chiều ba ba chạy vội qua đi, xem hắn kia không vững chắc bộ dáng, khả năng dây tiếp theo liền phải té ngã dường như. Giang Triều vội đi nhanh tiến lên, đem Tiểu Quyết Minh ôm vào trong ngực. Tiểu nhân trần chậm ca ca hai bước, bất quá thực mau cũng bỏ tới rồi Giang Triều trên người, ba ba, muốn mụ mụ. Tiểu nhân trần trong ánh mắt bao nước mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ dính không ít hôi, loang lổ thành một mảnh. Mụ mụ hư, không cần ca ca, Tiểu Quyết Minh hai song tròn xoe trong ánh mắt lóe uy khuất, hắn cả người dơ không thể so muội muội hảo đi nơi nào. Hai cái tiểu gia hỏa mềm như bông thanh âm phảng phất có thể đem người tâm ấm hóa. Ngày thường hai cái tiểu gia hỏa nhìn kiểu khí, không nghĩ tới thật rời đi đại nhân bên người thời điểm lại còn rất kiên cường. Chính là An Khê mới vừa đi ngày đó khóc mà trời đen kịt, lúc sau vẫn luôn đều rất ngoan. Làm đại ở nhà ăn cùng người khác hài tử chơi, cũng đều thành thành thật thật, cũng không biết này trung gian khóc không có. Giang Triều, kết thúc công việc A. Bên cạnh có người hô. Kết thúc công việc. Cửu thúc, hôm nay phiền thoái ngươi giúp ta chăm sóc hải tử, Giang Triều trả lời. Kia có gì, dù sao ta lại không có việc gì, cũng không kém nhiều xem nhà ngươi này hai cái tiểu nhân. Hơn nữa hai tiểu nhân nhưng nghe lời, liền ở bên cạnh chính mình chơi, một chút không cho đại nhân tìm sự tình. Ngươi dạy đến hảo, Cửu thúc kéo ra miệng cười, lộ ra một ngụm thưa thất hầm răng. Ngài eo hảo điểm đi. Giang Triều hỏi. Ít nhiều ngươi tức phụ. Hiện tại hảo mà không sai biệt lắm. Cựu thúc, ngươi chính là chúng ta thôn ông cụ, chúng ta đều ngóng trông ngươi hảo, sống quá một trăm tuổi đâu. Ngôi ở cựu thúc bên cạnh một cái phụ nữ trung niên nhiệt tình mà nói, nói nàng lại đem đầu chuyển hướng Giang Triều. Giang Triều, thím nên nói ngươi ngốc vẫn là choáng váng, ngươi nói cưới cái tức phụ không cho nàng ở nhà hảo hảo mang hải tử, đi khảo cái gì đại học. Ngươi mỗi ngày xuất công như vậy mệt mỏi, buổi tối trở về còn muốn chiếu cố hài tử. Đây là đồ gì? Nghe thím, liền tính ngươi tức phụ thi đầu đại học, cũng đừng làm cho nàng đi độc, người này một khi phát tích lên có càng tốt lựa chọn, còn có thể xem cho ngươi, kia trở mặt lên có thể so phiên thư còn nhanh. Thím đây là cùng ngươi thân, mới nguyện ý cùng ngươi tâm sự chuyện riêng tư, nếu là gác người ở bên ngoài trên người, ta khẳng định không nhiều lắm miệng. Không tin ngươi hỏi một chút nơi này thúc thúc thầm thầm có phải hay không cái này lý. Giang chiều đem trên mặt cười thu lên, Những lời này mấy ngày này hắn không biết nghe xong nhiều ít, người trong thôn thay phiên ra trận cùng hắn tâm sự, một đám nhà mình sự còn một đoàn tao, quảng nhà người khác sự nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Người xấu, không cho nói mụ mụ nói bậy, tiểu quyết minh trận tròn đôi mắt, tuy rằng tiểu gia hỏa còn không lớn có thể nghe hiểu đại nhân đang nói chút cái gì, nhưng tiềm thức sẽ đi giữ gìn thân cận nhất người. Thím, tiểu tử thúi cái gì cũng đều không hiểu liền sẽ nói bậy lời nói. trở về ta liền thu thập hắn. Đúng rồi, tháng này tu quốc lộ chỉ tiêu đã xuống dưới, đến phiên nhà ngươi hái quốc, phiền thoái ngươi nói với hắn một tiếng, làm hắn chờ thu hoạch vụ thu kết thúc về sau, đến bạch môn ao đi đưa tin. Giang Triều nói xong, phụ nữ trung niên sắc mặt thanh không ít, nếu nói tu quốc lộ khổ, kia tu đến bạch môn ao kia một đoạn càng là khổ càng thêm khóc, kia địa phương không ngừng rời nhà xa, hơn nữa quanh mình tất cả đều là trọng sơn trùng điệp, lộ đều không có. Một đường qua đi yêu cầu khai sơn tạc lĩnh, nếu là một cái không cẩn thận bị loạn thạch sát đến, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Giang Triều, nhà ta ái quốc gần nhất thân thể không được tốt, ngươi xem có thể hay không đổi cá nhân đi. Thím, ngươi nên biết này căn bản không phải ta có thể quản sự tình, ngươi muốn thật lo lắng ái quốc thân thể, có thể chính mình hỏi một chút xem có ai nguyện ý cùng ngươi đổi. Sắc trời không còn sớm, ta phải đi về trước. Giang Triều thân ảnh dần dần đi xa, phụ nữ trung niên lại là vẻ mặt sầu khổ tướng. Cựu thúc lấy cây quạt hướng trên người vỗ vỗ, cặp kia vẫn đục trong ánh mắt có nhìn thấu thế sự thong dong, Nhìn thấu lại không nói thấu, hắn tự nhận là vẫn là có thể nhìn thấu Giang Triều vài phần. Tiểu tử này tâm nhãn so với ai khác đều nhiều, còn mang thủ, chính mình không thoải mái biến đổi pháp cũng muốn để cho người khác không thoải mái. Hắn lắc lắc tay, hướng nhà ăn bên ngoài chậm rãi dạo bước mà đi. trở về nhà về sau giang triều đem hai cái tiểu ra hỏa ném tới bùn tắm theo bọn họ phịch hắn ở bên cạnh trực tiếp để ra một xô nước hướng trên người hướng về phía thủy khuynh đảo ở rèn luyện khẩn thật cơ bụng thượng đem ngoài ruộng mang ra tới mồ hôi nóng cùng hạt thóc sắc đều tất cả hướng rớt trên tóc bọt nước một giọt một giọt rừng ở ở trên cổ tiểu mạch sắc làn ra tiếp nước con rơi cầm khăn lông tùy tiện ở trên người xoa xoa giang triều ngay sau đó ngồi xổm xuống ở hai cái tiểu ra hỏa trên người xoa một trận mới một tay một cái đem người đưa ra bồn tám ném tới trên giường ngay từ đầu hai người còn cãi nhau ở mỹ sau lại không biết làm sao vậy đột nhiên khóc lên một cái khóc mà thảm quá một cái ta muốn mụ mụ mụ mụ ố ố tiểu nhân trần kéo ra giọng nói khóc lớn lên bảo bảo muốn mụ mụ mụ mụ không cần bảo bảo tiểu quyết minh mạch miệng liền phải hướng dưới giường bò thiếu chút nữa không trực tiếp từ trên giường quăng ngã đi xuống, Giang Triều đem tiểu quyết minh nhắc lên, sợ tới mức một trận mặt mũi trắng bệnh. Hắn xoa xoa khỏe mắt, đầu bị xảo mà có chút đại, chỉ phải đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, không ngừng vô bối, ngoan, mụ mụ lập tức liền đã trở lại. Thẳng đến đem hải tử hứng ngủ, Giang Triều mới biết được gan khê ban ngày một người mang hải tử vất vả, thật không phải một kiện dễ dàng sự. đêm dài xuống dưới lúc sau. Lại vẫn cứ có rất nhiều người không có thể ngủ hạ, Giang Tiểu Mai là bởi vì quá khẩn trương, thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ còn lăn qua lộn lại ngủ không yên. "Tiểu Mai, còn chưa ngủ sao?" An Khê nhẹ giọng hỏi. ân Ngày mai liền phải khảo thí, ta ngủ không được." tẩu tử ngươi cũng khẩn trương sao?" "Có cái gì hảo khẩn trương, coi như là một lần sinh sản khảo hạch là được. Ta chỉ là có chút lo lắng hai cái tiểu gia hỏa, ta ra tới hai ngày." Cũng không biết bọn họ ở nhà có thể hay không khóc, ngươi ca một người cố không màng mà lại đây. Tầu tử, ngươi sẽ hối hận gà cho ta ca sao? Mấy ngày này nàng ở huyện thành cũng coi như thấy được tương đối nhiều. Các nàng thôn tuy rằng không có nam trí thức trẻ, nhưng nàng vẫn là biết địa phương khác một ít trí thức trẻ bất đắc dĩ cùng bọn họ này đó người nhà quê kết hôn. Thật nhiều người đều nói bọn họ trí thức trẻ một khi khảo đi ra ngoài. liền đem ở nông thôn ra ném sẽ không lại đã trở lại. Nàng biết nàng tẩu tử khẳng định không phải là loại người này, nhưng cái loại này đối với xuất thân không tự tin lại là ăn sầu bén linh dễ Hôm nay buổi sáng gặp được kia hai người càng là tăng thêm nàng loại này không tự tin, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ rất khó. Giang tiểu mai thanh âm quá tiểu, nhỏ đến an khê thiếu chút nữa không nghe thấy, nàng ngẩn người, mới cười nhạo ra tiếng, vì cái gì phải hối hận. có thể gà cho hắn là ta đời này làm chính xác nhất lựa chọn. Ta hiện tại đều cảm thấy, vận mệnh chú định có một loại lực lượng lôi kéo ta đi vào Tam Thủy Thôn, tuy rằng ở cái này địa phương ta hai bàn tay trắng, nhưng ông trời đóng ta môn, rốt cuộc vẫn là cho ta khai một phiến cửa sổ. Nếu là không có hắn, ta khả năng kiên trì không đến thi đại học giờ khắc này, An Khê càng nói càng nhỏ giọng cuối cùng trong bóng tối chỉ để lại một câu nhẹ giọng thở dài, ngủ đi. bằng không ngày mai nên không tinh thần khảo thí thời gian tổng cộng là hai ngày ngày đầu tiên buổi sáng khảo ngữ văn buổi chiều khảo toán học ngày hôm sau buổi sáng khảo tiếng anh an khê cùng giang tiểu mai hai người sớm liền tới rồi trường thi trường thi bên ngoài vây quanh một cái màu trắng tuyến có xuyên màu vàng chế phục người canh giữ ở nơi đó duy trì trật tự không có đến khảo thí thời gian là không thể đi vào bạch tuyến ngoại bóng cây hạ đứng không ít người hai người đồng dạng canh giữ ở hai bên thủ Thời gian kéo đến càng dài, đám người liền càng là nôn nóng. Thời gian một phút một giây trôi đi, ở chờ mong chung, tiếng chuông cuối cùng là vang lên, bạch tuyến bị bùng ra, người có tổ chức mà lục tục vào trường thi. Ở học sinh toàn bộ vào trường thi thời điểm, An mặc một thân kiểu áo tôn trùng sơn Lão sư mới bước nhàn nhã bước chân vào trường thi, cùng phía dưới khẩn trương dự thi học sinh hoàn toàn là hai dạng. An Khê có tâm tư đánh giá trường thi hoàn cảnh. Trường thi học sinh trung co so giám thị lao sư tuổi còn đại. Hơn 40 tuổi tuổi tắc cũng tới tham gia thi đại học cũng coi như là tinh thần như ra. Bảng đen nhất phía trên dùng hồng giấy viết mấy cái chữ to, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tại đây khẩu hiệu phía dưới, giám thị lao sư dùng không lớn tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói khảo thí quy tắc. Rốt cuộc ở lại một đạo tiếng trung vang lên lúc sau, bài thi phát tới rồi mỗi cái học sinh đỉnh đầu. An khê kiểm tra bài thi. Bài thi có hai trường, dùng keo nước dính vào cùng nhau, trang giấy thiên hoàng, ước chừng giấy A4 như vậy lại. Ở xác định bài thi vô ngữ lúc sau, nàng mới ở nhất phía trên tên họ khảo hào một lan, ấn yêu cầu tiêu chuẩn mà điền đi lên. Trường thi cũng không an tĩnh, thỉnh thoảng có người vò đầu bức hai, thở ngắn thăng dài, an khê phía trước người nọ là cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Bài thi mới vừa phát xuống dưới, cũng không thấy hắn kiểm tra. Tùy tiện ở mặt trên một họa liền đem bài thi vùng, an khê cũng là tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn đến hắn bay bài thi, điểm lan nơi đó trực tiếp vẽ một cái trứng ngỗng. Phía dưới còn viết một đoạn lời nói, lao sư sửa cuốn vất vả, đưa cái trứng vị khao khao. Lập tức giao cuốn, kia tùy ý kính là thật sự thực tiêu sái. An khê phụt một tiếng thiếu chút nữa không trực tiếp cười ra tiếng, nàng chạy nhanh che miệng, đem tạp vụ tâm tư bài trừ, chuyên chú với trên tay bài thi. Ngữ văn bài thi tổng cộng phân tam đại khối, một khối là hiện đại văn tri chi thức, chiếm đệ nhất trang hơn phân nửa bản nghiệp, khảo phần lớn là từ tính, từ ngữ cùng câu kết cấu. Thì như này một câu, lam lam trên bầu trời bay màu trắng đám mây. Họa tuyến đoạn ngữ lam lam không trung đoạn ngữ loại hình là cái gì? An khê nắm bút viết thiên chính đoạn ngữ. Đề mục phần lớn cùng loại, viết xong này đó đề mục, an khê chỉ tốn 5 phút không đến. Trước một đại đề hơi chút đơn giản một ít. Nhưng đệ nhị đại để lại là rất nhiều người vượt không được núi cao. Buổi sáng dương Quang theo tổn hại cửa sổ chiếu tiến trong phòng học, ánh sáng trung trên dưới huyền phù thật nhỏ viên viên. Trong phòng học thỉnh thoảng truyền đến thở dài thanh, bút đầu gõ cái bản thanh âm. An khê trùng hợp ngồi ở giữa cửa sổ cái thứ ba vị trí, pha lê thiếu một hối, một cái đại vòng sáng vừa vặn lạc ở nàng bài thi thượng, thiên hoàng trang giấy nhìn qua càng thất bại. Lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu. Văn ngôn phiên dịch câu đầu tiên chính là đàng vương các tự nhất kinh điển một câu. Ở người khác xem ra khó như lên trời thể văn ngôn lại là nàng cường hạng, bối quá như vậy nhiều y y thư sớm bảo nàng đối thể văn ngôn liền như hiện đại hán ngữ giống nhau quen thuộc, đó là một loại thiên nhiên trực giác. Hiện tại cho dù là làm nàng liền thể văn ngôn viết một thiên tám trăm tự viết văn, đối nàng tới nói khó khăn cũng không tính đại. Không cần nghĩ nhiều, bút đầu liền bắt đầu trên giấy hào hào di chuyển lên. sắp rơi xuống ánh nắng chiều, bạn một con ly đàn chim nhạn phi với phía chân trời thu thủy rộng lớn chạy dài đến phía chân trời thiên cùng thủy thành cùng nhan sắc. tổng cộng năm đạo vấn đề nhỏ hơn nữa thẩm đề trao chuốt thời gian nàng hoa thời gian cũng không vượt qua 10 phút giám thị lao sư chắp tay sau lưng thỉnh thoảng ở trường thi chuyển phòng ngừa thí sinh gian lận một hồi ở cái này học sinh bên cạnh đỉnh thượng một trận lại là gật đầu lại là lắc đầu đi đến an khê bên cạnh thời điểm Hắn tạm dừng một hồi lâu, đầu tiên là kia một tay hảo tự hấp dẫn hắn lực chú ý tinh tế lại không cứng nhắc, lịch sự tao nhãm mà như là treo ở trên tường tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Cái gọi là thấy tự như gặp người, chứ không nói thí sinh đáp để nội dung như thế nào, quang chiêu thức ấy hảo tự cũng đã thắng vô số, điểm khẳng định muốn so cùng trình độ người cao hơn rất nhiều. Mới qua đi mười mấy phút thời gian, tiểu cô nương viết văn đều đã khai đầu. Hắn xem mặt khác rất nhiều người đều còn ở văn ngôn phiên dịch này một khối không biết như thế nào hạ bút. Lại nhìn kỹ vài lần phiên dịch nội dung, ý cảnh ra tới. Nhịn không được gật gật đầu, vô vô tiểu cô nương bả vai lấy kỳ tán thành. An khê chính hạng nặng tâm tư đặt ở bài thi thượng, đột nhiên bị người chụp vài cái. Nàng nhịn không được khiếp sợ, dưới ngòi bút tự đi vòng quanh hào xa, xả ra một cái trường tuyến. Nàng quay đầu nhìn giám thị lao sư. lão sư đối với chính mình đem tiểu cô nương dọa đến hành vi cũng cảm giác được một chút ấy náy viết mà không tồi sau đó bước ngoại bát tự bước đi phía trước đi rồi an khê dở khóc dở cười mà nhìn lao sư thân ảnh lúc này giám thị lão sư đều như vậy tùy hứng sao không xuyên qua phía trước nàng tham gia thi đại học thời điểm lão sư chính là chỉ có thể ở trên bục giảng làm ngồi hai cái giờ ý nghĩ bị đánh gãy sau Nàng hoa nửa phút mới một lần nữa tiếp tục thượng. Một trăm phân tổng phân, viết văn chiếm bảy mươi phân, An Khê chút nào không dám thiếu cảnh giác. Đây là một đạo mệnh để viết văn lộ. Muốn căn cứ cấp ra để mục mục viết một thiên không ít với tám trăm tự viết văn. Nói là viết văn, nhưng kỳ thật là biến tướng khảo chính trị, muốn căn cứ lập tức chính trị hình thức viết một thiên văn chương. An Khê ngày thường có điều kiện sẽ xem báo chí, những cái đó lời nói khách sáo nàng đều nhớ rõ thủ. Ở quy tắc trong phạm vi viết lên cũng thuận buồm xuôi gió. Nàng không làm hành xử khác người, hành xử khác người là muốn trả giá đại giới, vừa lúc kia đại giới nàng gánh vác không dậy nổi, cho nên chỉ viết phù hợp thời đại này đặc sắc lời nói, vượt qua thời đại sản vật đồ vật kiên quyết không trả vào. tam khoa khảo thí thời gian đều là hai cái giờ, hoàn thành viết văn, lại đem bài thi kiên trì vài biến, xác định không có sai lậu lúc sau, thời gian mới đi qua 40 phút. Khảo thí là có thể trước tiên nộp bài thi, giống phía trước vị kia cho chính mình làm công chứng thí sinh liền sớm rời đi trường thi. Bất quá hắn xem như cái lệ, hắn sau khi rời khỏi liền lại không ai trước tiên ra qua trường thi. Đại ở trường thi thật sự nhàm chán, An Khê chỉ ngồi ở tại chỗ đợi vài phút về sau, liền đứng dậy nộp bài thi. Bởi vì có đằng trước người đối lập, nàng lúc này nộp bài thi đảo cũng không tính khác người. Bất quá vẫn là hấp dẫn mấy cái nôn nóng thí sinh chú ý. Ra trường thi về sau, An Khê ở bóng cây hạ đẳng vài phút, quanh mình im ắng mà có thể nghe được trường thi bài thi phiên trang Tây tắt thanh. An Khê thấy thời gian còn sớm, liền chạy vội đi trường học bên ngoài, bên ngoài đất trống ngồi không ít người, rất nhiều đều là bồi thí sinh cùng đi đến người nhà. Bên ngoài có cái mua đậu xanh cháo tiểu sạp, An Khê muốn một chén đậu xanh cháo, đậu xanh cháo phân lượng thực đủ, trong nhà trang đồ an dùng chén lớn tràn đầy một chén lớn mới hai phân tiền. Đầu xanh cháo vào dạ dày ngọn, An Khê lòng tràn đầy vui mừng mà ngồi ở ghế đá thượng đẳng khảo thí kết thúc. Nàng bên cạnh ngồi cái nữ nhân, ôm một cái hai ba tuổi tả hữu nữ hoa hoa, nhìn đến tiểu hoa nhi, An Khê nhớ tới nhà mình hai cái tiểu mập mạp, trên mặt không khỏi một trận mềm mại. Đồng chí, ta nghe nhà ta kia khẩu tử nói muốn khảo hai cái giờ đâu. Ngươi như thế nào ra tới nhanh như vậy? Nữ nhân ôm hài tử nói. Không tính mau. còn có so với ta càng mau đâu. An Khê cười nói, đó là, ta còn nhìn đến mới vừa tiến trường thi liền ra tới đâu. Có thể không mau, sợ là tên cũng chưa tới cập viết đâu. Vừa mới có cái một cái tiểu tử bị hắn ba dùng đế dày chịu chạy, nói hắn thái độ không đoan chính, nhưng đem ta cười đã chết, nữ nhân tuổi không lớn, hai mươi xuất đầu, nhưng rất là nhiệt tình, An Khê không khỏi tâm sinh hảo cảm. Mụ mụ, ta đói, tiểu cô nương lôi kéo nữ nhân quần áo nhỏ giọng mà nói kia thật cẩn thận mà bộ dáng nhìn rất là ngoan ngoãn bé ngoan ba ba khảo thí như vậy vất vả tiền muốn lưu trữ cấp ba ba mua thịt bổ thân thể ta không đói bụng nga nữ nhân vô vô tiểu nữ hài bả vai đôi mắt lóe lóe vẫn là tàn nhẫn tâm địa tiểu nữ hài liên quan nữ nhân đều là một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng nghe xong nữ nhân nói lúc sau liền nằm không dám xảo ngoan mà làm người đau lòng Ngoan không có sinh cơ Nha nàng tiểu nhân trần tuy rằng cũng ngoan Nhưng nên xảo khi kia giọng nói Sẽ không có chút nào hàm hồ Nếu là đem nàng đói tới rồi Bảo đảm cái miệng nhỏ một bẹp Muốn cùng ngươi nháo Đương mẫu thân lúc sau Nàng nhất chịu không nổi xem hài tử chịu khổ Đơn giản nơi này không có người quen An khê đem không chén cho người ta tặng trở về Lại muốn một chén đậu xanh cháo Thanh toán hai phân tiền Đem đậu xanh cháo đưa tới tiểu nữ hài trước mặt Ngươi kêu bé đúng hay không, A-di thỉnh ngươi uống đậu xanh cháo được không? Tiểu bé ánh mắt sáng ngời, ở trong nháy mắt kia, an Khê cuối cùng gặp được một cái tiểu nữ hài nên có sức sống. Này nhưng không được, này một chén đậu xanh cháo nhiều quý, chúng ta như thế nào có thể bạch muốn ngươi đổ vật? Nữ nhân nói xong lúc sau, hài tử trong mắt quang lại tối sầm đi xuống. Như thế nào không được, ta cũng là làm hài tử mẫu thân, sao có thể nhìn hài tử chịu đói? Lại nói ta vừa mới đã ăn qua một chén, hiện tại cũng ăn không hết lớn như vậy một chén, đổ không phải càng đáng tiếc. Bé nghe A-di nói, chính mình sẽ đoan chén sao? Bé thẳng gật đầu, câu xin ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, nữ nhân trong lòng một hồi, trung quy là chưa nói cái gì. Thấy bé đoan qua chén, An Khê mới cười sờ sờ nàng đầu, lấy kỳ cổ vũ. Cũng may là ở bên ngoài, ai cũng không nhận biết nàng. Nếu là ở Tam Thủy Thôn nàng khẳng định là không dám hạ xung hảo người. Đồng chí, ngươi là trong thành xuống dưới trí thức trẻ đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không kết hôn đâu. Không nghĩ tới liền hải tử đều có. Nữ nhân khẳng định mà nói, bọn họ này đó trí thức trẻ cùng bọn họ sinh trưởng ở địa phương dân quê thực dễ dàng khác nhau, cho người ta cảm giác cùng bọn họ không lớn giống nhau. ân Sớm kết hôn, hai đứa nhỏ đều một tuổi nhiều, an khê kéo ra khỏe miệng mạng cười. Ta nam nhân cũng là từ trong thành tới trí thức trẻ đâu. Không chỉ có lớn lên đẹp, còn có học vấn, đối ta cũng hảo, nữ nhân trên mặt lộ ra hạnh phúc mà cười. mụ mù, mù gật người, ba ba luôn măng chúng ta, tiểu bé mở to một đôi nhút nhát sợ sệt đôi mắt nhỏ giọng nói. Nữ nhân trên mặt cứng đờ, nhẹ măng tiểu nữ hài một câu, mới xấu hổ mà đối an khê cười cười. An khê đối nhà của người khác sự không dám hứng thú, thấy đề tài cũng nói không đến cùng đi lúc sau. liền ngậm miệng không nói chuyện kiên nhẫn mà đếm thời gian đợi lên tiếng chuông khai hỏa phía trước đã có không ít người lục tục đi ra hoặc hỉ hoặc ưu chúng sinh trăm thái giang tiểu mai là đã đến giờ mới ra tới trên mặt nàng có chút sầu khổ an khê hướng nàng vây vây tay chờ nàng thượng đến trước mặt mới hỏi tiểu mai khảo đến thế nào giang tiểu mai mặt vắc mà lợi hại hơn tẩu tử văn luôn phiên dịch nơi đó ta hoàn toàn sẽ không biết. Nàng mới cùng an khê học một năm, hơn nữa học tập trọng tâm đều đặt ở toán học cùng tiếng anh thượng, ở ngữ văn trên dưới công phu muốn thiếu thượng rất nhiều, hơn nữa thể văn ngôn dựa ngữ cảm, một chốc một lát rất khó có quá lớn tiến bộ. Nàng ôm quá giang tiểu mai bả vai, không có quan hệ, ta xem trọng nhiều người đều không thế nào sẽ viết. hơn nữa buổi chiều chính là người nhất am hiểu toán học, chúng ta nỗ lực đem toán học khảo hảo, tranh thủ lấy 100 phân. Ân. Tẩu tử ngươi sớm như vậy ra tới, khẳng định khảo rất khá. An khê cười không làm giải thích, bên cạnh nữ nhân vẫn luôn dùng chờ mong mà ánh mắt nhìn bên trong, còn có không ít người thưa thất đi ra ngoài. Thẳng đến đám người giữa một người xuất hiện, nữ nhân trước mắt sáng ngời chiều hắn vây vây tay, cũng hô một câu. Người nọ nguyên bản ở cùng người ta nói cười, nghe được nữ nhân thanh âm lúc sau trong mắt không khỏi lộ ra chán ghét biểu tình. Hắn liếm khởi tươi cười, mặt vô biểu tình mà chiều bên này đi tới. An khê theo nữ nhân tầm mắt quên đi, trên mặt không khỏi lộ ra một cái hơi có chút chứng đau tươi cười, cây dương lâm huyện trí thức trẻ phần lớn đều là từ Bắc Kinh lại đây, chỉ là bị phân phối đến bất đồng khu vực, người này là cùng nàng cùng phê lại đây, vẫn là nàng cao trung đồng học. Này gặp quỷ duyên phận, thứ này căn bản liền không phải cái gì hảo điểu, lớn lên nhân mô nhân dạng, chính là suốt ngày thổi chính mình đương cán bộ cha mẹ, sợ người khác không biết hắn là cán bộ con cháu giống nhau. An Khê thấy hắn hướng bên này lại đây, vội đem mặt che quất. nàng nhưng không muốn cùng loại người này tới cái gì đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng tiết mụ, mất mặt. Tẩu tử, ngươi sao, Giang Tiểu Mai xem nàng bộ mặt nghi hoặc hỏi. An Khê lắc đầu, hướng Giang Tiểu Mai phía sau gì gì. Thượng trí, hôm nay khảo mà thế nào, nữ nhân hỏi. Từ thượng trí không kiên nhẫn mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn bé trên tay ôm chén. Nữ nhân tâm can run lên, vội giải thích nói, là vị này đồng chí xem bé đói bụng, cấp bé mua. ta không dám loạn tiêu tiền. Tư thượng Chí rõ ràng là không tin, ai sẽ có lòng tốt như vậy. Hắn vừa chuyển đầu, trên mặt tức giận hài kịch tính đỉnh trệ ở, khắc nghiệt biểu tình đem thanh tú ngũ quan hủy hoại. An Khê. Tư thượng Chí chấp chấp mắt. An Khê chỉ nghĩ chửi ma nó, nàng bụng mặt hắn còn có thể xem ra tới. Đã lâu không thấy An Khê bất chấp tất cả mà tay thả xuống dưới, trên mặt cười mà càng thêm xấu hổ. Thượng trí, các ngươi nhận thức, nữ nhân không lớn xác định mà nói. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, từ thượng trí đối với nữ nhân lại khôi phục vẫn thường không kiên nhẫn. Nữ nhân nghe vậy túi đầu, kỳ thật lấy An Khê ánh mắt tới xem, nữ nhân lớn lên thực dễ coi, ngũ quan thực đoan chính, chính là làn da hơi chút có chút hắc tính cái thanh tú tiểu giai nhân. an khê Ngươi khảo đến thế nào? Con hành, ngươi cũng là muốn khảo Bắc Kinh đại học sao? Ân, chờ thi đậu ngươi cho ta biết một tiếng, chúng ta cùng nhau hồi Bắc Kinh. Nữ nhân nghe xong lời này sau, mặt một chút trắng, thượng trí. Từ thượng trí chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, mà là đang đợi An Khê trả lời. Thật ngượng ngùng, ta còn là không lớn tưởng cùng ngươi một đạo đi Bắc Kinh. An Khê nhíu mày rất là không lưu tình mà nói. Từ thượng trí mặt hơi cương, lại không dám lấy đối thê tử bộ mặt đi đối An Khê. Giống An Khê như vậy chúng tinh phùng nguyệt nữ sinh, cho nàng một cái hư sắc mặt đều là không nên. An Khê đối ai đều là không lưu tình, ở nàng trước mặt ngươi là không thể muốn mặt, muốn mặt người ở nàng nơi này là không có dung thân nơi. Từ thượng trí đánh ha ha, ngươi hiện tại còn ở tam thủy thôn sao. Ta còn có việc, trước không hàn huyên, An Khê không đợi từ thượng trí trả lời, vội tốn giang tiểu mai đi rồi. thượng trí ta vừa mới nghe cái kia đồng chí nói nàng đã kết hôn nữ nhân há miệng thở dốc từ thượng trí không khỏi một trận ngầm bực nữ nhân không biết điều bất quá an khê sẽ kết hôn chính là ra ngoài hắn dự kiến khẳng định cũng cùng hắn giống nhau quá nước sôi lửa bỏng hắn nhiều một loại muốn đem an khê từ nước lửa bên trong giải cứu ra tới trách nhiệm thoát khỏi từ thượng trí an khê không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi cùng giang tiểu mai hai người ăn qua cơm chưa sau Giữa trưa thời gian vượt qua thực mau, các nàng nghỉ tạm ba cái giờ. Buổi chiều khảo thí mới lại hừng hực khí thế tiến hành. Buổi chiều khảo thí ở An Khê xem ra như cũ không khó, hai cái giờ khảo thí nàng chỉ làm nửa giờ liền làm xong, trừ bỏ gặp được mấy cái làm người phiền lòng người ở ngoài, hết thảy đều thực thuận lợi. Ngày đầu tiên khảo thí sau khi kết thúc, An Khê bị thiệu bội hà kéo đi trong nhà ăn một đốn phong phú cơm chiều. Ngày hôm sau tiếng anh khảo thí. Lưu trình như cũ không kém, chờ sở hữu khảo thí sau khi kết thúc, người lục tục rời đi, thật sự là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. An khê cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là khảo xong rồi, tính tính toán nàng rời nhà cũng co ba ngày, cũng không biết trong nhà hai cái tiểu gia hỏa hiện tại thế nào, nàng hiện tại hận không thể cắm đôi cánh lập tức bay trở về đi mới hảo. Buổi chiều xe buýt công cộng là 2 giờ đồng hồ chuyến xuất phát, khảo thí kết thúc gần 11 giờ. hai ngày thần kinh căng chặt hoàn toàn tùng xuống dưới lúc sau an khê mang theo giang tiểu mai đi dạo một chuyến bách hóa đại lâu hàng chưa nộp thuế đại lâu ngọc đẹp thương phẩm thẳng làm giang tiểu mai hoa cả mắt phảng phất đã trải qua một hồi thị giác thịnh yến an khê hướng hải đồng khu dạo cấp hai cái tiểu ra mang theo một vải sữa bột cùng tiểu món đồ chơi đem đồ vật tuyển hào lúc sau nàng mới cố thượng nhìn mắt giang tiểu mai nàng ánh mắt đặt ở trang phục khu trang phục khu tựa hồ thay đổi một đám quần áo mới So lần trước xem thời điểm nhan sắc càng phong phú rất nhiều Trên mặt nàng hình như có dây rủa Tay cũng không ngừng hướng trong túi vói vào lại rôi thân ra An khê đi qua, tưởng mua liền mua, tiết kiệm cả đời Tổng muốn tùy hứng như vậy vài lần Hiện tại hoa đi ra ngoài tiền Về sau tổng có thể tránh trở về Giang tiểu mai đôi mắt hơi cổ Tựa hồ ở nghiêm túc cân nhắc Nàng hiện tại trên người tổng cộng mới 10 khối 8 bao 6 phần tiền Là nàng nhiều năm như vậy nghiêm túc tích cóp xuống dưới, này một kiện quần áo liền phải tam khối sáu, chính là nàng lại thật sự rất muốn mua. Nàng nhìn đến trong thành thật nhiều người đã bắt đầu xuyên hoa xiêm y dễ. nàng cũng muốn như vậy một kiện xinh đẹp quần áo. trừ bỏ lần trước an khê cho nàng mua một kiện quần áo mới, nàng sở hữu quần áo đều là nhặt nàng tỷ tỷ xuyên. Hiện tại vừa thấy quần áo hết giá, liền biết nàng tẩu tử lúc trước là có bao nhiêu bỏ được. An Khê nói không ngừng ở nàng trong đầu đánh toàn, coi như là nỗ lực như vậy liền cho chính mình thao, cuối cùng nàng tâm hung ác mua. An Khê đem mua đồ vật dùng một cái màu xám bao vây bao hảo, vừa mới nàng ở một cái quẩy thương phẩm bên trong thấy được Châu cô lết, là phía trước không có. Châu cô lết dùng màu bạc giấy bạc bọc, một tiểu viên một tiểu viên mua, tiêu nho nhỏ một viên liền phải hai mao tiền, An Khê cũng mua, tổng cộng mua hai mươi viên. Đối với nàng hào phóng, Đài thọ thời điểm liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, Giang Tiểu Mai không khỏi có chút hút không khí. Tiền đều là ta chính mình kiếm, nhưng không có bại ngươi ca tiền, An Khê híp mắt cười nói. Đó là, ta ca nào có nhiều như vậy tiền, Giang Tiểu Mai hơi có chút cảm khái mà nói. Đi theo An Khê hai ngày này, Giang Tiểu Mai xem như kiến thức đến nàng bản lĩnh. Ngày hôm qua mang nàng đi thiệu bội hà trong nhà, nàng xem nàng cùng huyện trưởng đều thực có thể liêu đến tới. Hai người nói hiện tại đồ vật nàng hoàn toàn cấm không thương miệng. Xem một cái người bệnh kiếm tiền đủ nàng cả nhà một năm ăn uống. Quả nhiên ra tay hảo phóng là phải có tư bản. An Khê cười nửa ngày, cười mà Giang Tiểu Mai không hiểu ra sao. Ngươi trở về cùng ngươi ca nói là hắn dưỡng ta còn là ta dưỡng hắn, ngươi xem hắn như thế nào hồi ngươi. Giang Tiểu Mai cổ co rụt lại, nàng nếu thật dám hỏi, nàng ca còn không nỡ đánh chết nàng. Có một số việc nhìn thấu không nói thấu thì tốt rồi, nguyên lai like nàng ca như vậy nghe nàng tẩu tử nói là có chuyện như vậy. Nàng nắm thật chặt nắm tay, về sau nàng cũng muốn như vậy có bản lĩnh, kiếm thật nhiều tiền, đem nam nhân chỉnh dễ bảo. Trước tiên nửa giờ hai người đi nhà ga, nhà ga nơi đó đã có không ít người đang chờ. An khê nhìn rậm rạp đám người không khỏi có chút đau đầu. Bởi vì xe tuyến thiếu, cho nên cả ngày dòng người toàn tập trung tại đây nhất thời khắc. kia chiếc lao ra xe khoan thai tới muộn, hai người hoa đại lực khí mới tế lên xe. Giang Tiểu Mai sức chiến đấu có thể so nàng mạnh hơn nhiều, thế nhưng chiếm hai cái vị trí, nàng hai chân một đáp, vị trí liền tất cả tại nàng lãnh địa dưới, người khác tức giận mắng nàng cũng chỉ đường không nghe thấy, rất giống cái nữ vương giống nhau. An khê tễ một trận mới tế đến Giang Tiểu Mai cấp chiếm vị trí thượng, thở hồng hục mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, xe cuối cùng là thở hồn hển thở hồn hển mà đi phía trước hai. Trên xe hai cái giờ thời gian, Giang Thiểu Mai muốn cùng An Khê đối đáp án. Tẩu tử, cái này tính toán để ta giống như tính sai rồi, Giang Thiểu Mai mày hợp lại ở bên nhau, vẻ mặt dối dám. Nói không chừng là ta tính sai rồi, An Khê không thèm để ý mà cười cười. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, ước chừng buổi tối 5 giờ nhiều, hai người mới tính trở về Tam Thủy Thôn. Cửa thôn hạt thóc đã bị thu, thân lúa bị đôi ở ngoài ruộng. Xếp thành một cái cao cao đống cỏ khô. An khê cước trình bay nhanh mà hướng trong thôn đi tới. Ở cửa thôn chỗ liền cùng Giang Tiểu Mai phân nói, nàng không về trước ra, mà là trực tiếp buôn nhà ăn đi. Tối hôm qua mới vừa hạ quá một hồi mưa to, đường nhỏ gồ ghề lồi lõm mà, lầy lội mặt đường đem nàng ống quần bắn mà bùn tí loang lộ. Nàng bước chân lại không có bởi vậy mà thả chậm. Rất xa, tường vây một góc xuất hiện ở tầm nhìn, còn không có tới gần nhà ăn. hai tử trợt xa chợt gần tiếng khóc làm nàng trong lòng một nắm nàng từ đi biến chạy hướng nhà ăn cửa chạy đi vượt qua kia phiến cửa gỗ an khê không kịp thở dốc nàng hai mắt hơi chừng giang Trấn nghiệp ngươi làm cái gì trong thanh âm thở dốc bị tức giận che khuất giang Trấn nghiệp đem tiểu quyết minh hướng trên mặt đất đẩy chờ tiểu quyết minh khóc lóc từ trên mặt đất lăn lên lúc sau giang Trấn nghiệp lại đem hắn đẩy ngã làm không biết mệt mụ mụ mụ Tiểu Quyết Minh khóc mà quất thẳng tới khí, hai chỉ ngập nước mắt to sưng mà giống hoạch đào giống nhau, lan trên mặt đất triều An Khê vươn hai chỉ tay nhỏ. An Khê bị hắn khóc mà một trận đau lòng, một đôi mắt phím hồng. Giang Trấn nghiệp nghe được An Khê thanh âm lúc sau, triều nàng làm cái mặt quỷ, bay nhanh mà hướng nhà An bên trong bỏ chạy đi. An Khê ánh mắt hơi ám, nàng triều Tiểu Quyết Minh đi đến, đem Tiểu Quyết Minh ôm ở hư, vụ hắn bối nhẹ hống. Mụ mụ hư, tưởng mụ mụ tiểu quyết minh biên khóc biên hướng an khê trong lòng ngực cọ cọ mụ mụ cũng tưởng ca ca an khê quét nhà an hai mắt lại không thấy được tiểu nhân trần trong lòng không khỏi có chút sốt ruột nàng hướng nhà an bên trong tìm đi mới nhìn đến muội muội ngồi ở đại đường bên trong cùng đại nhân đại ở bên nhau mụ mụ tiểu nhân trần giải khai hai chỉ cẳng chân hướng an khê bên này run run rẩy rẩy mà chạy tới treo ở nàng cẳng chân thượng như thế nào cũng không chịu buông tay an khê ngồi xổm xuống thân đem hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ôm vào trong ngực muội muội có nghĩ mụ mụ an khê sờ sờ tiểu nhân trần thưa thất đỉnh đầu tưởng muội muội tưởng mụ mụ tiểu nhân trần bẻ chính mình ngón út đầu lại thanh mại khi nói tiểu quyết minh cũng ngừng tiếng khóc chỉ là còn ở không ngừng hút không khí nước mũi đều khóc ra tới nàng từ túi láo lấy ra bố đem hắn nước mũi lau rớt ca ca cũng tưởng mụ mụ tiểu quyết minh không cam lòng lạc hậu mà nói An Khê đã trở lại a. Khảo thí khảo mà thế nào? Khá tốt, phiền thoái các ngươi giúp ta chăm sóc hải tử, quay đầu lại cho mua ra đưa hai trứng gà qua đi, An Khê nói. tiêu nhiều làm người tiêu pha. Hẳn là, các ngươi cũng không dễ dàng. An Khê ôm hải tử thời điểm, nhìn đến Giang Trấn Nghiệp tránh ở phòng bếp phía sau cửa ở chiều nàng làm mặt quỷ. Nàng hơi hơi mỉm cười, Giang Trấn Nghiệp, ngươi lại đây, thím cho ngươi đường ăn. Mụ mụ. ư không cho tiểu quyết minh phồng lên khuôn mặt nhỏ vẻ mặt hộ thực bộ dáng nhà bếp xương khói lượn lờ giang chấn nghiệp nửa tin nửa ngờ mà nhìn an khê liếc mắt một cái ngươi chính là tưởng đèm ta đã lừa gạt đi đánh ta ta mới không thượng ngươi đương an khê tươi cười càng thêm thầm nàng đem bao vượt nơi tay trên cánh tay một tay một cái đem tiểu ra hỏa ôm lên hướng bên ngoài đi tới không tin liền tính nhà ăn bên ngoài mặt đất như là một cái loại nhỏ nhà trẻ không lớn không nhỏ hải tử tất cả tại nơi này an khê đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất làm cho bọn họ chính mình đứng sau đó từ túi bên trong móc ra một phen đường cấp ở đây hải tử trong tay mỗi người tắt một viên giang chấn nghiệp thấy an khê ở phát đường một chút từ nhà bếp chạy như bay ra tới đến nàng dưới lòng bàn chân mắt trông mong mà nhìn nàng muốn ăn đường sao an khê cong eo vô vô giang chấn nghiệp mặt hắn vội một trận cuồng gật đầu sợ đầu điểm chậm An Khê liền không cho hắn đường. Đi theo đệ đệ xin lỗi, bằng không đường ném cũng không cho ngươi. An Khê chỉ vào tiểu quyết minh, trong mắt hàn quang hơi lóe. Giang Trấn nghiệp là gặp qua An Khê nói đường ném cũng không cho hắn tình cảnh. Hắn trong đầu đã hình thành một cái ý thức, ném chính là ném vào số mương. Ném vào số mương về sau liền không thể ăn đến đường. Tưởng tượng đến ăn không đến đường, hắn vội chạy đến tiểu quyết minh tiền mặt. Ta về sau không bao giờ đánh ngươi. ngươi cùng mẹ ngươi nói cho ta đường được không không tốt mụ mụ tiểu quyết minh mở to tròn xoe đôi mắt xem hắn có cho hay không giang trấn nghiệp đôi mắt chừng không cho tiểu quyết minh ngược một đỉnh, nhìn rất có cốt khí bộ dáng an khê nở nụ cười vì nhà mình nhi tử cảm thấy kiêu ngạo không thôi thấy tiểu quyết minh nơi đó hắn bắt không được tới giang trấn nghiệp lại chạy đến an khê góp chân phía dưới ta cùng hắn nói quá thiếu ngươi phải cho ta đường An khê mặt mày hơi trọn, không có, đã phân xong rồi, ai làm ngươi không còn sớm điểm ra tới. Giang Trấn nghiệp cảm thấy chính mình bị lừa, trên mặt một hung. Toàn không có vừa mới thành thật kính, tay chân hướng an khê trên người nằm bỏ, ngươi gặp người, ta nhìn đến ngươi trên tay có. An khê một tay bắt được giang Trấn nghiệp loạn hoa hai tay, sau đó ngồi xổm xuống dưới, nàng một cái tay khác lòng bàn tay mở ra, lộ ra nằm xoài trên trong lòng bàn tay hai viên đường. Ngươi nhìn xem, biết vì cái gì có đều không cho ngươi sao. Chính là bởi vì ngươi quá chán ghét, ta thực không thích ngươi. Nếu là muốn ăn đường, về sau nhớ rõ học thành thật một chút. Tiểu Quang, thầm thầm nơi này còn dư lại hai viên đường, đều cho ngươi, ngươi nhớ do nắm chặt kín mít, đừng bị người cấp đoạt đi rồi. An khê nói đem giang chấn nghiệp đẩy ra, làm hắn đặt ngông đôn ngồi dưới đất. Tiểu chỉ là nơi này lớn nhất hải tử, năm nay 9 tuổi. Này đàn củ cải nhỏ ngày thường đều nghe hắn. Tiểu quang vừa nghe, miệng đều liệt đến cái hót đi, hắn vội thấu tiến lên, cái miệng nhỏ như là lau mật giống nhau, cảm ơn thầm thầm, thầm thầm phát tải. An khê cười sờ sờ đầu của hắn, tùy ý giang chấn nghiệp trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn khóc mà cùng cái gì dường như. Nàng bế lên nhà mình hai cái tiểu ra hỏa hướng bên ngoài đi đến. mụ mụ đường đường, không thấy, tiểu nhân trần miệng một bẹp. Thấy an khê đem đường toàn cho người khác, cái mũi đều nhăn đến cùng đi. Mụ mụ cấp mội mội mua càng tốt an đường đường, không cho người khác, liền cấp ca ca muội muội được không. Tiểu nhân trần vừa nghe, trên mặt một chút nhiều mây chuyển tình, có đến an khê trong lòng ngực cười khanh khách lên, đường đường an. Tiểu quyết minh bắt tay đặt ở trong miệng, cười mà chảy dòng nước miếng. Ca ca, tay tay dơ dơ, đau bụng đau, kia chỉ tiểu dơ tay hắc cùng than nắm giống nhau. Xem mà nàng thẳng lắc đầu, nàng hai tay đều chiếm, không không ra, đành phải dùng ngôn ngữ nhắc nhở nói. Ca ca không đau, mụ mụ đau, tiểu quyết minh đem miệng liệt mà lớn hơn nữa. Nước miếng như là thác nước giống nhau chảy dòng xuống dưới, đem hắn trước người quần áo dính ướt một khối. Bảy giờ, Giang Triều theo thường lệ hướng nhà ăn đi. Ở tiểu viện tử đếm đầu người, lại không phát hiện nhà mình hai cái tiểu mập mạng. Hắn mày nhăn lại, vừa muốn hỏi. bên cạnh thuộc phân thẩm đã sớm cười tủm tỉm mà mở miệng người tức phụ đã trở lại vừa mới đem hai hải tử tiếp về nhà trong nhà nhiều pháo hoa khí giang triều vừa vào cửa đã nghe tới rồi nhàn nhạt mà mùi hương phiêu vào mũi gian ngay từ đầu là mang theo ớt cay sặc vị sặc vị khiến cho người quả muốn đánh hát xì, bất quá tại đây sặc vị còn có thịt hương vị nhà bếp có động tĩnh ra tới đem cửa phòng khóa kỹ lúc sau giang triều quẹo vào nhà bếp Bên trong thỉnh thoảng di động thân ảnh làm hắn tâm tình rất tốt. Hắn liền đứng ở cạnh cửa, cũng không hề răng, vẫn duy trì lặng im tư thái. An khê đem ớt cay xảo thịt từ trong nồi thịnh ra tới, nàng thuận tay từ nhỏ trong chén cầm cái bị xảo mà kim hoàng tóc mỡ đặt ở trong miệng. Tóc mỡ ngoại giòn mềm, nồng đậm mùi hương ở trong miệng mạn khai lúc sau, nàng nhịn không được hai mắt mị lên. Gian khổ năm tháng mỗi một phần lương thực đều là đáng giá quý trọng. Này trung gian ẩn chứa vô số người mồ hôi, nàng kiến thức quá giang chiều vất vả, cho nên mỗi một phân nguyên liệu nấu ăn đều phải vật tân kỳ dụng. Thịt heo cùng ớt cay là nàng trải qua chấn trên thời điểm mua còn hơi mang theo hai cái cà cá tím, làm một chén thịt mạt thịt kho tẩu cà tím. Nàng nhìn mắt cửa sổ bên ngoài sắt trời, đen kịt một mảnh, tính ra thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ vội mà lợi hại, cũng không biết kết thúc công việc không có. Nàng quay người lại. Đã bị lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng mặt sau người hoảng sợ, nàng oán trách hắn liếc mắt một cái. Giang Triều, đã trở lại cũng không lên tiếng, kêu gọi là tưởng hù chết ta sao. Bên ngoài hảo chơi sao. Giang Triều đối với ngầm có ý thu thủy liếc mắt một cái rất là hưởng thụ. Ta là đi khảo thí, lại không phải đi chơi. An khê chừng hắn liếc mắt một cái, trước rửa rửa, sau đó ăn cơm, xem một thân dơ thành bộ răng gì. Giang Triều trạng thái cũng không tính hảo. Mặt bị phơi hắc đỏ một mảnh, bị thái dương chiếu cố tiểu mạch sắc ra tựa hồ lại thâm một lần, dâu mấy ngày không quát, cảm chỗ mạo căn căn hồ cha ra tới, tùy ý tản mạ, cũng may ngũ quan xuất sắc, cho nên không khó coi, chỉ là cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Trên người quần áo dính khô thảo cùng thân lúa, bùng tí ở trên quần áo lăn một lần, cả người chật vật bất ham. Mới đi ra ngoài mấy ngày liền ghét bỏ ta, Giang Triều cười như không cười mà nói. nói giống như ta không ra đi liền ghét bỏ ngươi an khê cái mùi hút hai hạ ở cánh tay hắn thượng xoay một phen cánh tay quá ngạnh xem như xương cốt cùng cơ bắp cùng vốn là vạn bất động nàng dứt khoát đem hắn đẩy ra bên ngoài đuổi giang triều ở trên mặt nàng ninh hai hạ lại mềm lại thịt biết nàng ái sạch sẽ cho nên ở nàng trở mặt cùng hắn cáu kỉnh phía trước thành thành thật thật tắm rửa đi an khê đem bếp thượng ôn thủy cho hắn đảo thượng kỳ thật giang triều chính mình là không chú ý Nếu là An Khê không ở, hắn trực tiếp lấy thùng nước lạnh hướng trên người tưới liền không sai biệt lắm. Không chịu nổi An Khê chú ý, tại đây loại việc nhỏ thượng, Giang Triều đều là tùy nàng đi hạt lắc qua lắc lại. Dù sao cuối cùng nàng tổng có thể cho người chỉnh ra cái 1, 2, 3, 4 ra tới. An An, ta mệt mỏi, cả người không có sức lực, Giang Triều dẫn theo tràn đầy một thùng mà thủy bông, hai mắt su với vô thần, toàn thân gân cốt động một chút. liền sẽ phát ra như là phóng pháo tiếng vang. An Khê trong lòng nổi lên một tầng tầng rậm rạp đau lòng, đừng nhìn người khác trước như là có ba đầu sáu tay, chuyện gì đều gánh ở chính mình trên vai, kỳ thật có đôi khi mệt mà liền lời nói đều nói không nên lời, lại chỉ biết chính mình một người kháng. Chạy nhanh đem tắm giặt sạch, cơm nước xong lên giường ta giúp ngươi ở ớn. An Khê nói, không nghe được muốn đáp án, Giang Triều An vạ tại chỗ không khẳng định, tẩy bất động, ngươi giúp ta. An Khê trợn trắng mắt, còn đau lòng hắn nửa ngày, tưởng thật mệt mỏi, không nghĩ tới chính là chơi nàng chơi. Nhưng đem ngươi lợi hại trời cao, An Khê nói liền đem Giang Triều hướng trong đẩy, không rửa sạch sẽ hôm nay buổi tối cũng đừng lên giường, sàn nhà đều không cho ngươi ngủ. Phòng tắm tiếng nước ào hào chảy một hồi, Giang Triều vai trần từ bên trong ra tới, tóc ướt rầm rề dán ở trên đầu, còn không dừng mà đi xuống nhỏ nước. Tắm rửa xong lúc sau, hắn ánh mắt tựa hồ thanh triệt rất nhiều. An khê làm hắn ngồi xuống trước đem cơm ăn. Giang chiều ăn cơm tốc độ cũng không chậm, tuy rằng buổi chiều sẽ ở nhà ăn ăn cơm chiều, nhưng nhà ăn cơm canh không có chút nào nước luộc, nơi nào đủ trên mặt đất bọn họ một ngày như vậy cao cường độ lao động sở cần dinh dưỡng. An khê đối chính mình cấp giang chiều khai tiểu táo hành vi không lấy làm hổ thẹn, phản đã vì hào. Nàng chính mình không ăn nhiều ít, toàn cấp giang chiều gắp đồ ăn đi. Thẳng đến trong chén đồ ăn một chút cũng chưa dư lại. An An, Khảo Thí Khảo thế nào? Trung gian Giang Triều hỏi. Khá tốt, ra đề mục ta đều làm được, cũng không biết viết đúng rồi không có, Tiểu Mai cũng biết mà khá tốt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói thi đậu đại học là không thành vấn đề. Nàng cấp Giang Triều trong chén có gấp một chiếc đũa thì nạt. Giang Triều, Khảo Thí thời điểm ta đụng tới mấy cái người quen, là cùng ta cùng nhau từ Bắc Kinh tới trí thức trẻ, nàng cắn chiếc đũa, liếc Giang Triều liếc mắt một cái. Nam nữ, Giang Triều đôi mắt híp lại. Có nam cũng có nữ, ta còn cùng cái kia nữ đồng học mắng một trận. Giang Triều ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng như thế nào trêu chọc ngươi. Nàng ghen ghét ta lớn lên xinh đẹp, còn ghen ghét ta gả đến hảo, an khê cười tủm tỉm mà nói. Da mặt càng ngày càng dày, Giang Triều cách bàn ăn ở trên mặt nàng nhéo một phen, lại nhéo một chút, mới khẳng định gật gật đầu, thật sự biến đến dày. Kia đều là theo ngươi học, ngươi da mặt dày nhất. An Khê đem thô lệ bàn tay to từ trên mặt nàng xả xuống dưới. Giang Triều cười bắt tay thu trở về. Ăn cơm xong sau, An Khê làm Giang Triều nằm ghé vào trên giường, nàng ngồi ở hắn trên lưng ở nàng trên lưng nghéo. Giang Triều trên lưng cơ bắp thực kết sỏi, ngạnh bang bang, nàng cảm thấy chính mình như là ở niết một cục đá. An Khê trên tay lau nước thuốc, có thể giảm bớt mệt nhọc, ở trên người hắn không ngừng xoa, Giang Triều thỉnh thoảng phát ra thoải mái mà hừ nhẹ thanh. Nàng ở mát xa thượng vẫn là rất có một tay, tuy rằng kính không quá lớn, nhưng làm giang chiều cả người thoải mái như là đạp lên đám mây giống nhau. An An, xuống chút nữa mặt một chút, chính là nơi này. Lực độ có đủ hay không? An Khê rũ đầu hỏi. Lại không nghe thấy người trả lời, mới phát hiện tiếng hít thở đã trầm đi xuống, ngủ rồi. An Khê bật cười không thôi, nàng từ trên người hắn xuống dưới. Trên lưng nhiều vài điều vết đỏ, hẳn là bị thân lúa quát đến. Đầu hơi chút sừng ở gối đầu thượng, lộ ra một nửa sừng mặt, an khê tay sờ ở hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, không khỏi xem mà vào thần. Nàng vẫn luôn đều biết Giang Triều là cái cực xuất sắc nam nhân. Xuất sắc đến làm nam nhân khác ở trước mặt hắn đều mất sắc, quả thật như thiệu bội hàng đồng dạng ưu tú, chỉ là trên người hắn lại thiếu Giang Triều kiên cường, hơn nữa dáng vẻ thư sinh quá nặng sẽ làm hắn thiếu rất nhiều nam tử khí. Nàng cũng không biết như thế nào Giang Triều liền coi trọng nàng. An Khê đem mặt dán ở hắn trên lưng, cảm thụ được trên người hắn dậy nặng nam nhân khí. Từ huyện thành khảo thí trở về lúc sau, An Khê lại khôi phục bình đạm lại náo nhiệt phi thường sinh hoạt. Hai cái tiểu gia hỏa như cũ thỉnh thoảng cùng nàng so với ai khác giọng nói lại hơn nữa tựa hồ từ nàng lần đó không nói một tiếng rời đi ra lúc sau. Hai cái tiểu gia hỏa so ngày thường càng dính nàng, nàng chính là xoay người đi đi về lúc cờ, không đến 5 phút. đều có thể cho ngươi khóc cái thủy mạng Kim Sơn ra tới. Giang Tiểu Mai mỗi ngày một không có việc gì liền hướng nàng nơi này chạy, chờ thành tích ra tới thời gian tựa hồ làm nàng thực lo âu, hơn nữa ở có nửa tháng thời gian liền phải kê khai trí nguyện. Tẩu tử, ngươi tưởng hào báo nào sở đại học không có? Giang Tiểu Mai hỏi. An khê đối chính mình có thể khảo ra gì đó thành tích trong lòng hiểu rõ, nàng cũng có chính mình lý tưởng đại học, ta tưởng báo bác đại y thì học chuyên nghiệp, Giang Tiểu Mai không cấm liễu lươi không thôi, trong khoảng thời gian này nàng chính là bù lại các đại trường cao đẳng, biết Bắc đại kia chính là tối cao học phủ, tẩu tử, ta nhưng không ngươi như vậy đại trí hướng, ta tưởng khảo Bắc Kinh tiếng nước ngoài đại học ta cảm thấy tiếng Anh nhưng có ý tứ. Cũng không biết ta khảo điểm có thể hay không đủ trên mặt đất, nếu không ta ở định thấp một chút. Ta cảm thấy Bắc Kinh tiếng nước ngoài đại học khá tốt, chúng ta phía trước không phải dự đánh giá ngươi điểm sao. Hẳn là có thể thượng, An Khê vô tiểu nhân trần bối nói. Được đến An Khê cổ vũ lúc sau, Giang Tiểu Mai không khỏi một trận vui vẻ ra mặt, tiết hành, thiên không còn sớm, tẩu tử ta đi về trước. Nói Giang Tiểu Mai chiều An Khê giơ giơ lên tay, hướng trong nhà đuổi trở về. Bầu trời phiêu điểm mưa nhỏ, trong bóng đêm, Giang Tiểu Mai một đường chạy như bay quên trong nhà đi tới. Năm trước thời điểm từng nhà đều trang đèn điện, buổi tối đúng giờ có thể chiếu thượng một giờ. Giang Tiểu Mai về đến nhà thời điểm nhà chính đèn sáng. Nghe được vào cửa kéo cái thanh, Dương Ngọc Liên từ cửa sổ rối cái đầu ra tới, này lại là gác chỗ nào đi chơi, trong nhà quần áo giặt sạch không có, liền biết suốt ngày hướng trong nhà người khác chạy. Còn tưởng thi đậu đại học, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, ta xem ngươi vẫn là thành thành thật thật đại ở nhà, đừng suốt ngày bị người trọc thoán suy nghĩ đông tường Tây, tận không làm chính sự. Muốn giặt quần áo chính ngươi tẩy, Về sau trừ bỏ ba mẹ quần áo ta ai cũng không thể, thật đem chính mình đương cộng hành đâu. Ta liền ái đi theo ta tẩu tử chạy làm sao vậy, bằng không còn đi theo ngươi chạy cả đời không tiền đồ, lêu lêu lêu. Giang tiểu mai chiều nàng rỗi rối đầu lưỡi. Dương Ngọc Liên bị chọc tức nóng tính thẳng ngoại mạo, như vậy thích cùng người khác chạy. Vậy ngươi còn trụ nhà ta làm cái gì, ăn nhà ta ở nhà ta, tiểu tiện nhân còn dám kiêu ngạo. Ba. Dương Ngọc Liên nói đây là nàng không cho ta trụ chính mình ra, ngươi ra tới bình phân xử, xem nhà này là họ Giang vẫn là họ Dương. Dương Ngọc Liên bị chọc tức đôi mắt gỡ ra hung quang. Xảo cái gì xảo, đại buổi tối còn có để người thoải mái, đều cùng lao tử ngủ đi, Giang Đại Hữu không kiên nhẫn mà hô một câu. Giang Tiểu Mai trọng Dương Ngọc Liên làm cái mắt quỷ, ngoài miệng hừ không biết tên cười nhỏ tử, tung tăng nhảy nhót mà chiều trong phòng đi rồi đi. Liên nàng chính mình cũng không nghĩ tới sự, bởi vì lần này thi đại học, nàng sau này nhân sinh quỹ đạo rốt cuộc sinh ra bao lớn biến hóa. Nhiều năm về sau, ở nước ngoài uống cà phê, ăn bò bít tết, cùng người nước ngoài lưu sướng giao lưu giang tiểu mai vô số lần nhớ lại tam thủy thôn nhật từ khi, chỉ biết càng thêm cảm kích cái kia trợ giúp nàng thay đổi vận mệnh người. Nếu không có kia một năm cái kia từ Bắc Kinh tới trí thức trẻ đột nhiên xuất hiện đánh vỡ toàn bộ tam thủy thôn yên lặng, Như vậy nàng sinh hoạt chính là dọc theo cha mẹ quý đạo, gà cái dân bản xứ, sinh 4 năm, cái hài tử, cả đời cứ như vậy bị tuổi gạo mắm muối tiêu ma trở thành mọi người đều quen thuộc bộ dáng. Buổi sáng 8 giờ, An Khê cấp mới vừa rời giường hai cái tiểu ra hỏa phao hai muông sữa bột, thủy ôn vừa vặn, bày biện da nhàn nhạt nãi màu vàng, An Khê tả hữu lắc lư vài cái, sữa bột chất lượng không tính quá hảo, cùng buồn vô pháp hoàn toàn ở trong nước hòa tan. Ở cái ly cái đấy phủ rất nhiều lại khối. Điều kiện có hiện, là không có biện pháp như vậy chú ý hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở cây trúc làm soạn, chính múa may tay nhỏ, tiểu quyết minh khỏe miệng chảy nước miếng, trương đại cái miệng nhỏ, lộ ra trương ra hai cái răng cửa nhỏ, hê hey hê hey, a a mà kê ngại Nại an khê quay đầu lại nhìn các nàng hai mắt, buồn cười mà nói, ca ca, nại nại không ở Nga. ngại ngại tiểu quyết minh chỉ vào an khê trong tay đầu chén nhỏ, hai con mắt trừng mà tròn xoe. Kia đáng yêu tiểu bộ dáng manh mà An Khê trong lòng hóa thành thủy, ở hai cái tiểu da hỏa trên mặt một người cọ một cái hôn, đem non mềm khuôn mặt nhỏ thân mà đỏ một khối Thân thân, An Khê đem mặt tiến đến tiểu quyết minh trên mặt. Tiểu quyết minh sóng một tiếng đem ướt rầm rè môi dính ở An Khê trên mặt. Mụ mụ, thân thân, tiểu nhân trần cũng vũ hai chỉ tay nhỏ, đem sọt hoảng mà run lên run lên. Thịt đô đô tay nhỏ ở không trung vẽ ra bất quy tắc hình dạng. An Khê tâm can run lên, vội đem mặt tiến đến trước mặt, hai bên trái phải cắt gớt một khối to, hồ trên mặt nàng dính dính, mang theo hải tử đặc có nai hương. cấp tiểu gia hỏa uy sữa bột đã là nửa giờ về sau. Tẩu tử, ngươi ở đâu? Ta bên này chuẩn bị tốt, Giang Tiểu Mai ở bên ngoài hô một tiếng. Thanh Thủy tiếng la đem sáng sớm yên lặng đánh vỡ. An Khê đem cái ly đặt lên bàn. Đứng dậy đi rồi vài bước đến cạnh cửa, đem cửa sắt xuyên rút ra. Giang Tiểu Mai xuyên một kiện màu đen ma áo khoác xuất hiện ở cạnh cửa, hai cái bím tóc chắt ở sau đầu. Giang da gen không tồi, Giang Tiểu Mai lớn lên đoan chính thanh tú, nếu là tới rồi kết hôn tuổi tác, khẳng định thực đoạt tay. An Khê đem nàng lánh vào cửa, sáng sớm lên chỉ lo chiếu cố hai cái Tiểu Gia Hỏa, tóc cũng chưa sơ, quần áo cũng không đổi. Tiểu Mai, người giúp ta chăm sóc hai cái Tiểu Gia Hỏa. ta đi thu thập một chút, lập tức liền hảo. Tẩu tử ngươi đừng vội, dù sao đi chấn trên nếu không bao lâu thời gian, chúng ta có một ngày thời gian vẫn có thể điển trí nguyện, giang tiểu mai nói. An khê gật đầu, chỉ chỉ trong phòng mặt, bảo bảo, mụ mụ liền ở bên trong, làm tiểu cô cô cùng các ngươi chơi được không? Hai cái tiểu ra hỏa một cái cắn ngón tay, một cái nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ cần nàng vừa động, miệng một bẹp, mùi giống cái tiểu lão đầu giống nhau nhăn đến cùng nhau. chớp chớp ngập nước mắt to, phảng phất giây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Hai huynh muội không hổ là song bào thai, liền biểu tình đều là giống nhau như lúc. An khê không khỏi che đôi mắt thẳng thở dài. Không có cha mẹ không thích hài tử dính bọn họ, nhưng có đôi khi dính quá mức lại cũng là cái đại phiền thoái. Tiểu Mai, Tiểu Gia hỏa nếu là khóc, ngươi hống không được liền theo bọn họ đi, khóc mệt mỏi liền ngừng nghỉ. Nói hạ quyết tâm, trực tiếp đến trong phòng đi. Tiểu gia hỏa tuy rằng nhìn muốn khóc mà bộ dáng, nhưng thật không thấy An Khê bóng dáng ngược lại không khóc. Chỉ chốc lát liền cùng giang tiểu mai đánh thành một mảnh, bị tiểu cô cô đậu mà Khanh khách cười không ngừng, ngã trước ngã sau, cười mà thẳng thở không nổi tới. An Khê nghe tiếng cười không khỏi một trận vui mừng, xem ra mấy ngày này nỗ lực làm cho bọn họ thoát khỏi đối nàng ỉ lại vẫn là có chút hiệu quả. Thực mau nàng đem áo ngủ thay cho, thay đổi một thân màu thủy lam áo khoác. Ở sau đầu đơn giản trải cái đôi ngựa, lại đem hai cái tiểu ra hỏa nước tiểu phiến nhặt mấy khối đặt ở trong bao. Đem nên mang đồ vật thu thập hảo lúc sau, mới ra cửa. tẩu tử, thật là đẹp mắt, Giang Tiểu Mai tạp đi cái miệng nhỏ nói. Khuôn mặt lớn lên hảo còn chưa tính, dáng người cũng hảo, trước đột sau tiểu. Giang Tiểu Mai trong lòng có chút hâm mộ, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình so bánh bao nhỏ lớn hơn không được bao nhiêu trước ngực, không khỏi một trận nhộn trí. Nàng đều mười sáu, nhưng chính là không trương thịt, cùng nàng đồng dạng đại hỉ nhi đều so nàng muốn mang lên gấp đôi. Nàng yêu cầu cũng không cao, liền tưởng có nàng tẩu tử một nửa đại liền cảm thấy mỹ mãn. An khê bị giang tiểu mai nhìn chằm chằm mà có chút ngượng ngùng, nàng cười cười. Kéo kéo cổ áo, che đến xương quai xanh trở lên địa phương. Sợ nàng như vậy chặt chẽ nhìn chăm chú sẽ làm nàng nhìn đến không thích hợp địa phương. Ánh mắt hơi hơi lập lué lúc sau, nàng cụ hai tiếng. muội muội so ca ca muốn nhẹ một chút an khê đem ca ca bối ở sau người làm giang tiểu mai có muội muội đột nhiên lên không ca ca hương phấn thẳng động hoàng nàng suýt nữa đứng không vững góc chân an khê vô vô sọn nhẹ giọng ca ca lại động mụ mụ muốn đánh mông nhỏ không đánh muội muội không tiểu quyết minh cắn ngón tay nói thực hàm hồ tẩu tử tiểu cháu trai nói cái gì đâu giang tiểu mai có đôi khi đối hai cái tiểu gia hỏa nói ngoại tinh lời nói thật sự không hiểu lắm hắn nói không chừng đánh hắn cũng không chuẩn đánh muội muội ca ca không nghe lời muội muội nói đánh không đánh ca ca an khê nhéo tiểu nhân trần cầm trêu đùa vài cái tiểu nhân trần thiên đầu tựa hồ thực nghiêm túc lại tự hỏi cuối cùng chính là một trận mánh lắc đầu không đánh ca ca an khê không khỏi phá lên cười hai người hướng cửa thôn đi tới Nhà ăn định kỳ sẽ có đi bên ngoài mua sắm đồ ăn xe, có đôi khi là một xe cải trắng, có đôi khi sẽ là một xe khoai tây, hoặc là củ cải. Cho nên ở nhà ăn ăn cơm, liên tục mấy cái cuối tuần ăn một loại đồ ăn kia lại thường thấy bất quá. Trên xe thả mấy cái đại rổ, An Khê cùng Giang Tiểu Mai một người ngồi một bên. Đánh xe chính là nhà ăn trưởng Ngưỡng đại thúc, Giang Tiểu Mai cùng hắn rất quen thuộc, hai người nói chuyện thật náo nhiệt. An Khê. Ngươi nếu có thể thi đậu đại học là phải về Bắc Kinh đi. Kia trong nhà làm sao bây giờ a? Đại thúc là không bỏ được huy roi đánh kia đầu bảo bối nghiêu, hắn lấy gậy gộc ở ngưu miệng phía trước điếu một bó thảo, thúc giục nó đi phía trước đi. Giang Triều sẽ cùng ta cùng đi Bắc Kinh, An Khê nói. Đại thúc một trận lắc đầu, kia nào hành. Cùng ngươi hồi Bắc Kinh kia nhưng không phải thành con rể tới cửa, ai tới chiếu cô hắn ba mẹ, đây chính là đại bất hiếu. An Khê cúi đầu cười cười, không tính toán nói cái gì nữa thuyết phục người khác, muốn thay đổi một người tư duy quá khó khăn, nàng không năng lực này, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao làm cho bọn họ miệng thượng chiếm hai câu tiện nghi cũng không phải ít khối thịt, nàng chính mình quá đến hảo là được. Giang Tiểu Mai lại là nguyện ý phí nước miếng, Ngưu căn thúc, ta ca đi Bắc Kinh là muốn làm đại sự nghiệp, người trẻ tuổi chẳng lẽ không nên có điểm theo đuổi không thành. Cái gì theo đuổi? Ngươi không nhìn thấy những cái đó năm có theo đuổi người nhưng đều đi vào, còn không bằng thành thành thật thật ở nhà làm ruộng, nhật tử nhưng sống yên ổn nhiều. Giang Tiểu Mai vừa nghe là không phục, một hai phải sửa đúng đại thúc tư tưởng không thể, An Khê cười nghe bọn hắn nói chuyện, vô luận Giang Tiểu Mai nói như thế nào, đại thúc vẫn là câu nói kia, làm ruộng thật tốt, sống yên ổn. Thằng đến đến chấn trên thời điểm, đại thúc đem các nàng đặt ở triều sinh làm cửa, sau đó tuyệt trần mà đi. Giang Tiểu Mai không khỏi một trận khí khổ. Chiêu sinh làm kỳ thật chính là một cái căn nhà nhỏ, trước kia là cái phòng tạp vận, sau lại tuyên bố thi đại học lúc sau mới khẩn cấp rửa sạch ra tới. Phía trước bọn họ báo danh thời điểm cũng là ở chỗ này. Chiêu sinh làm cái kia nho nhỏ cửa sổ phía trước bài thật dài một cái đội ngũ, trước lãnh biểu, ở điền trí nguyện, viết xong sau liền từ nơi đó cách một cái bản cửa đệ đi vào. Hai người bài đối chờ tại mặt sau. hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy nhiều người như vậy thực hưng phấn ê ê a a mà kêu to giống nhau thi đại học phần lớn đều là trí thức trẻ tuổi cơ bản sẽ không đại bất quá cũng có trường hợp đặc biệt như là năm chín năm sớm nhất xuống dưới có hai cái trí thức trẻ bởi vì nhìn không tới hy vọng đều kết hôn trong đó một cái ở nàng phía trước lần này điển chí nguyện trực tiếp dắt cái hai ba tuổi tiểu cô nương an khê cũng là cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm nghe nàng liêu lên Không dễ dàng a. Tất cả mọi người không đồng ý ta thi đại học, vì khảo cái đại học trực tiếp lấy chết tương bức. Nếu là sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lúc trước cũng sẽ không như vậy vội vã đem chính mình gả đi ra ngoài. Nữ nhân hơi có chút chua xót nói, "Tiểu muội muội, tỷ tỷ xem ngươi còn trẻ, như thế nào cũng sớm như vậy liền đem chính mình gả đi ra ngoài đâu. Ta là tuổi lớn không thể không gả chồng, ngươi còn trẻ, nhân sinh có thể có vô số loại khả năng." An Khê nghe vậy cười cười, bởi vì thích ta, thích hắn, cho nên liền gả cho. Trên thực tế, ta cũng không chọn sai người, hắn đối ta đặc biệt hảo, cái gì đều đem ta đặt ở đệ nhất vị. Lần này thi đại học, đều không cần ta nói cái gì, vẫn là hắn đem hắn cha mẹ thuyết phục. Ta cảm thấy không còn có so với hắn càng thích hợp người. Tiểu Quyết Minh liệt miệng ngây ngô cười, không ngừng vô tay hô, ba ba, ba ba. An Khê quay đầu lại coi chừng hắn liếc mắt một cái, thế hắn đem ngoài miệng nước miếng dùng nước miếng bố lau, không khỏi buồn cười mà nhéo nhéo hắn miệng nhỏ, nước miếng, ca ca dơ dơ. Trương trương, tiểu quyết minh bắt tay chụp ở An Khê trên lưng, vui sướng mà nói. Nữ nhân kỳ quái mà nhìn An Khê liếc mắt một cái, nàng gặp qua xuống nông thôn trí thức trẻ, trên cơ bản sở hữu kết hôn đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân bất đắc dĩ hành động. Có chút là bởi vì tuổi lớn, chờ không nổi nữa, muốn tìm cái dựa vào tùy tiện qua, nàng chính là này một loại, này một loại vẫn là tốt, ít nhất chính mình còn có thể có tuyển, còn có một ít là chịu vừa đe dọa vừa dụ dỗ cưỡng bách gả cho thôn cán bộ, loại này càng là thảm. giống an khê loại này như vậy cam tâm tình nguyện chính là thật lần đầu nhìn thấy, xem nàng kia thiệt tình thực lòng bộ dáng cũng không giống như là trang. Tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương cũng có thể tìm được người trong lòng có bao nhiêu không dễ dàng nàng sẽ không biết. Ở trong thành ánh mắt bị dưỡng quá cao, tâm khí cao xem không người kia đều là bình thường. Đội ngũ ở dần dần về phía trước đi tới, ước chừng 10 phút an khê lanh tới rồi trí nguyện biểu. Trí nguyện biểu đệ nhất lan là tên họ, tuổi, quê quán. Phía dưới một lan chính là muốn điền đại học. Nàng tới thời điểm chính mình mang theo bút, cho nên liền ở trên một cục đá lớn ngồi xuống. Cẩn thận đem địa chỉ điền xuống dưới. Quê quán này một lan, sớm tại lúc trước tới Tam Thủy Thôn thời điểm, nàng hộ khẩu cũng đã từ Bắc Kinh rơi xuống cây dương lâm huyện. Cho nên nàng ở hộ khẩu một lan điền A tỉnh thành phố B cây dương lâm huyện Vân Anh trấn Tam Thủy Thôn. Nếu thuận lợi thi đậu đại học nói, nàng hộ khẩu là có thể từ Tam Thủy Thôn lại dắt đến trường học, phi bản địa học sinh tốt nghiệp sau tắc có cơ quan đơn vị tiếp thu. Nếu không thể ngụ lại nói hộ khẩu liền sẽ bị đánh hồi nguyên quán. Đầu năm nay một cái thành thị hộ khẩu có bao nhiêu quan trọng, An Khê không có khả năng không biết. Có thành thị hộ khẩu liền tỏ vẻ có thể tiếp thu càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh, cũng có thể vì hai đứa nhỏ cung cấp càng tốt giáo dục tài nguyên. Nghĩ, An Khê ở đệ nhất trí nguyện phía dưới Điền Bắc Kinh Đại học, chuyên nghiệp liền Điền Y học chuyên nghiệp. Còn lại bốn cái đại học từ cao đến thấp, theo thứ tự đi xuống Điền. Điền xong lúc sau, An Khê mới đem bút đưa cho Giang Tiểu Mai. Giang Tiểu Mai đệ nhất trí nguyện là Bắc Kinh tiếng nước ngoài Đại học Ngoại giao tiếng Anh phương hướng, mặt sau có một lan phục hay không phục tùng điều hòa. Giang Tiểu Mai vừa muốn ở mặt trên đánh câu, bị An Khê ngăn cản xuống dưới, nàng đối nàng lắc đầu. Giang Tiểu Mai tuy rằng không biết vì cái gì không thể điền, nhưng xuất phát từ đối An Khê tín nhiệm, cuối cùng vẫn là không có hạ bút. Nàng hiện tại đối An Khê có loại vượt mức bình thường tín nhiệm cùng ỷ lại, thậm chí muốn vượt qua đối nàng ca tín nhiệm. Bởi vì này một năm nàng đều đi theo nàng phía sau. An khê tựa hồ đối sự tình phát triển có loại khác thường nhân mà chuẩn xác dự đánh giá. Đại xu thế tổng ở nàng theo nàng dự đánh giá quỹ đạo phát sinh, nàng nói có cơ hội thi đại học, thật sự liền nên đón thi đại học. Nàng nói hội khảo hình bầu dục, quả nhiên toán học khảo thí ngày đó liền thật sự ra hình bầu dục để mục Này đó điểm điểm tích tích tích lũy, đúc liền giang tiểu mai hôm nay đối nàng mù quáng sùng bái. An khê sở dĩ ngăn lại giang tiểu mai, là bởi vì nàng đại cô chính là cái sống sở sở bị điều hòa ví dụ. Nàng đại cô lúc trước phân số vốn dĩ đã đủ tới rồi nàng đệ nhất trí nguyện, chính là bởi vì nàng tuyển phục tùng điều hòa, kết quả đã bị điều hòa đến đại học sư Phạm Đi. Hình như là lúc trước quốc gia vì mở rộng thầy giáo lực lượng, cam chịu rất nhiều phục tùng chuyên nghiệp điều hòa học sinh đến trường sư Phạm Đi. Bất quá không chọn phục tùng điều hòa sẽ nhiều ra rất nhiều nguy hiểm ra tới. Nếu khảo thí thi rất nói, khả năng đến lúc đó chính là gà bay trứng vỡ công dã tràng. Nhưng xuất phát từ đối chính mình cùng Giang Tiểu Mai tín nhiệm, nàng cảm thấy vẫn là không điền hảo. Bất quá cuối cùng quyền quyết định còn ở Giang Tiểu Mai trên lời, nàng cùng Giang Tiểu Mai phân tích điền cùng không điền lợi và hại, làm nàng chính mình thận trọng lựa chọn. Giang Tiểu Mai thiên đầu hỏi, kia tẩu tử ngươi điền không có. An Khê lắc đầu. Giang Tiểu Mai nết miệng cười, ta đây cũng không điền. Thi không đậu cùng lắm thì sang năm lại trọng tới một lần sau. An Khê không khỏi có chút ghé mắt, Giang Tiểu Mai rốt cuộc là từ nhỏ đi theo Giang Triều mông mặt sau lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn học không ít, này lá gan nhưng thật ra cùng hắn giống nhau đại thái quá. Nếu không phải nàng trước tiên biết này đó tin tức, cũng là không dám dễ dàng lựa chọn không điền. Rốt cuộc đọc đại học cơ hội quá quý giá, ai đều tưởng tận khả năng rơi chậm lại nguy hiểm. Đem báo danh đơn đưa tới đằng trước giao thời điểm. An Khê trong lòng lại buông một chuyện lớn. Hiện tại chỉ cần một lòng trở thành tích ra tới là được.